đây chẳng phải là nói sở thủ tịch là tương lai kinh lôi các các chủ ông trời ơi sở thủ tịch cũng quá mạnh đi sở thủ tịch lại có kinh lôi các bối cảnh khó trách có thể không kiêng kỵ như vậy không có sợ hãi giang tuyết thành bên trong mọi người đều c h ấ n bọn hắn đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn đối sở hàn càng thêm kính sợ sùng bái kinh lôi các bối cảnh đoan mục hồng tuyền trên mặt kịch biến hắn căn bản không có hướng kinh lôi các phía trên nghĩ bây giờ trở về nghĩ vừa rồi sở hàn phương thức chiến đấu không khỏi phía sau phát lệnh nếu là nho nhỏ giang tuyết thành hắn giang trọc nhưng nếu là dính đến trung vực kinh lôi cát đây chính là trọc tổ h ong vỏ vẽ đoan mục hồng tuyền chăm chú nhìn sở hàn muốn thông qua sở hàn trên mặt biểu lộ nhìn ra một chút mánh khỏe song lương giang chỉ cảm thấy đầu ông chấn động đến lúc này hắn vững tin hắn đứng sai đội ngũ dù là đoan mục thế ra lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của kinh lôi cát còn lại bảy đại thần huyền cảnh cường giả trong mắt lóe ra khác biệt con mang lại là đồng dạng cực kỳ chấn động sở ra bên trong quả nhiên thiệu tình trong mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ nàng nắm thật chặt nằm đấm nghĩ đến cái kia đạo khoáng thế thân ảnh trong mắt lóe lên một vòng ảm đ ạ o vậy mà thật là kinh lôi cát hạ nguyệt lao tổ hít vào một ngụm khí lạnh nghĩ đến từ tinh nguyệt loan hủy diệt đoạn đường này đi tới không khỏi lòng còn sợ hãi、Soạn. trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo cảm thán thanh âm liên tiếp vang lên vô luận là sở hàn địch nhân hay là giang tuyết thành bên trong người nhưng phạm là đối sở hàn thân phận hiếu kỳ tất cả đều rung động không thôi vô số đạo ánh mắt tụ vào tiêu điểm chính là đứng ngạo nghệ hư không thiếu niên thân ảnh giờ này k h ắ c này sở hàn sắc mặt âm trầm vô cùng lôi kếp i như thế tiêu tán liền không cách nào rèn luyện thái cổ l ô i thể chuyển hóa thiên lôi c h i lực sau khi đột phá tu vi ngược lại không có cách nào tại thứ nhất thời gian chuyển hóa trở thành sức chiến đấu kinh lôi các sự tình đã bại lộ nghĩ như vậy phải dùng không được bao lâu liền sẽ dẫn tới kinh lôi các người sở hàn trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh đối t ư ơ n g lai có một chút bước đầu dự định dù sao nhiều người như vậy nghe được tin tức này muốn hoàn toàn ngăn cản tiết ra ngoài cơ hội là không thể nào sở hàn bên trên bầu trời vang lên lần nữa hư vũ đạo thanh âm trong nháy mắt đem mặt khác đám người tiếng nghị luận tất cả đều ép xuống ngươi đến tột u cùng là ai chất vấn thanh âm cuồn cuộn mà lên vang vọng chân trời từ đó khuyết tán đến giang tuyết thành t r u n g quanh khiến cho mọi người đều rõ ràng có thể nghe không thể trả lời sở hàn l ệ n h như băng phun ra bốn chữ hắn ngược lại là không nghĩ tới một thế này sẽ ở lúc này đụng phải hư vũ đạo mặc kệ như thế nào gặp mặt chính là tử địch ha ha ha ha ha. nghĩ không ra hay là cái quật cường tiểu tử ai cái kia chỉ có đem ngươi mang về chậm rãi khảo vấn hư vũ đạo cuồng tiếu một tiếng hắn đứng nạo g nghệ đám mây phía trên khoe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt cầm trong tay q u ạ t lồng phiêu nhiên như tiên hư tôn ngài tốc độ thật đúng là nhanh a ngay tại lúc lúc này một đạo tán thưởng thanh â m vang lên trật lân lượn từng thân ảnh gạch phá bầu trời lan g không hư đứng ở giang tuyết thành trên không đây một nhóm người tính cả hư vũ đạo tổng cộng thập tam người mỗi người trên thân đồng đều tản ra cường giả h h y thế ngươi chính là sở hàn đi trong đám người tôn u ra một vị lão giả thân mang luyện đan sư phục chế ngực có năm ngôi sao tinh ngũ tinh luyện đan sư thân huyên cảnh cường giả lão phu trần t ầ m bắc vực luyện đan sư công hội phó hội trưởng do đó đến đây giang tuyết thành vì ta chết đi nhi tử lấy một cái công đạo chương sáu trăm tám mươi thần khí vì tuyết ngưng váy vạn thưởng tăng thêm thanh âm uy nghiêm du nhiên mà lên trong n g á y mắt khiến giang tuyết thành đám người phiêu diêu tâm lần nữa treo lên b ắ c vực luyện đan sư công hội phó hội trưởng trần tẩm đám người nhịn không được đ á n g chát cười một tiếng lại là một cái trọng lượng cấp nhân vật ta b ắ c vực luyện đan sư công hội trực thuộc ở luyện đan sư tổng công hội thống ngự b ắ c vực từng cái luyện đan sư công hội tại bác vực luyện đương n s vòng vị vực vô tròn bên trong địa vị cao. Vực luyện đàn sư công trưởng, luận bản thân, luyện đàn nghệ, đến nhập cảnh tồn thực thuật tạo đạt tại. Bác cao. địa đều đ hay hóa cực lực là là là sư ư hội phó hội nhiên đối với một cái luyện đan sư tới nói tu vi võ đạo phần lớn là vì phụ trợ luyện đan chân thực sức chiến đấu chưa chắc có cao bao nhiêu thế nhưng là cao tinh cấp luyện đan sư kinh khủng nhất địa phương ở chỗ sự giao thiệp của bọn hán vô luận là cảnh giới dị vũ giả đối đan dược đều có không nhỏ nhu cầu trần tâm làm bác vực luyện đan sư công hội phó hội trưởng nhiều năm như vậy tích lũy giao thiệp quan hệ cùng n g ân tình mới là hắn cường hãn nhất vũ khí chiến đấu chính như bên cạnh hắn mang đến một đám người làm ngũ tinh luyện đan sư trần tâm căn bản không cần tự mình động thủ vô số võ đạo cao thủ nguyện ý thay hắn xuất thủ trợ giúp hắn giải quyết phiến phước hư vũ đạo chính là một cái trong số đó ông trời ơi bác vực luyện đan sư công hội phó hội trưởng tự mình đến hôm nay giang tuyết thành chỉ sợ là từ trước tới nay náo nhiệt nhất một lần các ngươi nhìn trần tầm phó hội trưởng sau lưng kia từng cái cường giả khí thế trên người một điểm không thể so với kia chín đại thần huyền cảnh t r í n h lệnh thực lực của mỗi người tu vi chí ít đều là thần huyền cảnh cấp độ dựa theo số lượng này đến xem không sai biệt lắm nửa cái bắc vực thần huyền cảnh cường giả đều hội tụ tại giang tuyết thành cục diện như vậy không biết sở thủ tịch nên như thế nào ứng đối giang tuyết thành đám người thật sâu thở dài mỗi người đều thay sở hàn leo vệt mồ hôi trần tâm t h â nhìn p ậ vậy, n như liền phẳng giống như toàn núi lớn, đặt ở đỉnh đầu của mọi người, để bọn hắn không thở nổi.、Đây、không đoan Trần phất thở phải chủ h Đây mọi gia một đặt Tâm mục sao. đầu để ở của bốn phía một cái liền chú ý đến hai tay thụ thương đoan mục hồng tuyển thân ảnh l ó e lên xuất hiện tại đoan mục hồng tuyển trước người đoan mục gia chủ đã lâu không gặp lão phu phía trước đến giang tuyết thành trên đường nghe nói đoan mục hạo hiên sự tình chúng ta mục tiêu giống nhau coi là cùng đường người trần tâm thanh n m h ĩ nặng nề nói hắn nâng lên đoan mục hạo hiên thời điểm nghĩ đến hắn nhi t ử trần gia nguyên như vậy thiên tư thông minh lại chết tại sở hàn trên tay không thể tha thứ trần tầm trong mắt lóe lên một vòng lánh hàn mang bá trần tầm cổ tay khẽ động một viên đan dược xuất hiện tại trên lòng bàn tay đan dược bên trên có bốn đạo rõ ràng đường vân đương nhiên đó là bốn văn đan dược đoan mục gia chủ đem đan dược này ăn hết trên tay ngươi thương thế rất nặng nhất định phải nhanh trị liệu trần tầm nghiêm túc nói trợt đem trong tay đan dược ném cho đoan mục hồng t u y bốn văn đan dược đoan mục hồng tuyền kinh ngạc nhìn qua trong tay đan dược trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm kích dù là đối phương là bắc vực luyện đan sư công hội phó hội trưởng bốn văn cấp bậc đan dược cũng không phải tùy tiện luyện chế mỗi một mai đều đầy đủ chân quý đa t ạ đoan mục hồng tuyền đem đan dược nhét vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa trong nháy mắt hóa thành đạo đạo dòng nước ấ m tỏ khắp tại toàn thân các nơi Bệnh. Bệnh. Bệnh. trong chốc lát chân tầm tại đoan mục hồng t u y n trên bàn tay liên tục điểm ra đem đoan mục hồng tuyền vỡ vụn kinh mạch trải vớt rõ ràng ông ông ông đoan mục hồng tuyền trên bàn tay không ngừng nổi lên linh lực ba động bị sở hàn phế bỏ bàn tay dần dần lần nữa khôi phục sức sống đoan mục gia chủ ngươi lại h ả o h ả o dưỡng thương chuyện nơi đây thì giao cho láo phu đi trần t ấ m vô vô đoan mục hồng tuyền bả vai trận lạnh lẽo nhìn sở hàn đối bên người thần huyền cảnh c á p cường giả vây vây tay đem tiểu tử này cho ta không chế lại trần tấm ra lệnh một tiếng chung quanh hơn mười thần huyền cảnh cường giả cùng một chỗ hướng về sở hàn đánh giết mà đi l ã n h sát khí hướng về sở hàn quét sạch mà đi trong nháy mắt hù dọa h uy thế thì ngay cả sở hàn đều cảm giác một trận mê muội thân thể khí huyết nghịch chuyển sinh ra trận trận khó chịu hư vũ đạo cũng không c ó theo đám người cùng một chỗ tiến công y nguyên đứng tại vân điên phía trên quạt quạt lông cười nhìn chiến cuộc giống đối mặt khủng bố như thế khí thế áp bách sở hàn biết hầu chỗ sâu không tự chủ phát ra một đạo long âm tiếng long âm vang vọng đất trời nương theo lấy đạo này mạnh hữu lực tiếng long n ầ m một cỗ bảng bạc long uy từ sở hàn trên thân bay lên đế vương bá khí tỏ khắp chân trời lập tức đem những này thần huyền cảnh cường giả khí thế uy áp đỉnh trở về vê anh vô hình khí thế đụng vào nhau trên bầu trời bạch vân trong nháy mắt xoay tròn vặn vẹo thành một con rồng bộ dáng thung thùng. thung thùng thung thùng thung thùng ở thời điểm này sở hàn trái tim cồn loạn không ngừng trái tim bên trong long hoàng tinh huyết trào lên mạ xuất Chạy xuôi tại sở hàn toàn thân tại xuôi toàn sở một i m góc. Ngao.、Sở、hàn ngửa Sở m ặ thoáng lên trời t é t tiếng dài, l n chấn thiên động、địa. toàn thân hoàng kim quang mang từng g âm kim phía dưới, địa, đầu m kim sắc tiểu sắc l o quanh quần mà lên. mà m ộ thời t o á n g t h gian sở hàn trên thân vang lên từng đạo kim loại va chạm thanh âm t r ợ ám kim sắc long lân từng mảnh từng mảnh từ bên ngoài thân hiện hiện bắp thịt toàn thân đột nhiên nâng lên ông sở hàn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được b ả n h t r ư ờ n g biến lớn biến thành nguyên bản gấp hai lớn nhỏ toàn thân bao trùm lấy sắc bén ám kim sắc long lân kinh khủng long uy khiến tu vi thấp đám người run lẩy bẩy long nhân hình thái tại thời khắc này sở hàn không bị khống chế tiến vào long nhân hình thái biến hóa như thế càng giống là long hoàng tinh huyết bản thân phòng bị thần long bãi vĩ sở hàn đối mặt hơn mười thần huyền cảnh cường giả công kích lóe ra hàn mang đôi u rồng quét ngang mà xuất kinh khủng lực lượng trực tiếp phá toái hư không p h ấ n tái o thần huyền cảnh cường giả linh lực vê anh tiếng nổ vang lên không gian đổ s ụ p cường hành va chạm lực lượng đã phá vỡ không gian ổn định cực h ạ n t ừ n g đạo tối tăm mở mịt khí lưu khuyết tán mà xuất bước lui kia mười cái thần huyền cảnh cường giả có ý tứ có ý tứ có ý tứ hư vũ đạo hai con ngươi sáng lên hắn đột nhiên phát hiện trên người thiếu niên này có rất nhiều bí mật những bí mật này để hắn hiêu kỳ muốn tìm đáp án các ngươi lui ra nơi này giao cho ta hư vũ đạo nhảy xuống quạt lông vung lên trong nháy mắt một đạo hàn quang chạm phá thương khung hướng về sở hàn đoành s á t mà đi thần khí sở hàn kinh hô một tiếng mặc dù hắn có cảm giác nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện xác định k i ế p trước trận chiến cuối cùng hư vũ đạo càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm một cái hấp thu lôi điện nhân vật cũng không có chủ động công kích thanh này quạt lông lại có thể tiếp cận b ự c này kinh khủng thần huyền cảnh linh lực chí ít cần đạt tới thần khí cấp bậc mới có thể làm được Siêu. Siêu. Siêu. sở i ê u s hàn linh hoạt thân thể tại hàn quang phía dưới t h i ể m chuyển xê dịch né tránh đây kinh khủng một kích trận chiến đấu này có chút không dễ làm sở hàn trong lòng hơi c h ầ m xuống thần khí trở thành trận chiến đấu này lớn nhất biến số tôn giả nắm giữ thần khí đối thực lực tăng lên hiện lên cấp số nhân tăng lên cực kỳ côn g bạo ba vì tuyết ngưng váy tăng thêm chương thứ nhất còn thiếu chương bốn chương sáu trăm tám mươi mốt trên tôn người vì tuyết ngưng váy vạn thưởng tăng thêm、Soạn thư vũ đạo một kích làm cho đám người chấn động không gì sánh nổi mà sở hàn một tiếng kinh hô thì là làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh thần khí cái kia thanh cây quạt lại là thần khí nghĩ không ra ta sinh thời lại có cơ hội kiến thức đến thần khí một trận chiến này đối sở thủ tịch tới nói có chút nguy hiểm đây chính là thần khí a đối thần huyền cảnh cường giả tăng lên cực lớn t ư ơ n g đạo nghị luận thanh em vang lên không khỏi giang tuyết thành bên trong đám người kinh ngạc thì cả thiên không bên trong thần huyền cảnh cường giả đều cực kỳ rung động bọn hắn cùng sở hàn cũng không nghĩ tới dạng này một khi khắp nơi quạt gió quạt lông vậy mà lại là thần khí tiểu tử ngươi vẫn rất có ánh mắt mà hư vũ đạo trong mắt lánh mang loay lên nhìn như là đang tán thưởng sở hàn kỳ thực sát khí ngập trời b hư h vũ đạo đột nhiên một cái mà xuất trong nháy mắt kia lôi dẫn xe qua b ộ c phát ra một mảnh mạnh mẽ lóa mắt đ i ệ n quang hướng về sở hàn cuồng bạo vung chặt mà đi、Soạn. lăng lệ điện mang giống như lưới dao trong nháy mắt cắt vỡ trang giấy không gian trong nháy mắt cường thế lực phá hoại khiến thiên khung cũng vì đó r u n dậy liên tiếp nổ lên không gian mạnh vỡ hóa thành nhiếp nhân tâm phách cảnh tượng sưu sưu sưu sở hàn liên tục lấp lóe hắn hiện tại ở vào long nhân hình thái bên trong tốc độ cực nhanh t. t t t dù là như thế sở hàn y nguyên có thể cảm giác được lạnh lùng hàn mang xé nát trên người long lân nhảy tới nhảy lui Trẻ vẫn rất nhanh thật không biết n g ư ờ i là đầu lòng đầu hay là con khỉ hư vũ đạo cười nhạo nói ngữ khí của hắn cực kỳ khinh miệt ý đồ chọc giận sở hàn động tác trên tay nhưng không có chút nào dừng lại liên tục vô quạt lông xẹt qua đạo đạo lôi điện phong mang sở hàn nhưng căn bản không để ý tới hư vũ đạo hắn biết rõ hiện tại trạng thái rất khó cùng nắm giữ thần khí hư vũ đạo chống lại bệnh bệnh bệnh từng đạo điện mang sơ xuất mà qua mỗi một lần xẹt qua chính là một đạo lưu hỏa chi quang xuyên suốt lấy kinh khủng phong mang thiếu đốt lên bầu trời mảnh vỡ mọi người chung quanh chừng to m ắ t kinh hãi nhìn qua một màn này mỗi người đều há to miệng bị đây kinh khủng thế công chấn động đạo đạo ngân quang lóng lánh chân trời hư vũ đạo quạt lông bên trong vùng r a tới năng lượng đều là sở hàn lôi kiếp trùng thiên lôi c h i lực vênh vênh vênh vênh vênh lăng lệ công kích chấn thiên động địa sở hàn thiên lôi c h i lực bị thanh này quạt lông không chế gắt gao đành phải tới nói né tránh tìm cơ hội căn bản là không có cách sử dụng thái cổ kinh lôi quyết nếu là bình thường thần khí sở hàn có thể sử dụng thần kiếm hàn lôi tới đối kháng thế nhưng là thanh này thần khí là hư vũ đạo quạt lông kiếp trước thê thảm đau đớn kinh nghiệm nói cho hắn biết thần kiếm hàn lôi bên trong thiên lôi chi lực tại thanh này quạt lông trước mặt không phát huy ra bất kỳ uy lực đành phải đổi một loại phương thức sở hàn đặc biệt may mắn một thế này có thể có được rất nhiều kỳ ngộ kế thừa huyền thiên giới hai đại đế tôn đạo thống từ đó tại đối mặt bất lợi cục diện thời điểm có càng nhiều lựa chọn cùng át chủ bài ông ông ông sở hàn thân thể liên tục rung động từng mảnh ám kim sắc long l ầ n một lần nữa trở lại trong thân thể trong đan điền ngũ hành sát châu phi tốc xoay tròn từng sợi tinh thuần tịch diệt chi khí tràn vào đến sở hàn quanh thân trong tế bào tịch diệt minh hoàng thể một tháng o thời gian sở hàn toàn thân làn r a trở nên u ám xuống dưới tiến vào tịch diệt minh hoàng thể trạng thái toàn thân tràn ngập cương mánh khí tức bá đạo đạo đạo nhỏ xíu tử khí tại làn da mặt ngoài nhảy vọt vê anh sở hàn đột nhiên nắm tay trong nháy mắt vang lên một đạo văn g vọng nắm tay chỗ không gian sụp đổ cho người ta cực lớn đánh vào thị giác lực phảng phất một quyền này đem thế giới q u ò n xuyên hô hô hô! vạn trượng tịch d i ệ t sát khí n g ú t trời mà lên giống như một đạo thiên nhiên màn sân khấu đem sở hàn cùng đám người chia cắt ra tới vô tận tử khí lan tràn má xuất chậm rãi vờn quanh tại sở hàn chung quanh thân thể đó cũng không phải tại thôn vệ sở hàn mà là tại bảo hộ sở hàn có ý tứ ngươi lại có thể ở vào tử khí bên trong mà vô sự ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ thật muốn biết ngươi còn có g i ấ u nhiều ít bí mật hư vũ đạo trong mắt quang mang sáng lên vẻ mặt này giống như là nhìn thấy cái gì vật kỳ quái đối sở hàn thân phận bí mật càng thêm tò mò trên bầu trời cái k h á c thần huyền cảnh cương giả thì là âm thầm kinh hãi chỉ cảm thấy một màn này thật là đáng sợ vỡ vụn không gian về sau tử khí chạm vào hẳn phải chết đây là thương thức nhưng mà trước mặt thiếu niên này thì là phá vỡ bọn hắn nhận biết chỉ để lật đổ trong lòng bọn họ thưởng thức Bạch! b y v h b v ậ h mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm hư vũ đạo lần nữa liên tục vô quạt lông chỉ bất quá lần này thu liễm rất nhiều chơi tâm thái cả người đều trở nên nghiêm túc từng đạo lăng lệ thiểm điện vầng sáng phá toái h hư không hướng về sở hàn quét sạch mà đi uy thế kinh khủng trực tiếp vỡ vụn bảo hộ tại sở hàn bên người tịch diệt sắc khí trong nháy mắt bạo phát đi ra uy lực kinh khủng đến cực điểm lan đi sở hàn gầm thét một tiếng hắn s o n g quyền nắm chặt trên nắm tay quanh quẩn lấy tịch d i ệ t sát khí cả người đằng đ ằ n g sát khí liên tục quanh quyền mã x u ấ t trực tiếp cứng đôi cứng đánh tới hướng hư vũ đạo công kích vain vain vain rung động thanh n m liên tiếp vang lên sở hàn nắm đấm tại đánh tan lăng lệ lôi quang đồng thời hướng về sau bay ngược đẩy lui thật mạnh trong lòng mỗi người đều kinh ngạc một câu sở hàn cường hoành nằm ngoài dự đoán của bọn họ tay không tất sắt tiếp xuống hư vũ đạo dùng thần khí oanh ra công kích đây quả thực không thể tưởng tượng nổi thân thể này tố chất thì ngay cả hư vũ đạo sắc mặt đều ngưng trọng lên hắn căn bản không có nghĩ đến sở hàn sẽ trực tiếp cứng đối cứng càng làm cho hắn không có nghĩ tới là sở hàn vậy mà cản lại sở hàn thân ảnh hướng về sau bay ngược một khoảng cách lập tức chậm rãi ngừng lại thân hình thể nội một trận khí huyết sôi trào、Phúc. sở hàn nhịn không được phun ra một n g ụ m máu tươi thực lực của hắn khoảng cách tôn giả c h ê n l ệ quá nhiều rồi húng chi đối phương là nắm giữ thần khí tôn giả tại dạng này trong đụng trạng có thể toàn thân trở ra tất cả đều là bởi vì hắn có có thể so với thần khí tố chất thân thể có ý tứ thiên phú của ngươi là ta gặp qua tốt nhất một cái chỉ là đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu hư vũ đạo cuồng tiếu một tiếng trong tay quạt lông điên cuồng phiên xuất khi thế bén nhọn giống như c h ạ m thiên động địa dị thường hung hãn vậy ngươi thì thử nhìn một chút ta sở hàn sắc mặt hở h ữ n g hắn s o n g quyền liên tục quanh ra t ừ n g đạo cường hoành quyền k ì n h cùng hư vũ đạo phiến xuất gió lạnh va chạm lên cùng một chỗ bành bành bành bành bành t ừ n g đạo tiếng trầm v a n g lên sở hàn thân hình không ngừng bị bước lui mỗi lui lại một ước liền sẽ giấm nát hư không nhấc lên từng k i a từng k i a tịch d i ệ t sát khí tịch d i ệ t sát khí leo lên đến sở hàn trên thân làm sở hàn khí tức một lần nữa ổn định lại dạng này một màn mọi người kinh hãi không thôi bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này phương thức chiến đấu đơn giản không thể tưởng tượng nghe rợn cả người hô hô nhưng mà ngay lúc này tất cả mọi người không có chú ý tới một sợi luồng gió mát thổi qua mang đến một tia l à n h ý ba vì tuyết ngưng váy tăng thêm chương không hai còn thiếu ba chương chương sáu trăm tám mươi hai đội ta bảo hộ n g ư ờ i s ở hàn đứng lơ lửng trên không sắc mặt h ờ h ữ n g vợn quanh tại thân thể chung quanh tịch diệt tịch diệt sát khí dần dần táo động s ơ hàn ngươi thật không giống bình thường ta hư vũ đạo thân là tôn giả chưa từng có đ ố i không phải tôn giả đối thủ toàn lực xuất thủ qua ngươi có thể mỉm cười cựu tuyển hiện tại ta phải nghiêm túc hư vũ đạo khỏe miệng tiếu d u n g t h u liễm trên gương mặt khó được lộ ra ý tứ nghiêm túc cùng ngày thường nhu hòa đã khác biệt một thoáng thời gian ánh mắt mọi người đều lạc trên hư vũ đạo trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc hư tôn trần tầm bờ môi khẽ nhúc ních trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hắn cùng hư vũ đạo tương giao nhiều năm rất rõ ràng cái này tuyệt thế tôn giả tính cách hư vũ đạo từ khi lúc tu luyện lên thể hiện ra thiên phú kinh người một đường đi đến tôn giả con đường cực kỳ thông thuận căn bản không có cái gì đối thủ có thể cùng tranh tài cho tới bây giờ đều không có bao nhiêu người biết hư vũ đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu hư vũ đạo danh tự đều là chính hắn lấy ngụ ý hắn là vì võ đạo mà thành người đám người gặp hư vũ đạo nghiêm túc trang diện trong nháy mắt yên tĩnh tới cực điểm mỗi người đều ngưng thực lấy hư vũ đạo muốn biết vị này tuyệt đại tôn giả đến tột cùng sẽ buộc phát ra cỡ nào kinh người sức chiến đấu ta một mực khát vọng trận chiến đấu này chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy bất quá đã tới vậy liền đánh đi sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong bắn ra sôi trào chiến ý huyết hồng con ngươi lộ ra nhiếp nhân t â m phách tinh mang ông ông ông ông ông ông sở hàn tiếng nói vừa dứt điên cùng vận chuyển ngũ hành ly s á t quyết trong đan điền ngũ hành sát châu xoay tròn cấp tốc vợn quanh tại chung quanh thân thể hắn tịch diệt sát khí kịch liệt rung động t r ợ t biến hóa các loại hình dạng h u h h u h h u h h u h h u ngay tại lúc tịch diệt sát khí bạo động thời điểm năm loại thuộc tính khác nhau tịch diệt sát khí thấu thể mã xuất chính là ngũ hành sát châu bên trong lẩn chứa sát khí những này ngũ hành sát khí là sở hàn thể nội bản nguyên sát khí vênh vênh vênh vê anh vê anh ngũ hành sát khí trong nháy mắt sụp đổ chung quanh không gian giống như là nam châm hấp thu chung quanh tịch diện sát khí cơ hồ là một nháy mắt sở hàn quanh thân liền hóa thành tử vong địa ngục thiên tài chính là vì i ế t hư vũ đạo lạnh lùng nói trên người hắn khí thế tăng gọn một vòng linh quang t ử quạt lông bên trong hiện hiện hóa thành đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh trong nháy mắt vởn quanh tại thân thể chung quanh khiến quanh thân làn r a lóng lánh t ử sắc vầng sáng tràn đầy kinh người hào quang hô hô Hư h vũ đạo o p ngay độ đám đầy đỉnh một tuyệt thế, nhất thời làm đám người hít một hơi thật sâu, đầy tỏ sâu, lấy hơi khắp người vầng sáng làm c o trong nhất tuân như tổng thần nói sự bên trong đi tới, đứng tại thiên địa đỉnh, nhật n tựa tới, tại giả, g đi sự địa cố ệ t tinh thần trọn. chung quanh hắn xoay tròn. Bá. Ngay đều quay xoay Bá! lúc này sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong bắn r a huyết sắc quan mang quanh thân lưu chuyển lên ngũ sát sát khí song quyền mang theo cuồng bạo tịch diệt sát khí hướng về hư vũ đạo hoành kích mà đi kiếp trước kiếp này vô luận đứng tại cái nào góc độ đều nên làm kết thúc sở hàn ra tay bá đạo t r u n g quanh thân thể tịch diệt sát khí nổ bắn ra mà xuất tựa như đạo đạo xiềng xích âm trầm kinh khủng cực kỳ doa người t đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh tất cả đều lộ ra kinh sợ ai cũng không nghĩ tới đối mặt mạnh mẽ như vậy tuyệt đại tôn giả hư vũ đạo chưa đạt tới thần huyền cảnh sở hàn vậy mà lựa chọn xuất thủ trước thứ nay về sau thế nhân đều đem biết luyện thần phiến danh tự hư vũ đạo quạt lông dơ cao quan mang bộc phát trói lọi trói mắt cường thịnh tinh mang chiếu sáng thiên địa trực tiếp hướng về sở hàn vô qua hô hô hô trong chốc lát cồn phong đại làm linh lực bay lên một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt bao tắp linh lực cuồng bạo quét sạch mã xuất vê anh sở hàn trên người tịch diệt sát khí cùng hư vũ đạo quạt lông bên trên quét sạch bao tắp linh lực đụng vào nhau trong nháy mắt đem nó một đạo văn vọng hào quang trói mắt thiểm diệu thế giới giữa thiên địa chấn động khiến chung quanh tất cả mạnh chấn tâm thần run rẩy thiên k u n g sụp đổ không gian bạo liệt sấm chớp tử khí bay tứ tung hai người va chạm chỗ phảng phất giống như nhân gian địa ngục s u cơ hồ là một nháy mắt sở hàn thân ảnh từ hư không loạn lưu bên trong vọt bắn mà xuất trên thân hiện ra chấn nhân tâm phách cường hoành vì thế ngũ s á c tịch diệt sát khí vờn quanh s o n g quyền tế xuất kinh nổ lên trận trận tiếng oanh minh vênh vênh vênh vênh vênh n h sở hàn s o n g quyền những nơi đi qua không gian vỡ vụn kinh khủng tịch diệt sát khí không ngừng tụ hợp vào thế công bên trong mỗi một lần ra quyền đều để mỗi một quyền mạnh hơn càng đánh càng mạnh đáng tiếc ngươi nếu là tôn giả liền có thể thống khoái đánh một trận hư vũ đạo trong mắt lóe lên một vòng thất lạc giữa hai người cảnh giới t r ê n lệnh trung quy quá lớn hán quạt lông nhẹ lay động trong nháy mắt lay động vạn trượng quan hoa những ánh sáng này vạch phá bầu trời đánh nát văn vật mang theo vô cùng bàng bạc bà quy thế đón nhận sở hàn nằm đấm vê anh một luồng khí tức đáng sợ buộc phát ra ngũ s ắ c tịch diệt sát khí ẩm vàng phân thoái một lần nữa không có vào đến sở hàn thể nội sở hàn vị trí không gian toàn bộ nổ bể ra đến dứt khoát một cỗ tịch diệt s á t khí hóa thành bàn tay khổng lồ đem sở hàn bắt trở về Phúc! sở hàn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm máu tươi tại vỡ vụn không gian bên trong trong nháy mắt trốn vùi giờ k h ắ c này sở hàn sắc mặt nghiêm túc thỉnh thoảng n h í u lên lông mày biểu hiện ra hắn chỗ tiếp cận thống khổ cường thế va chạm thì ngay cả tịch diệt minh hoàng thể cũng dần dần không chịu nổi cuối cùng đánh không lại chân chính tôn giả a sở hàn thua xem ra sau ngày hôm nay không còn sở hàn truyền thuyết đáng tiếc như thế một thiếu niên thiên tài nếu là không đắc tội chúng ta trần tầm phó hội trưởng tương lai sợ là sẽ phải cường tuyệt thiên hạ tiềm lực trung quy không phải thực lực tuổi trẻ là sở hàn ưu thế đồng dạng cũng là sở hàn thế yêu a t ừ n g đạo tiếng thở dài từ chúng cường giả trong miệng văng lên đến lúc này tất cả mọi người biết sở hàn căn bản không thể nào là hư vũ đạo đối thủ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ nên kết thúc hư vũ đạo nhìn chằm chằm sờ hàn nâng tay lên bên trong luyện thần thiến khoe miệng g ơ lên một vòng tàn nhẫn độ cong giết chết thiên tài là hắn chuyện vui sướng nhất ông ngay tại lúc lúc này không gian nổi lên một cơn chấn động t r ậ t một cô thấu xương băng hàn bao phủ thiên cung trong nháy mắt đem nhiệt độ hạ thấp một cái cực kỳ đáng sợ trình độ ngay cả hư vũ đạo quạt l ồ n g bên trên linh khí đều bất động chuyện gì xảy ra trong lòng mỗi người đều toát ra một cái dấu hỏi tại vô số đạo ánh mắt hiếu kỳ bên trong vạn v ẹ o không gian bên trong hiện ra một đạo tinh tế mảnh mai thân ảnh bạch t i tung bay phong hoa tuyệt đại một vị tuổi trẻ thiếu nữ lăng không mà lên băng lanh trên mặt có một vòng cự người ở ngoài ngàn dặm băng hàn tôn giả mỗi người con ngươi đều là co rụt lại bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiếu nữ này trên thân cường hành vô cùng khí tức hoàn toàn không kém hư vũ đạo chơi ạ đây là cỡ nào thiên tài thiếu nữ a sở hàn mấy ngày này ta rất nhớ ngươi hai hàng thanh lệ xét qua thiếu nữ tinh xảo gương mặt chậm rãi rơi xuống lần này đổi ta bảo hộ ngươi thiếu nữ thanh lãnh con ngươi đảo qua chung quanh chúng cường giả vẹn vẹn một ánh mắt liền khiến cái này cường giả như truy sâu xa băng hàn thấu xương chương 683, ngươi là ai tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m trong hư không thiếu nữ ánh mắt bên trong lóe ra vẻ chấn động từ thiếu nữ trong lời nói bọn hắn thu hoạch được một cái tin tức thiếu nữ này cùng sở hàn nhận biết Ha ha ha ha ha lại tới một thiên tài ta cuộc đời lớn nhất yêu thích chính là giết chết thiên tài hư vũ đạo trong mắt lóe lên một vòng vẻ cung nhiệt trong tay luyện thần phiến lập tức dơ cao một đạo kinh khủng linh lực luồng khí xoáy trong nháy mắt hình thành chật phá toái hư không hướng về thiếu nữ cuồng quyển mà đi bào táp linh lực quét sạch m à xuất hiện ra kinh khủng cường hoành ba động hư vũ đạo lần này công kích so lúc trước mỗi một lần đều mạnh hơn huyền băng hơi lạnh thanh lanh thanh âm vang vọng chân trời chỉ gặp thiếu nữ tố thủ nhẹ giơ lên kinh khủng hàn khí lan tràn hư thiên trong nháy mắt để nơi này biến thành mùa đông hô hô hô một luồng hơi lạnh quét m à suất một thoáng thời gian linh khí phong bạo đông cứng mỗi một đạo linh lực đều hóa thành sán lạn băng tinh tại ánh nắng chiếu rọi tách ra chói lọi quan mang t bên trên bầu trời mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt không biết xảy ra chuyện gì tình huống vậy mà có thể đem cuồng bạo như vậy linh lực luồng khí xoáy đông cứng trong lòng của mỗi người đều nhấc lên thao thiên cự lãng nếu không phải tận mắt nhìn thấy hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực cái này không rõ thân phận thiếu nữ tiện tay ở giữa huy sái ra băng lanh khí lưu ngay cả tôn giả cấp bậc sao động linh khí đều có thể đông cứng đây hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người sắc mặt của mọi người biến rồi lại biến nguyên bản hư vũ đạo xuất thủ sở hàn tình huống tuyệt vọng trong nháy mắt phát sinh biến cố khiến sự tình phát triển trở nên khó mà dự đoán các ngươi cũng dám tổn thương sở hàn thiếu nữ trong mắt lạnh như băng lóe ra hàn quang khiến cho thanh lanh khí chất lại thêm một vòng cự người ở ngoài ngàn dặm băng hàn b á thiếu nữ tố thủ vung lên một đoàn hơi lạnh hướng về sở hàn vị trí khe hở không gian bắn ra m à xuất tt -t, t từ từ vết nước không gian m ả n h vỡ vậy mà giống như thời gian đình chỉ ngừng lại sao động không gian giống như là không có vỡ vụn bày biện ra cực kỳ cổ quái một màn không gian đông cứng chúng thần huyền cảnh cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hãi nhiên bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy một màn vô luận là tốt dùng băng tuyết lĩnh h à n g già hay là trung vực huyền băng các đều không có khoa trương như vậy lạnh lùng chi khí cảm nhận được băng lanh khí tức sở hàn hít một hơi thật sâu đem ánh mắt bắn ra đến thiếu nữ trên thân là ngươi sở hàn trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng v ẻ kinh ngạc chợt chuyển thành nồng đ ấ m vui sướng khoe miệng g ơ lên một cái ấm áp đường cong nhìn thấy ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi sở hàn khiến thiếu nữ băng lãnh gương mặt bên trên đường cong trở nên nhu hòa một chút sở hàn nơi này giao cho ta đi thiếu nữ thanh lãnh thanh âm bên trong lộ ra thật sâu kiên quyết t r ợ ánh mắt lạnh như băng đảo qua ở đây chư vị cường giả lần này đ ổ i ta bảo hộ ngươi những người này dám làm tổn thương ngươi bọn hắn đều phải chết thiếu nữ thanh lãnh thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp xuống trong đó tiêu sát chi ý khiến mỗi người đều trong lòng nghiêm nghị tạch tạch thiếu nữ bàn tay nhất ác sở hàn chung quanh hàn trong nháy mắt quy về hình tròn toàn bộ đem sở hàn bao khỏa ở bên trong nhìn như cấm chế kỳ thực là bảo vệ tầng thật băng phong bạo thiếu nữ bàn tay bại không bàng bạc hàn khí bỗng nhiên dâng lên trong nháy mắt ngưng kết thành kinh khủng băng gió lốc hô hô hô băng gió lốc lấy thiếu nữ làm trung tâm xoay tròn theo thiếu nữ hai tay đẩy trực tiếp lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về chung quanh khuyết tán ra tới tt hẳn những nơi đi qua đều đông kết đám người cách một khoảng cách đều có thể cảm nhận được hàn khí thấu xương không được mau mau phòng ngự mọi người xuất ra tất cả át chủ bài sống còn chúng thần huyền cảnh cường giả bên trong vang lên nói đạo tiếng kinh hô mỗi người trên thân đều nổi lên sáng trói linh quang thì ngay cả hư vũ đạo cũng không ngoại lệ sắc mặt nghiêm túc cầm lấy luyện thần phiến thủ hộ chân tâm lòng bàn tay khẽ động một khối màu đỏ lúc tảng đá du nhiên hiện hiện sau đó lập tức bốc nát một đạo trong suốt vòng bảo hộ hiện lên ở trên thân、Soạn. trong chốc lát hàn băng phong bạo quét sạch thiên k h n g lấy thiếu nữ làm trung tâm Trực tiếp đem trên ự c tiếp t đem r bầu trời thần huyền cảnh cường giả toàn bộ vô luận là đoan mộc hồng tuyền người hay là trần t â m người ngoại trừ hư vũ đạo cùng trần t â m bên ngoài h thiếu t ể đều đóng băng l ạ tựa như từng tôn như băng đ i càng càng nữ môi mỏng khẽ nhúc ních phun ra hai chữ hai chữ này trở thành những ngày thần huyền cảnh cường giả bừa đòi mạng một luồng hơi lạnh từ thiếu nữ trên thân khuyết tán mà xuất b à n h b à n h b à n h hàng khí những nơi đi qua băng điêu đều vỡ nát hóa thành đạo đạo sáng chói băng tinh từ trời rơi xuống giống như một trận hoa mỹ băng tuyết Xoạt. Xoạt! Xoạt! Xoạt! nương theo lấy trận này băng tuyết trên bầu trời thần huyền cảnh cường giả liên tiếp v ỡ n lạc thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không co chảy ra đến toàn bộ đều bị đóng băng lại vỡ nát trở thành từng khoả nhỏ bé băng tinh hạt tròn giang rắc hắn khí xẹt qua trần tầm thời điểm trần tầm trên người vòng bảo hộ trực tiếp vỡ nát chỉ bất quá trần tầm cũng chưa chết bởi vì vòng bảo hộ tồn tại hắn may mắn chống nổi trận này hàn băng phong bạo thế nhưng là trần tầm cũng không có vì vậy mà cảm thấy may mắn sắc mặt của hắn trắng bệnh thiếu nữ này lại có thể một k í c h toàn d i ệ t những n à y thần huyền cảnh cao thủ thực lực như thế hắn có thể làm sao hắn căn bản không có lần thứ hai vòng bảo hộ cơ hội vênh vênh vênh thư vũ đạo luyện thần p h i ế n liên tục vung vẩy vỗ cuối cùng đem trước mặt hàn khí đều h ó a đi hắn không có nhận tổn thương gì nhưng là trong lòng thật sâu kinh hãi trong con mắt đã có chút sợ ý thật mạnh hư vũ đạo hoàn toàn không tưởng tượng nổi thiếu nữ này lại có thể mạnh như vậy hắn thần huyền cảnh bắt trọng tu vi cầm trong tay thần khí luyện thần p h i ế n vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng trông cự thiếu nữ này sau đó một k ích chẳng lẽ là thần huyền cảnh cựu trọng hư vũ đạo trên mặt trở nên xanh xám thần huyền cảnh thất trọng trở lên chính là t h ứ tam trọng bậc thang bị thế nhân xưng là tôn giả nhưng là tôn giả thực lực không giống nhau có mạnh có yếu trong đó thần huyền cảnh cựu trọng chính là tôn giả số một thần vũ đại lục tri đ ỉ n h ngươi là ai hư vũ đạo ngưng trọng trầm giọng hỏi đây cái thế giới thần huyền cảnh cựu trọng cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn coi như không có điều gặp nhưng là ít nhiều nghe nói qua mà trước mặt thiếu nữ này nàng một chút ấn tượng đều không có chương sáu trăm tám mươi bốn các ngươi đều phải chết hư vũ đạo vừa nói chân tâm gắt gao nhìn chằm chằm cái này thiếu nữ thần bí đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe nàng đến tột u cùng là ai chân tâm trong lòng nghi hoặc nếu là không có cái này thiếu nữ thần bí xuất hiện bọn hắn nắm đại cục trong tay sở hàn mọc cánh khó thoát hiện tại thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển thắng lợi thiên bình đã hướng về sở hàng nghiêng vị này thực lực mạnh mẽ thiếu nữ thần bí một kích phía dưới thần huyền cảnh cường giả đều v ẫ n lạc như thế thực lực kinh khủng như vậy trần tâm nhìn xem thiếu nữ thanh lánh gương mặt thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ không biết là bởi vì c h u n g quanh rét lạnh vẫn là bị thiếu nữ thực lực hoảng sợ tóm lại trần tâm biết lần này hắn triệt để bại không nói đến có thể hay không còn sống trở về tuy hành nhiều như vậy thần huyền cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống trách nhiệm như vậy hắn căn bản đảm đ ư ơ n g không nổi thiếu nữ rất tùy ý nhìn thoáng qua hư vũ đạo trong mắt lạnh như băng bên trong không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn tựa hồ biết hư vũ đạo có thể ngăn cản công kích của nàng nhưng lại nắm chắc thắng lợi trong tay căn bản không lo lắng hư vũ đạo v ề phân trần tầm thiếu nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút không nhìn thẳng rơi mất dầm dầm thiếu nữ tố thủ nhẹ r ơ lên bảo hộ tại sở hàn quanh thân hàn hộ thuận hóa thành hư vô、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh lóe lên mà xuất qua trong giây lát đi tới thiếu nữ bên cạnh khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười ấm áp đỗ tiểu thư đã lâu không gặp xem ra ngươi huyền âm tuyệt mạch vấn đề giải quyết thực lực bây giờ so ta còn mạnh hơn sở hàn cảm thán một câu thanh âm bên trong đều là vui mừng từ khi hai năm trước màu xanh truyền thừa trận đài tư biệt liền không còn đã gặp mặt thiếu nữ này chính là khải toàn thành đố gia có thụ huyền âm tuyệt mạch dày vò đỗ hân ngộng ta có thể có hôm nay đều là bởi vì ngươi nếu như không phải ngươi liều mạng cứu rút chỉ sợ ta đã chết căn bản không có cơ hội gặp được sư tôn đại nhân đỗ hân ngộng giống như ngàn năm không thay đổi kiều nhan triển lộ ra một vẻ ôn nhu tiêu dung tại nàng tuổi trẻ sinh mệnh chỉ có sở hàn một người bạn như vậy bởi vì huyền âm tuyệt mạch sự t ì n h đỗ hân mộng một mươi bốn tuổi trước đó một mực ở vào c h a tấn bên trong cùng tiên thiên hàn khí chống lại chỉ cầu có thể sống lâu một ngày thấy nhiều đến một ngày mỹ hảo đáng tiếc hiện thực vô tình đánh nát nàng ấu tiểu huyết tưởng từ nhỏ đến lớn căn bản không có người nguyện ý cùng với nàng làm bằng hưu kiến thức quá nhiều tình người ấm lạnh thậm chí tại điểm cuối của sinh mệnh một thời gian còn gặp đến từ giang ra gia chặn giết ngay tại nàng yếu ớt nhất nhất đoạn thời gian bên trong sở hàn xuất hiện không có ghét bỏ nàng là cái quái vật thậm chí không tiếc tiêu hao sinh mệnh tinh huyết đến vì nàng cãi mệnh đoạn này đầy đủ chân quý tình cảm triệt để mở ra đỗ hân mộng phong bế mười bốn năm nội tâm tại kia bị hiện thực đánh thùng trăm ngàn lỗ trong lòng đã rung nạp thân ảnh của một thiếu niên nếu có kiếp sau còn muốn gặp ngươi đỗ hân mộng nhìn xem sở hàn hơi có vẻ trắng bệnh gương mặt trên thân chiến đấu lưu lại vết thương nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng đ o á n tại sở hàn trên mặt chậm rãi mơn trớn hai hàng thanh lệ lần nữa xẹt qua khuôn mặt sở hàn đỗ hân mộng trái tim đột nhiên run lên một cỗ khó mà ước chế tức giận chợt vang lên nàng đã lớn như vậy chưa từng có tức giận như vậy qua các ngươi đều phải chết đỗ hân mộng đột nhiên ngoái nhìn giống như báo tuyết cuồng bạo cực hàn phong bạo trong nháy mắt quét sạch mã x u ấ t hô hô hô băng phong xoay tròn hàn khí lãnh đây đoàn cực hàn phong bạo những nơi đi qua ngay cả không gian đều ngưng thực đóng băng nhiệt độ lạnh đến làm cho người g i ậ n sôi tình trạng vê anh chân tấm dẫn đầu bị hàn khí thổi tới trong nháy mắt làn da kết thành băng xương không có để lại cho hắn phản ứng chút nào thời gian trực tiếp đông kết toàn thân hắn huyết dịch cùng trào lên linh khí. Giang giác. băng giống như phong hóa, hóa khỏa khỏa băng gian trong. công trưởng, không đông cứng hướng chóng, thổi điêu tinh, vùi tại hội hội bởi tiếp đi, qua, hóa, hóa khỏa khỏa nan lan nhanh hàn Trần như thành trôn bên luyện đàn Trần vẫn Hàn Trần đình tràn khiến Bác vực lạc. có chỉ, tục tốc Theo Tâm vất Tâm, Tâm khí phó khí hư hư đạo mà mà độ sư vả vì về vũ v� thư vũ đạo đôi mắt ngưng trọng trong nháy mắt thân ảnh liên tục lui lại trong tay luyện thần phiến liên tiếp phiến xuất từng đoàn từng đoàn bảng bạc linh lực luồng khí xoáy oanh kích mà xuất đống đống đống từng đạo linh lực luồng khí xoáy bay ra tại va chạm đến hàn khí thời điểm trong nháy mắt ngưng kích dừng lại tựa như thời gian đình chỉ tại thời khắc này không có khả năng thư vũ đạo kinh hô một tiếng hắn lui lại tốc độ căn bản so ra kém hàn khí quét sạch tốc độ mặc cho hắn cuồng bạo công kích oanh kích ra ngoài đồng đều sẽ bị hàn khí này đóng băng đây tuyệt đối không có khả năng hư vũ đạo trong mắt lóe lên một vòng bối rối đến lúc này hắn là thật sợ hãi hô hô hô trong chốc lát hàn khí quét m à tới hư vũ đạo g ơ lên lóe ra tinh mang luyện thần phiến luyện thần phiến phía trên hiện ra huyền diệu ba động xì xì thử ngay tại hàn khí va chạm luyện thần phiến trong nháy mắt luyện thần phiến kết lên một tầng b ă n g xương chuyện gì xảy ra hàn khí này đến tột cùng là cái gì vì cái gì ngay cả luyện thần phiến đều không có hiệu quả thư vũ đạo sắc mặt kịch biến tung hoành thiên hạ mấy trăm năm chính là nương tựa theo luyện thần phiến đều tính chất đặc thù có thể thu nạp bất luận cái gì tính chất năng lượng hóa thành luyện thần phiến lực lượng cung cấp hắn sử dụng cho dù là thiên lôi chi lực luyện thần phiến đều có thể hấp thu thế nhưng là đối mặt c ố này băng lánh hạt khí luyện thần phiến hoàn toàn không có tác dụng không cách nào hấp thu không cách nào chống lại căn bản là giống không có đồng dạng vì sao lại dạng này hư vũ đạo thật sâu không hiểu cho tới nay hắn chỗ ỉ lại thần khí đột nhiên mất hiệu lực cái này khiến tâm tình của hắn sụp đổ dù là ngươi là thần huyền cảnh cựu trọng cường giả cũng không nên mạnh như vậy a hư vũ đạo lớn tiếng gào thét hắn tu vi võ đạo đạt đến thần huyền cảnh bắt trọng coi như đối mặt thần huyền cảnh cựu trọng cường giả cũng không có khả năng buộc phát ra mãnh liệt như vậy cảm giác gáp bách lực a đây hoàn toàn không cách nào chống lại a một cỗ cảm giác bất lực từ hư vũ đạo trong lòng dâng lên cái này khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm giác được thất bại hoàn toàn thất bại huyền âm băng thứ ngay lúc này đỗ h ân mộng lấy tay mà xuất cổ tay đột nhiên nhất c h u y ể n băng phong hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ hóa hình t ừ n g đạo lóng lánh hàn mang băng thứ như thiểm điện vọt bắn lướt đi lấy một loại tốc độ kinh người mang lối đi nhỏ đạo tàn ảnh đâm vào hư vũ đạo thân thể phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc vô số đạo băng thứ trong nháy mắt xuyên thấu hư vũ đạo thân thể k hư i ế n h vũ đạo trong ở thành t h mang e b ă thư h con n í mắt cực dịch cùng cái có độ đông đạo đạo băng bào, hàn lệnh toàn thân linh như trong gì, hư huyết khí. thể Hư vũ Vì, vì vậy? vũ tế m tràn đầy đều là kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ lấy phương thức như vậy chào cảm ơn vẫn lạc tại một thiếu nữ mười sáu tuổi trong tay đỗ hân mộng lãnh đ ạ m thanh â m du nhiên vang lên nương theo lấy nàng bàn tay trắng đ o ã n lạnh lùng hàn khí ẩm vang mã suất t a sư tôn nói cho ta ta hiện tại tu vi võ đạo là đỗ hân mộng khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh cái này khiến hư vũ đạo trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất t ư ở n g tạo hóa cảnh chương 685, hư vũ đạo v ẫ n lạc tạo hóa cảnh sở hàn trong lòng lập tức giật mình hai năm trước hắn trị liệu đỗ hân mộng huyền âm tuyệt mạch thời điểm đỗ hân mộng bởi vì huyền âm tuyệt mạch không cách nào tu luyện võ đạo không có bất kỳ cái gì tu vi võ đạo truyền thừa chi địa hai năm vậy mà nhảy lên leo lên tạo hóa cảnh s ở hàn trong mắt lóe r a thật sâu rung động đây truyền thừa cũng quá mạnh điểm đi hắn đạt được vạn hóa đạo cùng tịch diện đạo truyền thừa mỗi lần đều có thực lực tăng lên nhưng là đều không có như thế người tiên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tạo hóa cảnh làm sao có thể lưu tại thần vũ đại lục hư vũ đạo cao mày sắc mặt trắng bệnh sợ hai trong con mắt lóe r a khó có thể tin quan mang đối với đại lục tu luyện cấp độ hắn cực kỳ thấu hiểu võ đạo bắt đầu vì luyện khí cảnh thu nạp thiên địa linh khí cho mình dùng sau đó liền vận dụng linh khí hóa khí cảnh ngay sau đó là linh động cảnh địa huyền cảnh thiên huyền cảnh cùng thần huyền cảnh thần huyền cảnh thứ tam trọng bậc thang bị thần vũ đại lục cộng tôn vì tôn giả thần huyền cảnh cựu trọng chính là thần vũ đại lục không gian bích trương có thể tiếp cận cực hạn tạo hóa cảnh tại thần huyền cảnh phía trên đó cũng không phải thuộc về thần vũ đại lục cảnh giới đây là huyền thiên giới cảnh giới h ư vũ đạo không thể tin được sự thật này cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này một thiếu nữ mười sáu tuổi làm sao có thể đột phá thần huyền cảnh gông cùng xiềng xích đang lâm tạo hóa cảnh nhưng lại lưu tại thần vũ đại lục đó căn bản không có khả năng h ư vũ đạo dùng sức lắc đầu hắn kinh ngạc nhìn qua trước mặt cách đó không xa thiếu niên cùng thiếu nữ giống như là thấy được yêu quái nhao nhao đánh nát bọn hắn đối thế giới nhận biết phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình đỗ hân mộng l a n h mâu l ó e lên trong n g á y mắt hàn khí nghiêm nghị làm cho hư vũ đạo trên người mấy đạo băng nhận hàn mang lấp lóe ẩm vang bạo liệt b à n h nương theo lấy một tiếng vang trầm hư vũ đạo thân thể nổ bể ra đến hóa thành từng khối băng tinh mạnh vỡ vợn quanh trở thành hàn khí gió lốc luyện thần tông tông chủ thần huyền cảnh bắt trọng cừng giả hư vũ đạo vẫn là hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu đây hết thể đều tới quá quá mạnh liệt đỗ hân mộng tại trong ấn tượng của hắn hay là một cái nhu nhược cần che chở nữ tử bây giờ lại đã thực lực thông huyền công tham tạo hóa lợi hại lợi hại sở hàn g tán thưởng một câu thanh âm của hắn vừa dứt hư vũ đạo vẫn l à chỗ một đạo lưu quang lấp lóe mà qua chính là thần khí luyện thần phiến hưu luyện thần phiến trực tiếp rơi vào sở hàn g trong tay hư vũ đạo sau khi ngã xuống đây luyện thần phiến trở thành vật vô chủ đỗ tiểu thư sở hàn g nghi ngờ nhìn thoáng qua đỗ hân ngộng hắn biết đây là đỗ hân n g ộ không chế tới h ư vũ đạo dù sao không phải hắn giết chết dạng này chiến lợi phẩm không nên thuộc về hắn ta không dùng được vật như vậy đỗ hân mộng hẽ miệng cười một tiếng nàng có thể dùng mình lực lượng trợ giúp sở hàn giải quyết vấn đề trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thành cựu để nàng tâm thần vui vẻ vậy ta thì nhận sở hàn cầm luyện thần phiến ngón tay một giọt tinh huyết b ắ n ra máu đen nhỏ vào đến luyện thần phiến bên trên ông luyện thần phiến đột nhiên chấn động nổi lên đạo đạo lưu quang không có bất kỳ cái gì trở ngại nhận chủ sở hàn hiện tại sở hàn đã có được hai kiện thần khí đỗ tiểu thư ngươi thật trở thành tạo hóa cảnh cường giả thế nhưng là vì cái gì ngươi còn có thể lưu tại thần vũ đại lục hả sở hàn nhìn về phía đỗ hân ngộng do dự một chút nhịn không được mở miệng hỏi sở hàn ngữ khí tựa như là hai cái lao bằng hữu tại nói chuyện t h i ế m vấn đề này hắn cũng rất hiếu kỳ sở hàn ngươi đừng đỗ tiểu thư đỗ tiểu thư kê ơ ngươi từng liệu mình cứu ta ta xem ngươi là bằng hữu tốt nhất ngươi gọi ta hơn ngộng ngộng ngộng tiểu ngộng ngộng nhi những này đều có thể đỗ tiểu thư lộ ra thái sinh sơ đỗ hân ngộng ngũ hoán chừng sở hàn một chút liên tiếp nói ra mấy cái biệt danh để sở hàn lông mày trực ngày vậy liền bảo ngươi mộng nhi đi sở hàn vừa thốt lên xong liền cảm giác là lạ bất quá hắn rất nhanh liền đem những này không để ý đến xuống dưới dù sao là cái xưng hô nhiều gọi mấy lần thì thuận miệng đây còn tạm được đỗ hân ngộng hài lòng gật đầu trận thanh lanh đôi mắt trở nên linh hoạt kỳ hảo toàn thân hàn bằng chi khí nội liễm giống như băng tuyết nữ vương bởi vì trợ giúp của ngươi ta được đến huyền âm đế tôn truyền thừa tại truyền thừa trận đài bên trong tu luyện huyền âm thần quyết đem thể nội huyền âm tuyệt mạch hóa thành huyền âm thần mạch luyện hóa ngăn chặn ở trong kinh mạch hà n khí đỗ hân n g ọ n g thản nhiên nói giới thiệu nàng đạt được truyền thừa làm nàng nói ra huyền âm đế tôn sự s ư n g hô này thời điểm sở hàn đôi mắt một sợi tinh mang chớp tắc m ạ qua lại là một cái đế tôn cảnh đỉnh cao nhất cao thủ sở hàn trong lòng một trận hiểu rõ huyền thiên giới bên trong đế tôn cảnh là mạnh nhất chỉ có bước vào đế tôn cảnh mới có tư cách xưng là đế tôn bởi vì ta học tập huyền âm thần quyết thời gian tương đối chế, ở vào hàn khí buộc phát biên giới lại ngược lại nhân họa đắc phúc trong kinh mạch trước thiên hàn khí trồng chất đến trình độ lớn nhất trái lại giúp ta tu v i tăng vọt sở hàn nghe đô hân n ộ n g liên tục gật đầu lập tức minh bạch hai người bọn họ đạt được chuyển thừa về sau thực lực tăng lên khác biệt rất lớn nguyên nhân cũng không phải là đỗ hân mộng đạt được truyền thừa cương đại mà là đỗ hân mộng đạt được truyền thừa vừa đúng thích hợp nhất đỗ hân mộng chịu đựng huyền âm tuyệt mạch mười bốn năm tiếp cận thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ cùng tra tấn mãi cho đến huyền âm tuyệt mạch buộc phát lúc sắp chết đều không hề từ bỏ chống cự cái này khiến kinh mạch của nàng kiên nhẫn phi thường thể nội hàn khí trồng chất đến một cái trình độ đáng sợ hàn khí luyện hóa về sau tu vi võ đạo liên tục tăng lên chính là chuyện thuận lý thành trương trong cơ thể ta hàn khí chỉ luyện hóa một phần m ư ờ i nhưng là tu vi của ta đã đạt đến tạo hóa cảnh ở vào thần vũ đại lục điểm tới hạn không cách nào lại tiếp tục luyện hóa liền tỉnh lại đỗ hân n g ọ n g tiếp tục nói chỉ bất quá lời nói bên trong nội dung để sở hàn cực kỳ rung động một phần m ư ờ i vẹn vẹn luyện hóa một phần m ư ờ i hàn khí liền bay thẳng tạo hóa cảnh đây huyền âm thần mạch vậy mà kinh khủng như vậy nếu là toàn bộ luyện hóa vậy sẽ đạt tới loại trình độ gì hả sở hàn trong lòng toát ra một cái dấu hỏi Chật mở to hai to mở mắt ngay h ì n n t r o mắt hắn tới tôn lóe lên ó kinh ngạc, hắn nhớ tới sư tôn vạn vẻ h sư đế tôn. Ngộng nhi, h ngươi u ề n âm tại h ầ n m c h hóa, nên không nếu toàn luyện nên n là bộ ó trực tiếp tiến tôn một chút, đây quá kinh khủng đi, vạn hóa đế tôn run cảnh chính đi. môi kinh đi, đế đế hàn nhẹ nhẹ khủng vạn vào hảo giao, đây hóa hữu Sở bờ quá trí lúc à có được huyền âm thần mạch huyền âm đế huyền thần huyền Ha ha ha ha ha ha. Ngay tôn. âm âm tại l lúc, lúc này một đạo trào phúng tiếng cười vang lên chợ không gian sụp đổ một cái thanh y nam tử đi ra xuất hiện tại sở hàn cùng đô hân mộng trước mặt thanh y nam tử mi thanh ngục tú giống như một cái tay c h ó i gà không chặt thư sinh lại cấp sở hàn một loại thấu xương cảm giác băng hàn vô c h i thái vô c h i người tầng thứ này sâu kiến căn bản là không có cách lý giải đế tôn cảnh là bực nào mênh mông lực lượng chương sáu trăm tám mươi sáu phản đồ người nào sở hàn trong lòng căng thẳng hắn hoàn toàn không có phát giác được cái này thanh y nam tử tồn tại đơn giản tựa như là chống rông xuất hiện t h ề sư huynh ngươi tại sao trở lại đỗ hân mộng nhìn thấy cái này thanh y nam tử về sau thanh lanh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ nghĩ hoặc trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp đỗ sư muội ta phụng sư tôn đại nhân mệnh lệnh tiếp ngươi về huyền thiên giới huyền âm cung thanh y nam tử ánh mắt rơi vào đỗ hân mộng trên thân trong mắt lạnh như băng trở nên nhu hòa rất nhiều vì cái gì sư tôn đại nhân không phải đáp ứng ta để cho ta lưu tại thần vũ đại lục mười năm sau đỗ hân mộng sắc mặt đột nhiên biến đổi nhỏ yếu thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ nàng rất rõ ràng nếu như đây quả thật là sư tôn chi mệnh nàng căn bản là không có cách chống lại ha ha đỗ sư muội chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn thấy tiểu tử này bản chất sao hắn chính là một tên phản đồ thanh y nam tử dỗi một ngón tay chỉ vào sở hàn nôn tử ở giữa đều làm nghĩa mai cùng xem thường phản đồ sở hàn cùng đỗ hân mộng đồng thời nhữ mày trong lòng đều là không hiểu phản đồ s ư n g hô như vậy Từ đâu mà đến? tê ừ đâu đến? mà t sư minh ta hy vọng ngươi nói chuyện tôn trọng một chút sở hàn là ân nhân cứu mạng của ta ta không cho phép ngươi dạng này vũ nhục hắn đỗ hân n g ọ n g thanh âm lập tức chuyển sang lạnh lẽo sở hàn chính là nàng lịch lân nàng cùng sư tôn đại nhân thỉnh cầu lưu tại thần vũ đại lục mười năm chính là vì bảo hộ sở hàn lấy nàng tạo hóa cảnh tu vi mười năm này thời gian đủ để cho sở hàn an tâm trưởng thành chuyện này nếu không phải đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy đỗ hân mộng căn bản không có dự định nói cho sở hàn sở hàn sắc mặt â m trầm nhìn xem thanh y nam tử hắn từ hai người lúc nói chuyện đánh giá ra cái này tề sư huynh là huyền âm đế tôn đệ tử chỉ bất quá tựa hồ đối với hắn có t r ê n h lệch chút ít gặp đỗ sư muội dạng này phản đồ căn bản không xứng với ngươi m ư ờ i năm ngươi mới vừa rồi giúp thời điểm bận rộn sư tôn đại nhân một mực chú ý đến ngươi sư tôn đại nhân bản ý muốn nhìn ngươi một chút đem thần mạch nắm giữ tới trình độ nào không nghĩ tới lại là phát hiện một cái bí mật kinh thiên trong h h khỏe miệng dơ lên một vòng nụ cười âm lãnh, hiện a nam n miệng lên vòng nụ y một âm tử cười dơ a hai lãnh ý c n ư ơ i chốc ă m làm chú chung nhìn sở hàn, nhất thời làm đến sở hàn chung quanh không phong ảnh. đến gian băng phong đồng Trong sở sở kết. Bài ảnh. Trong chốc lát một đạo giòn tan văng lên sở hàn vị trí không gian sụp đổ vỡ vụn lãnh ý trợt lóe lên sở hàn quanh thân ở vào vỡ vụn không gian bên trong từng đạo tịch diệt sát khí quanh quẩn tại thân thể chung quanh giống như một phần của thân thể hắn thề sư huynh ngươi làm cái gì vậy ngươi vì cái gì đột nhiên đối sở hàn xuất thủ đỗ hân mộng trên mặt l ã n h ý càng thêm nồng n ặ n g ánh mắt càng là băng l ã n h đến cực hạn đỗ sư muội ngươi bây giờ còn không có thấy rõ sao người này thân ở vỡ vụn không gian bên trong bình yên vô sự thanh y nam tử cười lạnh một tiếng nói bá sở hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn hiện tại ở vào tịch diệt minh hoàng thể trạng thái t r u n g quanh tịch diệt sát khí vờn quanh tại bên người sơ sót sở hàn chậm rãi thở phào một cái cái này tề sư huynh yếu biểu đạt tình huống hắn lại biết rõ rành rành sở hàn nguyên lai tưởng rằng thần vũ đại lục bên trong không có người sẽ nhận ra tịch d i ệ t đạo mà lại tại sinh tử c h i chiến hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó nhưng nếu là huyền âm đế tôn nhìn thấy màn này tất nhiên sẽ nhận ra đây có vấn đề gì không tề sư huynh ngươi không phải cũng ở vào vỡ vụn không gian bên trong sao đỗ ân mộng lông mày nhũ chặt nàng chỉ có sở hàn một người bạn như vậy nàng không cho phép tề sư huynh như vậy chửi bới sở hàn phản đồ hai chữ này thái trói thai đỗ sư mội còn không có nhìn ra được sao tiểu tử này sử dụng cũng không phải là vạn hóa đạo vạn hóa kim thân mà là tịch diệt đạo thần thông thanh y nam tử khoe miệng n i t lên nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong lóe ra vẻ khinh miệt cái gì đỗ hân mộng thanh lánh đôi mắt bên trong một vòng kinh ngạc chớp t ắ t m à qua t r ậ t lặng yên tiêu tán không thấy thậm chí không quay đầu lại đi xem sở hàn tê sư huynh sở hàn là ta bằng hữu tốt nhất vô luận là vạn hóa đạo đệ tử hay là tịch diệt đạo đệ tử hắn mãi mãi cũng là bạn tốt của ta ta đỗ hân mộng nhận chính là người mà không phải đạo thống đỗ hân mộng cực kỳ kiên quyết nói mỗi một chữ đều lộ ra kiên định không thay đổi chi ý n g ẫ nhi sở hàn nhìn xem đỗ hân mộng mảnh mai thân thể trong lòng không hiểu một trận cảm động hắn không biết thế giới này có mấy người có thể tại biết tịch d i ệ t đạo về sau còn kiên định đứng ở bên phía hắn tịch d i ệ t đạo thanh danh thật quá thối đỗ sư muội coi như ngươi không quan tâm ngươi cũng muốn thế sư tôn đại nhân cân nhắc đi sư tôn đại nhân là vạn hóa đế tôn hảo hữu trí giao mà tịch diệt đế tôn thì là sư tôn đại nhân cùng vạn hóa đế tôn cùng trung địch nhân tiểu từ này từ vạn hóa đạo làm phản đến tịch diệt đạo ngươi còn muốn hầu ở bên cạnh hắn mười năm ngươi yếu sư tôn đại nhân như thế nào đợi ngươi thanh y nam tử trầm giọng nói trực tiếp điểm đến vấn đề chỗ ngấu c h ố t nhất ta đỗ ân mộng một trận nghẹn lời nàng dù sao chỉ có mười sáu tuổi đối mặt cục diện như vậy có chút không biết làm sao một bên là sư tôn một bên là sở hàn không đúng không có sở hàn liền không có sư tôn đỗ hân mộng vừa muốn lại mở miệng liền cảm giác được một con ấm áp đại thủ đập vào trên vai của nàng quay đầu nhìn lại gặp sở hàn đối nàng lắc đầu mộng nhi trở lại huyền âm cung về sau hảo hảo tu luyện chúng ta hẹn nhau huyền thiên giới gặp lại sở hàn thấp giọng nói hắn biết rõ hiện tại hình thức nếu là cưỡng ép làm trái huyền âm đế tôn ý tứ đối bọn hắn hai người ai cũng không có chỗ tốt thế nhưng là đỗ hân mộng tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra hủy khuất chi sắc như anh đảo miệng nhỏ bĩu lên có chút đáng yêu tại đây thần vũ đ ạ i lục ta còn không đến mức yếu ngươi bảo hộ mười năm ngươi đến huyền thiên giới về sau an tâm tu luyện ta về sau địch nhân cũng không yếu ngươi nghĩ bảo hộ ta nhưng phải thêm chút sức sở hàn cười nhạt một tiếng hắn hiện tại liền có thể đoán được khi hắn thân phụ tịch d i ệ t đạo thân phận tiến vào huyền thiên giới về sau sẽ khiến cỡ nào c a m thủ ta hiểu được đỗ hân mộng nhẹ gật đầu sở hàn một câu điểm phá nàng khúc mắc sở hàn sớm muộn muốn đi huyền thiên giới nàng muốn làm liền làm mau chóng mạnh lên thề sư huynh chúng ta đi thôi đỗ hân mộng thân ảnh tìm tòi trong nháy mắt xuyên qua thời không đứng ở thanh y nam tử bên cạnh thân sở hàn ta đi huyền thiên giới gặp lại đỗ hân mộng đối sở hàn khoát tay h áo thanh lánh đôi mắt bên trong tràn đầy lưu luyến không rời nàng mới vừa vặn nhìn thấy sở hàn cái này muốn rời đi thật sự là quá vội vàng ông một thoáng thời gian không gian rung động hai người biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa một lần nữa bình tĩnh lại chỉ còn lại sở hàn một người cuối cùng kết thúc sở hàn đ u u thở dài chiến đấu mới vừa rồi để hắn hao phí quá nhiều khí lực thân thể càng là nhận lấy không ít s ú n g kích nên trở về giang tuyết thành sở hàn nhìn qua cách đó không xa giang tuyết thành chiến đấu mới vừa rồi để hắn chạy hướng giang tuyết thành một khoảng cách、Siêu. sở hàn hóa thành một đạo lưu quang hướng về giang tuyết thành bay đi ngay tại lúc lúc này sở hàn trước mặt không gian đột nhiên chấn động nhất thời làm sở hàn dừng lại thân ảnh rầm rầm chấn động không gian trong nháy mắt trở nên băng lãnh tựa như đông lại chật như pha lê vỡ v ụ n ra sở hàn có kiện sự tình ta cảm thấy có cần phải thông báo một chút băng lanh thanh nhâm v ă n g lên thanh y nam tử lại xuất hiện vẫn như cũ là như thư sinh bộ dáng khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt thanh y nam tử bên cạnh không có đỗ hân ngộng hắn là một người trở về chúng ta huyền âm cung đệ tử mỗi một cái đều thân phụ huyền âm thần mạch thanh y nam tử túi đầu nhìn thoáng qua mình bàn tay trắng đ o á n trên mặt hiện hiện một vòng vẻ tiêu ngạo người căn bản không hiểu rõ đỗ sư mội tại sư tôn đại nhân trong lòng là dạng gì địa vị chương 687 đợi ta quân lâm huyền thiên giới sở hàn ngưng lông mày nhìn chằm chằm thanh y nam tử cũng không nói gì bởi vì cái này thanh y nam tử nói rất đúng hắn xác thực không hiểu rõ có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi sở hàn mắt lạnh như điện hắn nhất hữu tâm n g h ị cùng người này nói nhảm hắn đánh trong lòng đối cái này mặt trắng thư sinh không có hảo cảm gì người vẫn rất sảng k h o á i a thanh y nam tử khoe miệng nết lên một vòng nỉa mai độ cong nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng xem thường huyền âm cung đệ tử luyện hóa thần mạch về sau có thể đạt tới tạo hóa cảnh người vô số năm lịch sử bên trên chỉ có tám cái đỗ sư muội là cái thứ tư thanh y nam tử vừa nói sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên khó trách huyền âm đại ế tôn Thiên t như vậy để ý đô hơn ngậu. Thiên phú như vậy coi như phú vậy vậy để đô ý coi huyền thánh i giới hiếm người tiếp tới Đại ê bên n năm này trong, luyện thần vô về số sử sau, mạch lịch là cực trực thấy. hóa h đều đạt kỳ t Ba cảnh chỉ có một người. Y nam tử đang nói câu Thanh nói thời điểm, trong đôi mắt lue ra vẻ kính nói nói một nam điểm, mắt tử trong người. đang này đôi ra y lue vẻ sở ợ Đại Thánh Cảnh s hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại hãn từ độc cô hồng tiền bối nơi đó giải được đại thánh cảnh trở lên thực lực liền không thể sử dụng thần khí nhất định phải đổi dùng thanh khí thần khí đã tiếp cận không đến đại thánh cảnh tu vi xem ra ta vẫn là đánh giá thấp đại thánh cảnh thực lực sở hàn trong lòng yên lặng nói thầm một câu đại thánh cảnh có thể cường hoành đến để thần khí không cách nào tiếp cận như vậy so với tạo hóa cảnh tất nhiên là một cái cự đại tăng lên huyền âm cung vô số năm trong lịch sử chỉ có một người lấy chuyển hóa huyền âm thần mạch phương thức đạt tới đại thánh cảnh càng là khía cạnh nói rõ đại thánh cảnh không dễ nhìn tới trực tiếp tăng lên đế tôn cảnh là ta nghĩ nhiều rồi sở hàn khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ hắn hiện tại đã biết rõ một điểm thanh y nam tử hiện thân lúc cuồng tiêu y tứ chế dễ ước kia là đối với hắn vô c h i chế dễ ước sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong lánh mang loại lên hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này thanh y nam tử địch ý đối với hắn đúng rồi ngươi cái này ba ngàn thế giới người có lẽ căn bản không biết đại thánh cảnh ý vị như thế nào đi thanh y nam tử không bông tha bất luận cái gì mỉa mai sở hàn cơ hội hơi dừng lại một chút về sau tiếp tục mở miệng ta thì cho ngươi phổ cập khoa học một cái đi ba n g à n trên thế giới chính là huyền thiên giới huyền thiên giới mênh ngông vô biên không có ba n g à n thế giới đối tù vì võ đạo bó buộc huyền thiên giới bên trong tại thần huyền cảnh phía trên còn có năm cái cảnh giới tạo hóa cảnh đại thánh cảnh phá thoái cảnh truyền thuyết cảnh cùng vô địch đế tôn cảnh thanh y nam tử trên gương mặt vịn một vòng n ạ o khí hắn đang nói những ngày thời điểm trong giọng nói không ngừng châm chọc lấy sở hàn vô c h i sở hàn sắc mặt lần nữa khôi phục lạnh nhạt những cảnh giới này hắn tại tịch diệt đế tôn trong miệng nghe nói qua thanh y nam tử lườm sở hàn một chút gặp sở hàn trầm mặc còn tưởng rằng sở hàn bị chấn động ở trong mắt vẻ đắc ý càng đậm đỗ sư m ộ i trước mắt vẹn vẹn luyện hóa thần mạch một phần mười nàng rất có thể trở thành huyền âm cung vô số năm lịch sử bên trong cái thứ hai luyện hóa thần mạch thẳng tới đại thánh cảnh người thanh y nam tử trong mắt lóe ra hâm mộ c h i sắc hắn bản sự thay thế huyền âm đế tôn đến thần vũ đại lục đi một chuyến nhưng không có nghĩ đến đụng phải như thế thiên tư c h ắ c tuyệt mỹ mạo vô song tiểu sư muội y ê u điệu thục nữ quân tử hào cầu ngắn ngủi thời gian tiếp xúc thanh y nam tử đối đỗ hân mộng hâm mộ có t h ừ a chỉ là từ đỗ hân mộng phản ứng nhìn lại hắn phát hiện đỗ hân mộng trong lòng chứa một người khác một cái tên là sở hàn thiếu niên nhất làm cho thanh y nam tử không nghĩ tới là đỗ hân mộng lại muốn vì thiếu niên kia lưu tại thần vũ đại lục mười năm đáng ra không thanh y nam tử mỗi lần đều muốn hỏi nhưng lại không mở miệng được hắn sợ đạt được đáp án để trong lòng của hắn huyễn tưởng phá d i ệ t nỗ lực mười năm võ đạo tu luyện thời gian đi làm bạn một thiếu niên trưởng thành cái này khiến hắn vừa ước ao vừa đấu kỵ sở hàn kế hoạch không có biến hóa nhanh ngay tại thanh y nam tử chuẩn bị trở về huyền âm cung thời điểm huyền âm đế tôn mệnh lệnh chuyển trở về sở hàn là vạn hóa đạo phan đô đã chuyển ném tịch d i ệ t đạo liền có thể mang đỗ hân mộng về huyền âm cung thanh y nam tử chỉ cảm thấy phong hồi lộ chuyển sự tình một lần nữa lại có chuyển cơ ha ha ha ha thanh y nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong lòng một trận mừng t h ầ m hắn cỡ nào muốn nói một câu sở hàn ta còn phải c ả m ơn ngươi hay đương nhiên hắn sẽ không như thế nói sở hàn hiện tại ngươi biết đỗ sư mội tại sư tôn đại nhân trong lòng phân lượng đi thanh y nam tử lạnh dọn quát thanh âm của hắn có một cỗ ma lực kỳ dị mang theo một cỗ thấu xương băng lãnh chấn động sở hàn mà nghĩ n mặc kệ trước kia ngươi cùng đỗ sư mội là dạng gì quan hệ đã ngươi đã mưu phản n v ạ hóa đạo đi vào tịch d i ệ t đạo như vậy từ nay về sau các ngươi liền sẽ chỉ là định nhân tuyệt không nửa điểm cái khác khả năng thanh y nam tử sắc mặt đ ố n g nhiên lạnh lùng xuống tới nhìn về phía sở hàn ánh mắt giống như đang nhìn trùng thảo c h i m thú đây là một loại nguồn gốc từ linh hồn kinh miệt hoàn toàn không có đem sở hàn coi là chuyện to tát đỗ sư mội thần mạch kinh người tương lai nhất định tại huyền âm cũng có một chỗ cắm rùi trở thành huyền thiên giới thiên tri tiêu nữ theo thời gian rời đổi giữa các ngươi địa vị sẽ là không thể vượt qua thanh y nam tử thanh âm lạnh như băng giống như là đang cảnh cáo lại giống là đang dễu c ợ n coi như ngươi về sau đi vào huyền thiên giới may mắn nhìn thấy đỗ sư muội ta khuyên ngươi hay là không nhận nhau tốt cho dù ngươi đã cứu đỗ sư muội mệnh nàng hiện tại đã trả lại cho ngươi giữa các ngươi quan hệ lại bởi vì địa vị trở nên xa lánh thanh y nam tử khoe miệng khinh thường càng đậm trong mắt hắn đỗ hân mộng chính là bay lên cựu thiên l ã m nguyên sáng nữ thần về phần sở hàn mặc dù không tính là lại các mô nhưng là trung quy là một con cáp mô quên đi tại thế đối ngươi đối nàng đều là lựa chọn tốt nhất rầm rầm thanh y nam tử nói xong câu đó trên thân liền nổi lên mạnh lánh hà khí trong nháy mắt phấn toái chân không tiến vào trong vết nước không gian sư tôn đại nhân có lệnh ngươi phản nhập tịch diện đạo sự tình chúng ta xem như không nhìn thấy sẽ không ở huyền thiên giới lộ ra coi như là t r ả ngươi mang đỗ sư hội nhập môn duyên phận về phần về sau ngươi tự giải quyết cho tốt thanh y nam tử thanh â m du nhiên vang lên giao phó huyền âm đế tôn bàn giao sở hàn nếu là ngươi một ngày kia đi vào huyền thiên liên giới ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng thanh y nam tử băng lãnh thanh â m vang vọng chân trời chợt biến mất tại không gian về sau vết nước không gian đột nhiên r u lên một lần nữa trở nên t ĩ n h lặng hư không bên trong chỉ còn lại sở hàn một người ha ha sở hàn cười lạnh một tiếng trong mắt một vòng khinh thường chớp t ắ t mà qua chợt lắc đầu Trả. chương ă h n có đ sáu trăm tám mươi tám lưu tại bên cạnh ngươi chỉ vì giết chết ngươi sở hàn nhìn chăm chú thanh y nam tử biến mất phương hướng song quyền nắm thật chặt khớp xương ở giữa phát ra nhỏ xíu tiếng vang người này ít nhất là đại thánh cảnh tu vi sở hàn trong lòng phán đoán cái kia rời đi thanh y nam tử tuy là một bộ mặt trắng bộ dáng thư sinh nhìn như tay trói gà không chặt kỳ thực â m nhu giả dích tu vi võ đạo cực kỳ tinh thâm huyền thiên giới thật sự là một cao thủ xuất hiện lớp lớp địa phương sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra huyền thiên giới rộng lớn vô biên không nói đến sinh tại huyền thiên giới vũ giả Chính là chỉ cảnh thế không hóa phía、trên. Huyền thiên giới nhất định phải vụn gian trên. là mà tu tạo giới giả, giới, đi vi đi vỡ vũ võ đạo đều sở n Sáu một phen. hàn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang vô luận thân ở chỗ nào thực lực chính là vương đạo nằm đấm lớn chính là đạo lý quyết định hưu sở hàn hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa về tới giang tuyết thành trên không b á giang tuyết thành bên trong vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân mỗi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ phong phú Chiến mặc thực lực chiến chỉ còn lại sở hàn một người trở về, cũng mặc cửa mục cường công hắn thấy kinh hắn hắn khó phân tình hình như thế nhưng hàn hết thầy. Thưa là vua, mặc kệ là tìm tới cửa thế gia, hay là mang theo cường giả đăng lâm luyện đàn sư công hội, toàn quân bị diệt, không mới rồi, biệt lại người nói ngươi tới gia, giả diệt, ai sống sót. Giống, giống, giống. bọn trong lòng, bọn bọn nào, đoan mang đăng luyện đàn toàn quân sống đấu đều để đấu đã vua, mà một tìm lâm vừa về, vượt rõ, trở rõ bắt bị kệ ở sở là là là là dù sót. sư một thoáng thời gian giang tuyết thành bên trong bạo phát ra cực nóng tiếng hoan hô mỗi người trong mắt đều lóe ra mãnh liệt cảm giác tự hào bọn họ cũng đều biết trải qua một trận chiến này giang tuyết thành tại bắc vực địa vị đem phát sinh biến hóa long trời lở đất nửa cái bắc vực thần huyền cảnh c ư ờ n giả g tất cả đều vẫn lạc tại giang tuyết thành hải cốt không còn cực kỳ bi tráng s i ê u ngay tại lúc đám người gieo hò thời điểm giang tuyết thành bên trong thoát ra một đạo lưu quang thẳng đến sở hàn xâm nhập mà đi hàn u h quang thiềm rượu lãnh khí thế oanh minh mà xuất hô hô hô sở hàn trong tay luyện thần phiến tùy ý vung lên kia xóa lanh khí thế liền trực tiếp bị luyện thần phiến hấp thu đi vào trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa hóa thành hư vô chuyện gì xảy ra thanh âm thanh thúy bên trong lộ ra thật sâu kinh ngạc thiếu nữ thân ảnh ánh vào đám người tầm mắt nguyên lai là ngươi các ngươi viện trưởng đều đã chết ngươi lại còn chạy tới chịu chết sở hàn ngạc nhiên hỏi hắn giương tay vồ một cái trực tiếp cầm tay của thiếu nữ cổ tay thiếu nữ này chính là theo vân trung học viện viện trưởng lương giang mà đến đàm tử hàm h ừ n g ư ơ i giết viện trưởng đại nhân ta liều mạng với ngươi đàng tử hàm gương mặt xinh đẹp x i n h nộ dùng sức vùng vây một hồi bị sở hàn nắm chặt tay lại phát hiện không thể di chuyển mảy may ta nhớ được bên cạnh ngươi còn có một thiếu niên hắn đi nơi nào tại sao không có cùng ngươi cùng đi sát ta sở hàn thuận miệng hỏi một chút tại trong ấn tượng của hắn đôi này thiếu niên thiếu nữ đối lương giang đều rất sùng bái ngươi nói trương cảnh minh sao tiểu tử kia tại viện trưởng đại nhân sau khi ngã xuống liền chạy hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào đàm tử hàm trong mắt lóe lên một vòng chán ghét nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tan đàn sẻng ẽ viện trưởng đại nhân sau khi ngã xuống chưng ơ cảnh minh vậy mà trực tiếp chạy trốn thật sự là biết người biết mặt không biết lòng chưng ơ cảnh minh cử động để đàm tử hàm rất trái tim băng giá lựa chọn rất sáng suốt mà ngược lại là ngươi quá ngu sở hàn cười nhạt một tiếng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đàm tử hàm một chút không hiểu không có s i n khí ngược lại có chút kính n g dưới tình huống như vậy biết do thực lực không bằng đối phương lại không để ý tự thân an nguy vì lương giang báo thủ đây rất ngu nhưng lại xuẩn rất đáng yêu xa xa so với cái kia người tham sống sợ chết yếu đáng yêu rất nhiều viện trưởng đại nhân đối ta ân trọng như sơn người giết viện trưởng đại nhân ta muốn vì viện trưởng đại nhân báo thủ này chỗ nào ngu xuẩn đ a n g tử hàm một đôi mắt đẹp sắp phun ra lửa nếu như ánh mắt có thể giết người sở hàn sợ là đã chết mấy trăm lần người giết ta sao sở hàn cười hỏi đơn giản một câu trực tiếp để đàm tử hàm ngây ngẩn cả người đúng a i ế t sao mạnh như viện trưởng đại nhân đều vẫn lạc không đúng căn bản không phải đạo lý này g i ế t không được cũng muốn sát ta không thể bởi vì không g i ế t được ngươi l i ê n bỏ qua ngươi không có đạo lý như vậy đàm tử hàm lý trực khí t r ă n g nói cái này khiến sở hàn mở rộng tầm mắt thậm chí nhịn không được cười ra tiếng ngu xuẩn ngươi không g i ế t chết được ta còn muốn g i ế t ta đó chính là chịu chết hiểu không sở hàn nhàn nhạt lắc đầu chợt buông lỏng ra đàm tử hàm tay ngươi đi đi tận khả năng mạnh lên ta chờ ngươi lần sau lại đến sát ta sở hàn thê lương cười một tiếng nếu là đổi lại trước kia hắn nhất định phải chạm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn có lẽ là hôm nay chết quá nhiều người cũng có lẽ là nhận lấy huyền âm cung kích thích thậm chí có thể là bị đàm tử hàm tính tình thật cảm động đến nguyên nhân cụ thể thì ngay cả sở hàn chính mình cũng không rõ ràng hắn chỉ là tuân theo bản tâm người này hắn không muốn giết n g ư ơ i đàm tử hàm đều mộng nàng đều làm tốt bỏ mình tại chỗ chuẩn bị tâm lý sở hàn hiện tại đột nhiên thả nàng đi lập tức trong lòng vắng vẻ có chút không biết làm sao ta đàm tử hàm hít sâu một hơi vừa muốn quay người rời đi c h ậ n nghi ngờ nhìn chằm chằm sở hàn ngươi vì cái gì không giết ta đàm tử hàm gọn gàng dứt khoát mà hỏi nàng rất không hiểu cảnh tượng như vậy nếu là đổi lại những người khác khả năng nàng liền đã chết không muốn giết sở hàn từ tốn nói trả lời cực kỳ tùy ý ta không đi ta yếu lưu tại bên cạnh ngươi sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết ngươi trừ phi ngươi trước hết giết ta đàm tử hàm nhãn c h â u xoay động nói ra một câu cực kỳ d o a người ừng sở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại trong mắt bắn ra băng lanh tinh mang đây xuẩn cô nàng vậy mà được đà lần tới còn muốn đi theo bên cạnh hắn tùy thời ám sát hắn ngu xuẩn ngươi đây là tại muốn chết sở hàn quát lạnh một tiếng hắn không biết vì cái gì trong lòng giống như là nghịch phản đàm tử hàm càng như vậy hắn thì càng không muốn giết nàng đúng a người nói không sai ta chính là đang tìm cái chết viện trưởng đại nhân chết về sau ta thì cùng cô nhi đồng dạng không chỗ nương tựa còn sống cũng không có ý gì hiện tại ta suốt đời mục tiêu chính là giết người vì viện trưởng đại nhân báo thủ ta không sợ chết ngươi muốn giết ta ngươi thì giết đi đàm tử hàm đem tuyết bạch cổ quét ngang bày ra một bộ muốn giết cứ giết tư thế dạng này một màn để sở hàn rợ khóc rợ cười được rồi tùy ngươi đi sở hàn bất đắc dĩ lắc đầu hắn cùng đàm tử hàm không cựu không đoán càng là đối với thiếu nữ này tính tình thật nhận thấy không muốn ra tay giết người liền tùy tiện nàng dày v à o đi dù sao sở hàn rất có tự tin đàm tử hàm căn bản không giết được hắn h u h h u h h u mọi người ở đây kinh dị nhìn qua không trung nháo kích lúc t ừ n g đạo mạnh mẽ tiếng xé gió văng lên lần lượt từng thân ảnh vọt bắn ma xuất lăng không hư độ đứng ngạo n g h ệ tại giang tuyết thành trên không giang tuyết thành chính là chỗ này đi chương 689, h a i vị tôn giả hơi có vẻ lười biếng thanh âm ở giữa không trung vang lên lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người người nói chuyện là cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên một bộ áo trắng phiêu nhiên xuất trần thiếu niên sau lưng đi theo hơn mười đạo thân ảnh mỗi người đều thân mang áo trắng trên thân hiện ra nhàn nhạt băng lãnh một thoáng thời gian giang tuyết thành tất cả mọi người n h ư mày trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc những người này đến giang tuyết thành làm gì đám người ẩ n ẩ n có một loại dự cảm những người này là tìm đến phiền phức vừa mới thu thập xong đoan mục thế g i a cùng bắc v ự c luyện đan sư công hội người hiện tại lại tới một nhóm nguyên lai là huyền băng các cao thủ đến khải toàn thành không có từ xa tiếp đón cảm giác sâu sắc thật có lỗi sở hàn khoe miệng có chút d ơ lên một vòng băng l á n h đ ộ cong sáng trói hai con ngươi đảo qua từng cái huyền băng các người trong đó còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc làm sở hàn ánh mắt va chạm đến thủy mộng vân thời điểm thủy mộng vân hoạt bát đối với sở hàn t r ư ờ n g mắt nhìn huyền l ã n h trí tôn chúng ta lại gặp mặt sở hàn đem ánh mắt bắn ra tại cầm đầu thiếu niên sau lưng một vị bề ngoài xấu xí nam tử trung niên vị trung niên nam tử này hình dạng bình thường khí chất phổ thông đặt ở trong đám người căn bản sẽ không để cho người ta xem lần thứ hai nhưng dạng này người chính là huyền băng các tam đại tôn giả bên trong huyền lanh trí tôn、t. một thoáng thời gian giang tuyết thành đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh đầu tiên là luyện thần hư tôn hư vũ đạo hiện tại lại là huyền băng các huyền lãnh trí tôn một ngày thời gian bên trong hai vị tôn giả hàng lâm giang tuyết thành đây quả thực là n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ sự tình sở hàn ánh mắt vẹn vẹn dừng lại một lát liền rời đến huyền lãnh trí tôn bên cạnh thân một vị khắc nam tử trung niên trên thân vị trung niên nam tử này cùng huyền lãnh trí tôn là hoàn toàn khác biệt một cái khác cực đoan tuấn lang tiêu sái phong lưu phong k h o n g nhẹ nhàng mỹ nam tử vô luận đặt ở cái gì đám người bên trong đều khó mà che giấu hào quang của hắn giống như sáng trói quần tinh bên trong thái dương để cho người ta lần đầu tiên liền có thể chú ý tới huyền băng cắt thật sự là quá k h á c h khí ngay cả phiếu miểu thiên tôn đều tự mình đến chúng ta giang tuyết thành dạng này thành nhỏ như thế nào dung hạ được hai vị tôn giả đại gia a sở hàn vừa cười vừa nói nhưng hắn nói ra lại là để hiện trường tất cả mọi người trấn kinh giang tuyết thành đám người trấn kinh nguyên lai không phải một ngày hai vị tôn giả g i á lâm mà là tam vị huyền băng c á t trực tiếp phái ra tam đại tôn giả bên trong hai vị còn sót lại huyền băng c á t các chủ không có tới cái này sự tình không tốt lắm làm giang tuyết thành bên trong mỗi người sắc mặt đều trở nên xanh xám huyền băng c á t mặc dù chỉ mười mấy người nhưng lại thắng qua thiên quân văn mã đàm tử hàm trấn kinh nàng lăng không đứng tại sở hàn sau lưng vẹn vẹn nghe được tôn giả danh tự không có cảm giác được bất luận cái gì tôn giả thả ra khí thế liền cảm giác một cỗ bàng bạc bà áp lực giống như, như núi h ư n lớn bao trùm tới hai vị tôn giả hắn nên như thế nào ứng đối đàm tử hàm một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân đôi mắt bên trong lấp lóe đ ầ y vẻ phức tạp uy ngu xuẩn ngươi lui xuống trước đi về sở ra tạm lánh một chúi hút ngay lúc này sở hàn thanh âm nhàn nhạt trầm thấp vang lên nhất thời làm đàm tử hàm ngây ra một lúc ngươi ngươi nói ai là ngu xuẩn đàm tử hàm bờ môi run rẩy bản năng quật cường nói nàng cũng nghĩ tránh né một chút thế nhưng là sở hàn nói như vậy ra nàng ngược lại không muốn đi bây giờ không phải là ngươi buồn bực thời điểm sở hàn không tiếp tục cùng đàm tử hàm nói nhảm cổ tay nhẹ nhàng vung lên một cỗ tràn trề không gian chi lực trong nháy mắt bao khỏa đàm tử hàm toàn thân trực tiếp đem đàm tử hàm đưa đến sở ra trong sân huyền băng các đám người cũng đều trấn kinh cho dù ai cũng không nghĩ tới huyền lanh trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn hai đại tôn giả vậy mà trong nháy mắt thì bị sở hàn nhận ra Phải i b ế thùy a i vị này mộng vân sán lạn con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt dị sắc liên tục dù là nàng thân ở tại huyền băng các trong đội ngũ nàng lại đối sở hàn có một c ố gần như mê mang tín nhiệm hắn sẽ thắng dù là tới hai đại tôn giả hắn cũng biết thắng thùy mộng vân xong quyền nắm thật chặt tất cả lực chú ý đều tập trung ở sở hàn trên thân nàng tin tưởng vững chắc thiếu niên này đem quyết định nàng tương lai vận mệnh cầm đầu thiếu niên ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm sở hàn một chút trong mắt l ó e lên một vòng lăng lệ c h i sắc thiếu niên này chính là huyền băng các thiếu các chủ lang phàm ngươi ngược lại là rất có ánh mắt xem ra không phải người bình thường lang phàm vinh mặt hất hàm sai khi nói kia cao cao tại thượng ngữ khí nhìn như là tại khẳng định sở hàn kỳ thực thông qua phương thức như vậy g è m pha sở hàn ngươi có thể nhận ra là ngươi có ánh mắt lăng phàm nói xong lông mày như lên trên mặt hiện lên một vòng tiêu căng hắn chính là huyền băng các thiếu các chủ hăng hái không ai bị nổi ta đang cùng phiếu miểu thiên tôn nói chuyện chỗ nào đến phiên ngươi tên tiểu bối này xem vào sở hàn cười lạnh một tiếng chế rêu lại nói thiếu các chủ cũng không phải chỉ có ngươi làm qua c u n g thuộc tại trung vực bốn cát sở hàn thật đúng là không có đem huyền băng các thiếu các chủ để vào mắt nhất là tại huyền âm cung cao thủ châm chọc khiêu khích một trầu về sau ngươi sợ là đang tìm cái chết lăng phàm sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh leo hắn là hành động lần này lĩnh đội hai đại tôn giả đều cùng ở phía sau hắn cái này khiến hắn cảm giác bước lên nhân sinh đ ỉ n h phong chỗ nào chịu được sở hàn như thế miệng ai ông trong chốc lát lăng phàm lấy tay mà xuất một đoàn xoay tròn băng phong tại lòng bàn tay ngưng tụ mà thành tt -t, t băng phong lãnh hàn khí bước người xoay tròn băng tinh mang theo cuồng bạo kinh khủng lực lượng làm cho người không rét mà run、Hiu. lăng phàm trở tay đem băng phong vu n g ra thẳng đến sở hàn xâm nhập mã xuất đ i ề u trùng tiểu kỹ sở hàn định nhãn xem xét cái này lăng phàm tu vi võ đạo đại khái tại thiên huyền cảnh thứ tam trọng trên bậc thang còn không có đạt tới thần huyền cảnh lấy lăng phàm tuổi như vậy đạt tới thiên huyền cảnh thứ tam trọng bậc thang khó trách thủy mộng v â n căn bản không phải là đối thủ của lăng phàm chỉ là so với sở hàn tới nói thiên huyền cảnh thứ tam trọng n ấ p thang tu vi thì lộ ra không đáng chú ý sở hàn luyện thần quạt lông hời hợt một cái không tránh không né đón nhận lang phàm băng phong hô hô hô băng phong tại tiếp xúc đến luyện thần phiến trong nháy mắt luyện thần phiến bên trên phóng x u ấ t ra cường hoành hấp lực trực tiếp đem băng phong đều hấp thu đi vào giữa không trung sở hàn khoe môi niết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt cầm trong tay quạt lông hài lòng quạt gió cái này mỗi người đều mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn thấy hết thảy thì ngay cả huyền băng c ấ p tất cả mọi người sợ ngây người lang phàm nén giận cường thế một kích vậy mà dạng này thì bị hóa giải chỉ có huyền lãnh trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn hai người ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn sở hàn trong tay cây quạt thanh này cây quạt huyền lãnh trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn không hẹn mà cùng liếc nhau đồng đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc đồng thời thấy được bọn hắn cùng chung ý tưởng thần khí chương 690, t h ầ n khí luyện thần p h i ế n một thoáng thời gian huyền lãnh trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn không hẹn mà cùng sợ hai thán phục lên tiếng hai người thanh âm không có bất kỳ cái gì che giấu thậm chí bởi vì kinh ngạc thanh âm lộ ra có chút a o thần khí tất cả mọi người sửng sốt một chút t r ợ ánh mắt tập trung ở sở hàn trong tay quạt lông bên trên đôi mắt bên trong hiện lên một vòng cực nóng sở hàn lại có thần khí dạng này bạo tạc tính chất tin tức cho dù ai cũng không nghĩ tới nguyên lai、like、là ỉ vào thần khí a lang phảng khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường có chút meo lại đôi mắt quan sát tỉ mỉ lấy sở hàn trong tay quạt lông đôi mắt bên trong lóe ra không còn che giấu tham lam đây thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a ta bản ý là đoạt lại hàn linh lánh thủy thiên trì hiện tại lại ngoài định mức đưa một kiện thần khí lang phàm nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong tay quạt lông trong mắt tham lam càng thêm cực nóng ha ha ha ha sở hàn ngửa đầu cười to tiếng cười vang vọng chân trời tựa như nghe được cái gì buồn cười sự t ì n h b à ngươi cũng nghĩ nhúng chàm thần khí sở hàn đôi mắt bên trong lóe ra thật sâu vẻ châm t r ọ c tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới dương lên một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc ngươi không xứng bá sở hàn g thanh lâm ở trên bầu trời quanh quẩn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người nhất thời làm đến sắc mặt của mọi người trở nên đặc sắc ngươi tìm chết lang phàm trong mắt nén giận sắc mặt dữ tợn cả người trong nháy mắt tựa như một đầu dã thú phiêu nhiên phong độ không còn sót lại chút gì từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này từng nói chuyện với hắn không xứng lang phàm cười lạnh một tiếng hắn quét ngang huyền băng các cùng thời kỳ bên trong không người có thể đưa ra phải căn bản không có đối thủ dùng tuyệt đối ưu thế trở thành huyền băng các thiếu các chủ h ắ n chính là tương lai huyền băng các các chủ không có người dám nói hắn không xứng ha ha ha ha, n g ư ơ i hôm nay là tới nói trò cười sao sở hàn khinh thường cười một tiếng hắn biết thiếu niên này chính là lang phàm tạm thời không nói hắn đã đáp ứng thủy mộng vân đối phó lang phàm vẹn vẹn lăng phàm xuất đội đi vào giang tuyết thành điểm này lăng phàm tại sở hàn trong mắt cũng đã là cái người chết trên thế giới này kẻ muốn giết ta rất nhiều nhưng ta còn là sống thật khỏe sở hàn đạo mặt nói toàn thân của hắn không có phóng thích bất kỳ linh lực lại giống như đ ê vương lộ ra một cỗ không ai bị nổi chi khí người lăng phàm nộ khí dâng lên trong lòng cực kỳ khó chịu hắn đã lớn như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện kia phách lối cồn vọng tư thế để hắn hận không thể đem sở hàn tháo thành tám khối cùng lăng phàm l ử a dẫn ngút trời khác biệt huyền l ã n h trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn l i ế n nhau trong mắt đều là lộ ra một vòng ngưng trọng tiểu t ử này người biết thân phận của chúng ta lại còn dám phách lối như vậy hẳn là có cái gì ì vào huyền l ã n h trí tôn âm thầm truyền âm cho phiếu miểu thiên tôn rất có thể tuổi còn trẻ như thế liền có thiên huyền cảnh mà nhị trọng nớp thang tu vi tu vi v õ đạo so thánh nữ còn mạnh hơn vẹn vẹn kém thiếu các chủ dạng này thiên tài thiếu niên nếu là không có cái gì thế lực ủng hộ ta tuyệt không tin tưởng phiếu miểu thiên tôn trong mắt lóe ra tinh mang từng chút từng chút phân tích nói xem ra sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy ta lần trước tới thời điểm sở hàn trên tay còn không có thần khí huyền lanh trí tôn sắc mặt càng thêm ngưng trọng có thể đem thần khí giao cho tiểu bối tiểu tử này sau lưng thực lực tuyệt đối không yếu có lẽ có tôn giả cấp bậc cao thủ chúng ta phải cẩn thận làm việc không thể hành động thiếu suy nghĩ phiếu miểu thiên tôn nhẹ gật đầu lăng phàm lãnh mâu nén giận trước mặt tên tiểu tử thúi này quá ghê tởm vậy mà hoàn toàn không sợ bọn họ huyền băng các mười mấy người để vào mắt nói ra phách lối như vậy cùng u vọng thì ngay cả lăng phàm sau lưng huyền băng các đám người đều là một mặt khó chịu nhao nhao nhìn hàm hàm sở hàn đương đương huyền băng các thiếu các chủ chỉ có ngần ấy bản sự sao sở hàn cầm trong tay quạt lông cực kỳ nhàn nhã khỏe môi n ế t lên phong khinh vân đạm tiểu dung khinh thường liếc qua lăng phàm、t. giang tuyết thành đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh làm sao huyền băng các người đến sở hàn ngược lại chủ động khiêu khích đối phương dù sao có hai cái tuân giả một khi chiến đấu hậu quả khó mà lường được lên cho ta cùng tiến lên hung hăng cho ta giáo hấn cái miệng này suốt cùng n ô n tiểu tử thúi lang phàm cũng chịu không nổi nữa sở hàn khiêu khích vung tay lên ra lệnh s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u lang phàm sau lưng lần lượt từng thân ảnh lấp lõe m à xuất cùng một chỗ hướng về sở hàn vọt bắn đi mỗi người trên thân đều hiện ra cường hoành đến cực điểm khí thế một thoáng thời gian chín thân ảnh hóa thành cựu đạo q u a n mang lạnh lùng sát cơ đem sở hàn khóa chặt khí thế cuồng bạo mà nổ tung tất cả đều là thần huyền cảnh cường giả sở hàn đôi mắt ngưng tụ hãn từ chín người này khí tức bên trong lập tức đánh giá ra chín người này thực lực đều tại thần huyền cảnh tầng thứ nhất bậc thang lăng p h à m sau lưng ngoại trừ hai đại tôn giả cùng thủy mộng vân bên ngoài đã không có người huyền băng các cao thủ toàn bộ hướng về sở hàn oanh sát mà đi hiu hiu hiu từng đạo kinh khủng linh lực quang mang oanh kích mà xuất hướng về sở hàn giao thoa mà đi cựu vị thần huyền cảnh c ư ờ n g giả không hổ là huyền băng các nội t ì n h chính là không giống sở hàn tán thưởng một câu muốn tại bắc vực trong thế lực tìm tới cựu vị thần huyền cảnh tầng thứ nhất nớp thang c ư ờ n g giả đơn giản quá khó khăn Những người này, chỉ là huyền băng các thế lực một bộ phận, lăng phận. chỉ thế thiếu chủ phạm thể chi phối là là các lực các có bộ bộ một một ông sở hàn trong tay luyện thần phiến đông nhiên khẽ động luyện thần phiến trong nháy mắt hù dọa hào quang trói sáng nổi lên trận trận ba động kỳ dị hiu hiu hiu cựu vị thần huyền cảnh cường giả bàng bạc linh lực tại xâm nhập đến sở hàn trước người thời điểm phản phất nhận lấy cường lực hấp dẫn ngược lại xoay tròn thành gió tụ hợp vào đến luyện thần trong quặn ông luyện t h â n phiến đem mọi người công kích đều thu nạp về sau lần nữa nổi lên mạnh mẽ ba động lòng lánh nhiếp nhân tâm phách quan mang cái này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hai vị tôn giả ngây ngẩn cả người cựu vị thần huyền cảnh cường giả ngây ngẩn cả người lang phạm ngây ngẩn cả người thùy mộng vân ngây ngẩn cả người giang tuyết thành đám người mỗi người đều ngây ngẩn cả người tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua sở hàn trên tay quạt lông ánh mắt l ó e ra vẻ phức tạp tiểu tử này trong tay cây quạt tuyệt đối là thần khí đơn giản quá mạnh thậm chí ngay cả thần huyền cảnh cường giả công kích đều có thể hấp thu lăng phàm chỉ vào sở hàn đại thanh kinh hát đạo ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ cả trái tim đều bị chấn động đến sở hàn cười lạnh lườm lăng phàm một chút thật sự là không kiến thức ca thần huyền cảnh công kích tính là gì kiếp trước hắn đường đường tôn giả cấp bậc công kích đều bị đây phá cây quạt t a m toán yếu phiền phức hai vị tiền bối xuất thủ tiểu tử này thần khí nơi tay phổ thông thần huyền cảnh cường giả công kích căn bản không có hiệu quả ngay lúc này lang p h ả m quay người đối hai vị tôn giả không người một thoáng thời gian ánh mắt mọi người rơi vào huyền lãnh trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn trên thân mỗi người sắc mặt đều rất đặc sắc huyền băng các tôn giả muốn xuất thủ sao chương 691, phô trương thanh thế tôn giả thần huyền cảnh thứ tam trọng nấc thang gọi chung đứng tại thần vũ đại lục đỉnh phong tồn tại giang tuyết thành bên trong vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời sắc mặt nghiêm túc ánh mắt phức tạp trước trước chiến đấu bên trong bọn họ cũng đều biết sở hàn chỉ có thiên huyền cảnh tu vi tu vi như vậy tại giang tuyết thành đã cường thế vô địch nhưng là phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục hay là rất nhỏ bé hai cái tôn giả muốn đối sở thủ tịch phát động công kích sao không biết sở thủ tịch có thể hay không đứng vững hai cái tôn giả công kích sở thủ tịch vừa mới đại chiến một trận nếu như trận này bại ta không có chút nào đồng dạng không biết sở thủ tịch có thể kiên trì tới trình độ nào giang tuyết thành bên trong xì、si、xào bàn tán thanh âm liên tiếp tại huyền băng các cường thế uy áp phía dưới dù là sở hàn cầm trong tay thần khí luyện thần phiến vẫn làm cho đám người cảm thấy lực có thua khó mà thủ thắng sở hàn đứng lơ lửng trên không hơi hợt ánh mắt đảo qua huyền l á n h trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn cả người lộ ra vô cùng có lực lượng tựa như hết thể đã tính trước đều n ắ m trong lòng bàn tay dạng n à y một màn ngược lại để hai vị tôn giả có chút đắn đo khó định nay phiến tên là luyện thần n h i ế ngay tại lúc lúc này sở hàn đem trong tay luyện thần phiến lập tức má xuất n ằ m ngang ở trước ngực sáng sủa thanh âm vang vọng chân trời trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào luyện thần phiến bên trên mỗi người đều nghi ngờ nhìn chằm chằm sở hàn không biết sở hàn trong hồ lô muốn làm cái gì luyện thần phiến huyền lãnh trí tôn thì thào lặp lại một câu nghi ngờ nhìn về phía p h i ế u miểu thiên tôn chưa nghe nói qua p h i ế u miểu thiên tôn sắc mặt nghiêm túc nói hai người ngắn gọn đối thoại mọi người chung quanh đều không để ý tới giải trong đó ý nghĩa chỉ có sở hàn nghe được rõ ràng nếu là hư vũ đạo không nói hắn căn bản không biết thanh này cây quạt tên là luyện thần thiến thần khí mỗi cái thần huyền cảnh cường giả tha thiết ước mơ c h i vật không chỉ có bởi vì thần khí có thể tiếp cận thần huyền cảnh cường giả bàng bạc linh lực càng là bởi vì thần khí đều có đủ loại đặc thù tăng thêm thần vũ đại lục bên trên cơ hồ mỗi một kiện thần khí đều nổi tiếng bên ngoài quảng làm người biết chỉ có cực ít thần khí bởi vì người nắm giữ điệu thấp hoặc là nguyên nhân khác cũng không bị người biết hiểu luyện thần phiến chính là không bị người biết thần khí cũng không phải là hư vũ đạo điệu thấp mà là luyện thần phiến trong tay nếu là địch nhân trước đó không biết rõ tình hình liền có thể đưa đến ngoài ý liệu hiệu quả sở hàn cố ý nói ra luyện thần phiến danh tự chính là yếu tê liệt huyền lãnh trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn quả nhiên hai vị này tôn giả sắc mặt càng thêm ngưng trọng theo bọn hắn nghĩ sở hàn có thể có được đại lục ở bên trên vô danh thần khí nhất định là thế lực sau lương tặng cho chế tạo thần khí đây là dạng gì thế lực a hai vị tôn giả trong lòng vô cùng kiên kỵ bọn hắn rất sớm trước kia liền trở thành tôn giả so với thiếu niên lang phàm bọn hắn rõ ràng hơn huyền băng các chẳng qua là trung vực bên ngoài thế lực mạnh hơn huyền băng các thế lực có rất nhiều tiểu t ử thúi ngươi như vậy cố lộng huyền hư chẳng lẽ chờ đợi người nào tới cứu ngươi hay sao lang phàm ánh mắt lóe lên, lạnh dọn quát bá lang phàm vừa nói trên mặt mọi người cũng thay đổi nhất là huyền lãnh trí tôn đột nhiên ánh mắt trì trệ lần trước có một vị long tộc c ư ờ n g giả thủ hộ lấy giang tuyết thành hiện tại cũng không có cảm giác được khí tức của nàng huyền lãnh trí tôn trầm giọng nói long tộc c ư ờ n g giả huyền băng cắt trong lòng mọi người run lên bọn hắn đều chưa nghe nói qua chuyện như vậy huyền lãnh trí tôn sau này trở về cũng không nói gì cũng không người nào dám hỏi nhiều những chi tiết này sự tình nguyên lai sàn sàn ở chỗ này thùy mộng vân trong mắt ý cười có thể dày đặc nàng hiện tại hoàn toàn là một bộ xem trò vui tư thế cười nhìn lăng phàm rời lên tảng đá nện chân của mình sở hàn nhìn thật sâu lăng phàm một chút thật đúng là bị đây thiếu các chủ thuận miệng nhấc lên nói chúng thế nào sở hàn tâm linh ba động trong đầu thanh âm quanh quẩn lại kéo dài một hồi long san san đại nhân lập tức liền phải hoàn thành thuế biến trong hàn đàm thâm nguyên cự quy chừng mắt sáng trói mắt to nhìn chằm chằm hàn đàm chính giữa hóng ánh sáng long lanh khổng lồ long thân không ngừng cấp sở hàn truyền lại tâm linh cảm ứng từ khi hư vũ đạo tới về sau sở hàn dễ dàng cho thâm viên c ử quy thành lập tâm linh giao lưu hỏi đến l o n g san san tình huống nếu không phải đ ố i hân mộng đột nhiên xuất hiện khả năng tại đối mặt hư vũ đạo thời điểm hắn thì dùng hết một viên bảo mệnh hạ cấn sở hàn hơi nết khoẹ môi lê n lên hắn hiện tại người bị nội thương linh lực tiêu hao rất lớn tự nhiên không phải hai vị tôn giả đối thủ nhưng là l o n g san san xuất quan sắp đến kéo dài thời gian hắn vẫn có thể làm được sở hàn ngược lại là không có cái gì áp lực tâm lý nếu là thời khắc cuối cùng lòng san san không có kịp thời chạy đến như vậy còn có bảo mệnh hắc c ân có thể sử dụng muốn là hắn không dễ dàng như vậy các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ sau l ư n g ta thế lực sở hàn cười nhìn huyền băng các chúng cường giả nói ra một câu tất cả mọi người muốn biết sự tình huyền lanh trí tôn phiếu miểu thiên tôn các ngươi biết ta vì cái gì có thần khí sao bởi vì ta đến từ ẩn thế gia tộc sở hàn thấp giọng nói chỉ có huyền băng các đám người có thể nghe được câu nói này tựa như ném ra một viên quả bom nặng ký trực tiếp tại hai vị tôn giả trong lòng nổ vang ẩn thế gia tộc huyền băng các những người còn lại khả năng đều không hiểu rõ sự s ư n g hô này trọng lượng nhưng là hai vị này tôn giả phi thường rõ ràng kia là khinh thường toàn bộ đại lục ngũ đại gia tộc hai vị tôn giả sắc mặt nghiêm túc ánh mắt lấp lóe nếu như nói sở hàn là đến từ ẩn thế gia tộc như vậy có được thần khí bọn hắn không có chút nào ngoài ý m u ố n ẩn thế sở ra nguyên lai、like、ngươi đến từ tại ẩn thế sở ra khó trách sở trường phong bị bắt lại thời điểm như vậy lạnh nhạt đối huyền băng các hoàn toàn không thèm để ý huyền lanh trí tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại nghĩ đến hôm đó sở trường phong nói lời nếu như các ngươi dám giết ta toàn bộ huyền băng các đều sẽ t r ô n cùng cho tới nay huyền lanh trí tôn đều coi là đây chỉ là nói một chút mà thôi hiện tại tất cả đều nghĩ thông suốt dính đến ẩn thế gia tộc vậy thì không phải là nói một chút mà thôi sở hàn nhìn xem khiếp sợ hai vị tôn giả trong mắt lóe ra m á n h liệt sắc ý hắn vì kéo dài thời gian nói ra ẩn thế gia tộc sự tình đã bọn hắn biết bí mật này vậy liền không có lý do còn sống rời đi nơi này h ừ hai vị tiền bối đừng bị tiểu tử này cấp lắc lư bất kể hắn là cái gì ẩn thế gia tộc tại ta huyền băng cắt trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới lang phàm cười lạnh một tiếng hắn căn bản không có nghe nói qua cái gì ẩn thế gia tộc còn tưởng rằng là cái gì không có tiếng t â m gì ở ẩn thế lực bọn hắn huyền băng các đứng hàng trung vực ba tông bốn cát căn bản không sợ cái gì ẩn thế gia tộc lang phàm khiến huyền lãnh trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn biến sắc thiếu các chủ ngươi không hiểu rõ ẩn thế gia tộc nếu là sở hàn người phía sau xuất thủ chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống về huyền lãnh trí tôn trầm giọng nói ánh mắt đột nhiên khẽ động l a n g lệ quang mang giống như lợi kiếm xuyên thấu không gian rơi vào sở hàn trên thân không sai nếu như hắn thật là ẩn thế gia tộc người chúng ta đã s ớ m chết nào có thời gian ở chỗ này nghĩ nhiều như vậy kém chút bị tiểu tử này cấp lắc lư phiếu miểu thiên tôn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự dễ ư ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ vô cùng trên thân hơi lạnh tung hoành tôn giả cấp bậc khí thế ẩm vang m à xuất tiểu tử này rõ ràng tại kia phô trương thanh thế nếu là thật sự có cái gì bối cảnh chỗ nào còn có thể dung hạ được chúng ta lăng phàm cười lạnh thành tiếng trên mặt đều là nhìn thấu sở hàn mưu kế đắc ý hai vị t i ê n bối chúng ta tốc chiến tốc thắng cầm xuống tiểu tử này chiếm thần khí tìm kiếm thiên trì lăng phạm thanh nhâm vừa ra huyền lãnh trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn thân ảnh trong nháy mắt lóe lên trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy xâm nhiên lãnh sắc khí tràn ngập tại sở hàn trên thân chương sáu trăm chín mươi hai tôn giả chi uy không được sở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại lại bị cái này không hiểu ẩn thế gia tộc là vật gì thiếu các chủ đánh bậy đánh bạ khám phá hô hô hô hô sở hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên hắn có thể cảm giác được tỏ khắp ở trên người sắc khí toàn thân của hắn khí cơ đều bị huyền lãnh trí tôn cùng phiếu miểu thiên tôn khóa chặt không chỗ có thể trốn sở hàn lạnh nhạt mà đứng đối mặt hai đại tôn giả khí thế trên mặt không có bối rối chút nào Bạch! phiếu miểu thiên tôn thân ảnh tại sở hàn trước người nổi lên chỉ bất quá hắn cũng không có hướng sở hàn phát động công kích mà là khỏe môi n ế t lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường trong tươi cười lộ ra âm tàn tiểu tử ngươi vậy mà lừa gạt chúng ta hiện tại liền để ngươi tiếp cận tôn giả phẫn nộ đi phiếu miểu thiên tôn ngữ khí nén giận hán tung hoành cả đời vị cực tôn giả t h ủ thiên hạ vũ giả tôn sùng chỗ nào bị người như vậy trêu vừa qua trong lúc nhất thời giận không kèm được sở hàn ta muốn để ngươi nỗ lực ngươi không chịu được nổi đại giới phiếu miểu thiên tôn cắn răng nói h o á n hận thanh em giống như là từ trong hàm r ă n g g ạ t ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể làm gì được ta s ở hàn cười nhạt một tiếng trong tay luyện thần phiến quặn gió cả người nhìn có chút hài lòng cùng sát khí này tỏ khắp chiến cuộc không hợp nhau ha ha ha ha ha ha ha phiếu miểu thiên tôn ngửa đầu cười to tiếng cười vang vọng chân trời tiếng gầm quần quận như kinh lôi nổ vang lập tức chấn động đến giang tuyết thành mảng nhĩ mọi người đau nhức đầu đau m u t n n ư ớ c phức phức phức phức phức một chút tu vi hơi thấp càng là trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi trực tiếp té xịu tôn giả cười một tiếng kinh khủng như vậy giang tuyết thành mọi người sắc mặt kịch biến mỗi người đều nhìn qua trong hư không phiếu miểu thiên tôn tựa như cả mảnh trời không đều âm trầm xuống quá cường đại trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực cảm giác này tựa như là đối mặt thiên thần căn bản không dám có bất kỳ ý niệm chống cự đây chính là tôn giả thực lực sao mặc dù sở hàn lúc trước cùng hư vũ đạo chiến đấu qua nhưng là lúc kia sở hàn mang theo lôi kếp i công kích đã thoát ly giang tuyết thành phạm vi lại thêm hư vũ đạo một mực không có làm sao phát huy thực lực hoàn toàn là dùng luyện thần phiến khống trảng căn bản không có như vậy cảm thụ rõ ràng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận đám người cái chán chạy x u ô i xuống tới nhỏ xuống trên mặt đất quẳng thành m â y cánh giật mình chưa phát giác ở giữa mỗi người đều phía sau lưng đều bị ướt đấm mồ hôi ông phiếu miểu thiên tôn trên thân khí thế nhất c h u y ể n trong nháy mắt từ sở hàn trên thân chuyển rời đến giang tuyết thành bên trên bàng bạc uy áp bao phủ toàn bộ giang tuyết thành giang tuyết thành bên trong đám người chỗ nào chịu được tôn giả huy áp nương theo lấy quét sạch mà xuất kinh khủng huy áp từng cái té quỵ dưới đất túi đầu lại không cách nào nhìn về phía bầu trời phiếu miểu thiên tôn người đây là muốn ra tay với giang tuyết thành sao s ở hàn sắc mặt lạnh lẽo hắn đột nhiên cảm giác được phiếu miểu thiên tôn trọng tâm không có đặt ở trên người hắn mà là hắn phía dưới giang tuyết thành phiếu miểu thiên tôn quét sạch mà xuất kinh khủng huy áp khiến giang tuyết thành bên trong mỗi người đều khổ không thể tả tôn giả chi u y đủ để đổ thành. Đúng thành. thế. như là phiếu miểu thiên tôn c ư ờ lạnh m một t lùng nói đặt đến tôn giả tu vi trải qua vô số sinh tử căn bản không có đem những người này sinh mệnh để vào mắt giang tuyết thành đám người trong mắt bọn hắn giống như sâu kiến siêu sở hàn ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía miểu thiên tôn công kích mà đi luyện thần phiến quang mang thiểm rượu bàng bạc linh lực luồng khí xoáy ẩm vang mã xuất b à n h một thoáng thời gian một cỗ mạnh mẽ linh lực đụng vào linh lực luồng khí xoáy bên trên vỡ vụn sở hàn công kích không có ý tứ ngươi cái gì đều không làm được huyền lanh trí tôn băng lãnh thanh n ầ m vang lên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại sở hàn trước người băng bao lành đến cực điểm khí tức hoàn toàn khí phủ điểm cực tức sở hàn trong n hiện á y này. mắt đem sở hàn khóa chặt tôn Đường đường sở ở hàn khóa chỗ g ả lại lại lóe tiểu nhân. Sở hàn hơi hơi như nhân. hàn trong mắt lóe ra nhiếp nhân tâm phách quan mang. Hắn hí phách h vậy mắt, mắt tâm Sở ra tại toàn thân khí cơ đều bị huyền lãnh trí tôn dẫn dắt cả người bị huyền lãnh trí tôn k i ể m chế nếu là hắn bất động thì hết t h ể gió êm sóng lặng nếu là hắn động chắc chắn tiếp cận huyền lãnh trí tôn lôi đ ỉ n h một kích sở hàn ngươi không phải muốn bảo vệ giang tuyết thành sao hiện tại ta liền để ngươi nhìn tận mắt giang tuyết thành ở trước mặt ngươi hủy diệt giang tuyết thành bên trong tất cả mọi người đều chết tại trước mắt ngươi phiếu miểu thiên tôn khỏe miệng d ơ lên một vòng âm lãnh đ ộ cong thanh âm bên trong cực điểm ác độc vì trừng phạt sở hàn không tiếc toàn thành máu chạy thành sông tuyệt đối không thể sở hàn ánh mắt băng lanh đáng sợ toàn thân huyết dịch sôi trào nóng hổi nhiệt lực gần như bốc cháy lên thâm n g uyên san san còn bao lâu sở hàn trong đầu bên trong cảm ứng liên hệ thâm uyên cử quy đại khái còn cần nửa canh giờ thâm nguyên cự quy hồi phục một câu cái này thời gian đối với hấp thu hàn l i n h lánh tủy tới nói thật không tính là gì ba tháng thời gian đều đến đây nhưng là đối với thế cục bây giờ thì là hoàn toàn không còn kịp rồi ta hiểu được để san san an tâm tu luyện đi không nên q u ấ y dày nàng ngươi cũng tiếp tục hấp thu long tộc huyết mạch đi bên này chiến đấu không dùng được các ngươi s ở hàn khí tức trở nên nghiêm nghị nếu là có thể gặp phải lòng san san xuất quan như vậy lòng san san đối phó một cái tay hắn cầm s o n g thần khí đối phó một cái còn có thể ngăn cản cục diện trước mắt hiện tại chỉ có dựa vào sư tôn đại nhân sở hàn sáng chói đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu trong đan điền ngũ hành sát châu phi tốc vận chuyển toàn thân dần dần trở nên đ e nhánh n hô hô hô sở hàn trên thân nổi lên tĩnh mịch khí tức hắn đón huyền lãnh trí tôn khí tức phong tỏa chậm rãi nâng tay phải lên hướng về chán của mình s ở s o ạ n ông trong một t r ớ c mắt không gian rung động một thân ảnh giật mình hiện hiện trực tiếp xuất hiện tại phiếu miểu thiên tôn sau lưng vốn còn muốn nhìn nhiều nhìn ta đây ngoại tôn bản sự đều để ngươi cái này vô s ỉ hạ người phá hủy một đạo tức giận thanh â m vang lên lúc này tất cả mọi người chú ý tới phiếu miểu thiên tôn sau lưng nhiều một thân ảnh đây là một vị ba bốn mươi tuổi bộ dáng mị phụ nhân một đầu mái tóc đen nhánh trên đầu bản thành một cái búi tóc lãnh n ạ o trên mặt lộ ra vô cùng bá đạo khí thế trên tay cầm một cây toàn thân trong suốt hàng ngọc bảo trượng nàng là ai ngoại tôn chỉ là ai bao quát sở hàn ở bên trong tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên từng cái dấu chấm hỏi phiếu miểu thiên tôn mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh hãi hắn nghe được sau lưng co i âm thanh lại không có cái gì cảm giác được cái này cái này đây là huyền l ã n h trí tôn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m mỹ phụ nhân trong tay hàn ngọc bảo trượng thân thể không tự chủ run dày lên t h â n khí huyền ngọc trượng chương sáu trăm chín mươi ba thần khí huyền ngọc trượng soạn, phiếu miểu thiên tôn khí thế trên người im bặt mà dừng toàn bộ không gian đều một lần nữa quy về yên tĩnh giang tuyết thành đám người một lần nữa ngẩng đầu lên trên mặt của mỗi người đều có lưu tim đập nhanh c h i sắc nhìn về phía hư không trong con mắt đều là sợ hãi quá kinh khủng giang tuyết thành đám người bản thân cảm nhận được tôn giả đáng sợ vẹn vẹn khí thế liền để bọn hắn như là tận thế giữa không trung huyền băng các một đoàn người nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện này m ị phụ nhân nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân trong tay hàn ngọc bảo trượng huyền ngọc trượng thứ gì huyền băng cắt trong lòng mọi người dâng lên một cái hỏi thế nhưng là phiếu miểu thiên tôn lại như bị xét đánh cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người cái cái gì phiếu miểu thiên tôn con ngươi bỗng nhiên có vào trong mắt vẻ kinh hãi đạt đến cực điểm thân là tôn giả hắn biết rõ thần khí huyền ngọc trượng cái tên này p h â n lượng thần khí huyền ngọc trượng cơ hồ là tất cả tôn giả đều tha thiết ước mơ thần khí ông mỹ phụ nhân trong tay huyền ngọc trượng đột nhiên một trận trong n g á y mắt một cố vô hình lực lượng từ huyền ngọc trượng bên trên quét sạch má x u ấ t chống lên một đạo trong suốt lồng ánh sáng một cố huyền rượu năng lượng ba đậu tại lồng ánh sáng bên trong ba đậu huyền ngọc vòng huyền lanh trí tôn kinh hô một tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi lại không còn vừa rồi không ai bị nổi trên mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào chuyện gì xảy ra loại cảm giác này ta huyền ngọc vòng đ ố n g nhiên k h u ế c tán đem sở hàn cùng huyền băng các đám người tất cả đều bao khỏa ở trong đó huyền ảo năng lượng ba động mọi người khí tức đồng đều phát sinh biến hóa huyền ngọc trong vòng chỉ có sở hàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nguyên lai、like, truyền thuyết là có thật sở hàn kinh ngạc nhìn qua trong hư không mị phụ nhân trong mắt lóe ra vẻ khó tin trong tay hắn thần khí luyện thần phiến hiện ra nhàn nhạt ba động căn bản không cần không chế tự nhiên mà vậy chống cự lấy huyền ngọc vòng năng lượng sở hàn kiếp trước chính là kinh lôi các thiếu chủ Tôn giả cấp bậc cường giả g i cấp bậc sở hàn hít n ô một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra bình phục một chút tâm tình của mình hàn đến nay còn nhớ rõ ban sơ biết thần khí huyền ngọc trượng tồn tại lúc kinh ngạc kia là hắn vừa mới trở thành kinh lôi các thiếu các chủ thời điểm từ kinh lôi các trong điện tịch lật xem đến liên quan tới thần khí huyền ngọc trượng ghi chép chỉ là trong điện tịch chỉ có liên quan tới thần khí huyền ngọc trượng giới thiệu cũng không có người nắm giữ giới thiệu sở hàn một mực không biết thần khí huyền ngọc trượng tại trong tay ai cái này phiếu miểu thiên tôn chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu kinh khủng uy áp để hắn lánh hạn chảy ngang từ khi trở thành tôn giả về sau hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này áp bách tính cục diện Vạn việc bối làm Giang phiếu miểu thiên tôn không dám quay người thanh âm cực kỳ khiêm tốn trực tiếp tôn xưng m ị phụ nhân vì tiền bối chỉ là hắn đem huyền băng các ba chữ hơi tăng thêm một chút phiếu miểu thiên tôn vừa nói lập tức để tỉnh huyền lãnh trí tôn huyền lãnh trí tôn vội vàng không mình hành lễ tiền bối chuyện này là chúng ta sai hy vọng ngài xem ở huyền băng cắt trên mặt mũi đại nhân không chấp tiểu nhân huyền l ã n h trí tôn lúc nói chuyện cái chán hiện đầy lãnh hãn hắn cùng phiếu miểu thiên tôn đều là thần huyền cảnh bắt trọng tu vi nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện mị phụ nhân thực lực lại bọn hắn phía trên thần huyền cảnh cựu trọng thần vũ đại lục tuyệt đối trí tôn huyền l ã n h trí tôn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng vẹn vẹn thần huyền cảnh cựu trọng tu vi cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó huống chi bọn hắn trực tiếp bị bao phủ huyền ngọc trong vòng thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa hoàn toàn không phải là đối thủ huyền lanh trí tôn đành phải lôi ra huyền băng c á t danh tự hy vọng có thể để cường giả này k i ê n kỵ mấy phần cầm huyền băng c á t tới dọa ta sao mỹ phụ nhân cười lạnh một tiếng trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ khinh thường chỉ là huyền băng c á t ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ các ngươi huyền băng c á t có cái gì vốn là để ẩn thế gia tộc không đáng giá nhắc tới mỹ phụ nhân thanh âm bên trong lộ r a thấu xương băng lãnh trên thân nổi lên khí thế mạnh mẽ Bá, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới mị phụ nhân trong tay huyền ngọc trượng v ạ c h phá không gian hướng về phiếu miểu thiên tôn trên đầu hành kích mà đi cái này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua một màn này mỗi người đều có một loại nói không ra lời cảm giác thông thấu xanh thẳm huyền ngọc trượng xẹt qua một đạo quy tích mang theo khó mà kháng cự tràn trề cự lực t r u n g điệp đập vào phiếu miểu thiên tôn trên đầu bà n h một đạo bạo âm thanh hù dọa phát sinh một màn khiến cho mọi người đều sợ ngây người không dám tin vào hai mắt của mình Hoa lạp lạp lạp thần khí huyền ngọc trượng đánh tại phiếu miểu thiên tôn trên đầu sắt na phiếu miểu thiên tôn cả người nổ tung lên trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời máu đỏ tươi giống như mưa điệu đồng bình ạ xuống nhuộm đỏ giang tuyết thành bầu trời t mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh không thể tin được nhìn thấy hết thảy đường đường tôn giả bị một trượng gõ chết trong lúc nhất thời giang tuyết thành an tĩnh bầu trời trầm mặc tựa như giữa thiên đ ị a chỉ còn lại đây một đoàn huyết vụ đầy trời chức tiền tiền bối h u người, người như t r thế tàn h sát chúng ta huyền băng các tôn giả thì không sợ chúng ta huyền băng cắt trả thù sao lang phàm sắc mặt tái xanh phiếu miểu thiên tôn chết để hắn không cách nào bàn giao hắn h i ế p mắt nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân trong mắt tràn đầy đều là phẫn nộ sắt liền g i ế t thì thế nào mỹ phụ nhân cười lạnh một tiếng thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe trong chớp mắt xuất hiện tại huyền l ã n h trí tôn trước người vừa rồi khi dễ ta ngoại tôn cũng có n g ư ờ i một phần mỹ phụ nhân vừa dứt tiếng thân khí huyền ngọc trượng quét ngang hư không trong nháy mắt đổi lối đi nhỏ đạo tàn ảnh lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ trùng điệp gõ hướng huyền l ã n h trí tôn ngực không được huyền lanh trí tôn lạnh cả tim trong nháy mắt điều động toàn thân linh lực hai tay hiện lên đạo đạo q u a n mang từng khối ngọc bài xuất hiện trên tay giang giác giang giác giang giác huyền lanh trí tôn liên tục bóp nát ngọc trong tay bài từng tầng từng tầng vòng bảo hộ ở trên người nổi lên vô vị dãy r ù a mỹ phụ nhân nhàn nhạt lắc đầu nếu là những này tiểu bảng hiệu có thể ngăn cản được huyền ngọc trượng như vậy đây huyền ngọc trượng thì không xứng gọi thần khí vê anh huyền ngọc trượng thế như t r ẻ tre tựa như không có nhận trở ngại trong nháy mắt s ô n g phá huyền lanh trí tôn trên người lồng p h o n g ngự đập ầm ầm tại huyền lanh trí tôn ngực chương sáu trăm chín mươi bốn một trượng một tôn giả đông t r ầ m muộn thanh n m vang vọng đất trời huyền lanh trí tôn tại thần khí huyền ngọc trượng oanh kích phía dưới lồng ngực mở rộng cái này huyền lanh trí tôn trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc túi đầu nhìn thoáng qua bị xuyên thủng ngực trong con mắt hiện lên một vòng sáng tịch c h i sắc và ảnh thời chỉ h o á n về sau huyền lanh trí tôn cả người thân thể nổ tùng theo sát phiếu miểu thiên tôn về sau hóa thành huyết vụ đầy trời huyền lanh trí tôn vẫn lạc tăng thêm lúc trước phiếu miểu thiên tôn đã liên tiếp vẫn lạc hai vị tôn giả hô hô đám người hít một hơi thật sâu bọn h ắ n đồng đều cảm giác một trận lòng buồn bực như có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng quá mạnh một trượng một tôn giả toàn bộ quá trình gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng đây cấp tất cả mọi người mang đến cực lớn thị giác d u n g động đám người nhìn c h ầ m chằm trong hư không cầm trong tay huyền ngọc trượng mỹ phụ nhân Mỹ mắt cuồng loạn không thôi. Phiếu miểu thiên tôn Phiếu miểu có ù dù n huyền lánh trí tôn là huyền băng tôn còn chính huyền băng tôn giang hành, cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy thảm đạm kết thúc. Bên trên bầu trời, huyền ngọc vòng bỏ tại, huyền băng các đám người y nguyên ở vào trong g giả giả thứ hai, chủ. Hai cho thảm thúc. tuyết bầu vậy y là lại là lị lầm là các cái các các các trí tam một tới, kết trời, tại, bỏ kia, ai đạm đám đại đại đ vào sẽ ở lại là r u người lầy bẫy, kinh hãi n vô c ù Chạy! có Không n g muốn chạy cũng không người nào dám chạy ngay cả hai đại tôn giả đều vẫn lạc cùng đừng nói bọn hán hiện tại thanh t i n h nhiều mỹ phụ nhân khỏe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung một đôi mắt đẹp hướng về sở hàn nhìn lên đôi mắt bên trong nổi lên hiền lành c h i sắc hàn nhi cháu ngoại của ta nhanh để mô mỗ xem thật kỹ một chút mỹ phụ nhân thân ảnh chợt lóe lên trực tiếp xuất hiện khắp nơi sở hàn trước người nâng lên một cái tay hướng về sở hàn trên đầu vớt đi ngoại tôn sở hàn ánh mắt trì trệ nguyên lai、like、đứa cháu ngoại này vậy mà nói là hắn mô mỗ sở hàn đột nhiên tỉnh táo lại mộ mộ không phải liền là mẫu thân mẫu thân sao hắn hướng về mỹ phụ nhân nhìn lại ánh mắt va chạm trong n g á y mắt cảm thấy mỹ phụ nhân lòng chua sót cùng g i a o nhi d á n g dấp thật giống đều là nhi tử giống mẹ một chút cũng không giả chỉ là đáng tiếc g i a o nhi còn không có cách nào nhìn thấy ngươi mỹ phụ nhân ngón tay run rẩy s ẹ t qua sở hàn gương mặt từ hái đôi mắt bên trong nổi lên ó n g ánh nước mắt trợt đem sở hàn ôm vào trong ngực nước mắt giống như vỡ đê dòng sông trào lên mà xuống hàn nhi những năm này khổ ngươi mỹ phụ nhân nghẹn ngào nói nàng nghĩ tới những thứ này năm sở hàn lẻ loi một mình mẫu thân không ở bên người phụ thân thân chúng cực hàn b ă n g chướng không biết đây ngoại tôn trôi qua là dạng gì thời gian trong lòng liền một trận chua sót sở hàn kinh ngạc nhìn qua cái này tự xưng là con bà nó mỹ phụ nhân có thể nói như vậy người chỉ có tuyết l ĩ n h người của hàn gia tuyết l ĩ n h hàn gia sở hàn đối với tuyết l ĩ n h hàn gia không có hảo cảm gì dù sao tuyết l ĩ n h hàn gia chia rẽ hắn phụ mẫu cấm đoán hắn mẫu thân đ mẫu mẫu sở hàn t h vô vô mỹ phụ nhân bả vai không biết nên nói cái gì lời an ủi mỹ phụ nhân buông ra sở hàn đứng tại sở hàn trước người trên giới đánh giá cẩn thận sở hàn một phen về sau hé miệng cười một tiếng trong mắt tràn đầy vui mừng tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cảm giác được một loại cực lớn thị giác tướng phản đây là vừa rồi kia một trượng một tôn giả trong nháy mắt miểu sát hai vị tôn giả cường giả tuyệt thế sao hàn nhi mẫu mô, mô có lôi với ngươi nhiều năm như vậy đều không thể dung chuyển hàn ra gia quy không có cách nào nhường ngươi phụ mẫu đoàn tụ mỹ phụ nhân tự trách giống như là một khi trùng điệp truy đập vào sở hàn trong lòng trô yếu nhất đánh tan nội tâm của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng mẫu m ẫ ngươi yên tâm ta sẽ cứu ra mẫu thân sở hàn thế nói nghiêm túc ngự khi khiến mỹ phụ nhân cũng vì đó s ư ớ n g sở hàn nhi ngươi có phần này tâm mẫu thân ngươi liền sẽ rất vui vẻ về sau có thời gian đến hàn ra nhìn xem nhiều năm như vậy mẫu thân ngươi rất nhớ ngươi mỹ phụ nhân vui mừng cười một tiếng đối với cái này lần đầu gặp mặt ngoại tôn thấy thế nào làm sao thuận mắt càng n g à y càng thích so với hắn mấy cái kia tôn tử mạnh hơn nhiều ta biết tuyết l ĩ n h hàn gia ta nhất định sẽ đi sở hàn trọng trọng gật đầu đôi mắt bên trong thiêu đốt lên mánh liệt quyết tâm mặc dù m ộ m ộ không nói thêm gì nhưng là hắn từ ý tại ngôn ngoại bên trong cảm giác được hàn gia gia quy cũng không có đơn giản như vậy tôn giả thực lực t h ầ n khí huyền ngọc trượng người nắm giữ thực lực như vậy cũng không thể để hàn gia cải biến vẹn vẹn từ những này bày biện ra tới đồ vật sở hàn thì rõ ràng rất nhiều muốn cứu ra mẫu thân còn có một đoạn đường muốn đi ai nhìn ta đây kích động tại sao lại ở chỗ này thì trò chuyện hàn nhi nơi này không phải nói chuyện địa phương ta trước tiên đem những người này giải quyết chúng ta chậm rãi trò chuyện mỹ phụ nhân đang khi nói chuyện đem trong tay thần khí huyền ngọc trượng dơ lên nhất thời làm huyền ngọc trong vòng mỗi người đều tinh thần run lên m ẫ m ẫ những này rắt rưởi căn bản không xứng với ngươi xuất thủ ngươi không phải muốn kiến thức một chút ngoại tôn thực lực sao nơi này thì giao cho ta đi sở hàn vừa xài bức xuất khoe môi n i ế t lên tà m ị tiêu dung hai đại tôn giả sau khi n g ã xuống huyền băng các chỉ còn lại m ộ ư ơ i một người cựu vị thần huyền cảnh cường giả cùng lang phàm cùng thủy mậu vân cũng tốt mỹ phụ nhân nhẹ gật đầu trong tay huyền ngọc trượng lần nữa chấn động huyền ngọc vòng đống nhiên biến mất huyền băng các đám người một lần nữa cảm thấy ban sơ lực lượng chỉ là bọn hắn mỗi người sắc mặt đều không phải là rất tốt một cái cường giả tuyệt thế toa c h ấ n vô luận xuất thủ hay không đây đều là tình thế chắc chắn phải chết hóa ra bọn hắn trở thành luyện binh mậu vân ta đáp ứng ngươi sẽ để cho ngươi trở thành huyền băng các thiếu các chủ ước định của chúng ta ngươi còn nhớ chứ sở hàn hướng về che mặt thủy mậu vân nhìn lại nói ra nội dung khiến huyền băng các đám người đi đều trợn tròn mắt sở hàn ngươi quả nhiên là ta mệnh trung chú định người kia t h ủ y mậu vân đôi mắt mỉm cười lăng không thổi qua rơi vào sở hàn bên người cái này khiến huyền băng các sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi thùy mậu vân ngươi vậy mà cùng ngoại nhân thông đồng dành ta huyền băng các thiếu các chủ chi vị lăng phạm giận dữ mắng mỏ một tiếng hắn hiện tại đã ý thức được thế cục hoàn toàn không bị khống chế chớ nói nhảm các ngươi đến ta giang tuyết thành cướp đoạt hàn đàm không phải liền là đang nói năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định sao sở hàn trầm giọng nói chật ngân g tay phải lên trong nháy m ắ t hoa thu làm quyền đ ố n g nhiên nắm chặt hù dọa đạo đạo khí bạo thanh âm quả đấm của ta chính là ta đạo lý xâm phạm giang tuyết thành người giết không tha sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng trong con mắt bắn ra mạnh mẽ sắc cơ các ngươi cùng lên đi sở hàn thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn cường thế lời nói làm cho tất cả mọi người đều kích động không thôi chương 695, l a n g p h ạ m cái chết huyền băng các đám người nhìn chằm chằm sở hàn từng cái phía sau lạnh siêu siêu cứ việc sở hàn cực điểm phách lối nhưng lại không ai dám tùy tiện hành động chín đại thần huyền cảnh cường giả cộng thêm thiên tài thiếu niên huyền băng các thiếu các chủ đội hình như vậy trên khí thế lại bị sở hàn toàn diện áp chế xuống tới những người này sắc mặt đều cực kỳ khó coi bệnh bệnh bệnh sở hàn lăng không hư lập trong tay luyện thần vỗ một cái một chút vỗ c h ậ m chậm thanh phong quét tại trên gương mặt mang đến trận trận thanh lương các ngươi còn không xuất thủ sao sở hàn nhàn nhạt mà hỏi giọng hơi hợt bên trong lộ ra cực mạnh tự tin không có hai đại tuân giả đối phó những người này đơn giản nhiều cái này chín đại thần huyền cảnh cường giả đôi mắt bên trong tràn đầy trần trờ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau như cũ không người nào dám phóng ra một bước này nơi này chính là có một vị có được thần khí tôn giả toa c h ấ n ngay cả hai đại tôn giả đều v ẫ n lạc bọn hắn vậy dám ra tay mà lên lui một vạn bộ nói coi như không có mỹ phụ nhân vẹn vẹn có được thần khí luyện thần phiến sở hàn liền có thể nhẹ nhóm hóa giải bọn hắn chín đại thần huyền cảnh cường giả công kích trận chiến đấu này chỉ có một kết quả đó chính là thua những này thân huyền cảnh cường giả đồng đều ý thức được vấn đề này chỉ cần chiến đấu tất nhiên là một con đường chết ngược lại nếu là không chiến có lẽ còn có thể chiếm được một chút hy vọng sống đã các ngươi không xuất thủ như vậy ta trước hết xuất thủ sở hàn cười lạnh một tiếng hắn chỗ nào nhìn không ra những người này tính toán ấn gì chỉ là bọn hắn nghĩ quá tốt đẹp lần này đến giang tuyết thành người ai cũng đừng nghĩ còn sống trở về s i ê u sở hàn một bước đ ặ t t i ề n vọn thân mà xuất giống như thuấn gian di động trực tiếp xuất hiện tại một vị thần huyền cảnh cường giả trước người ba sở hàn trong tay luyện thần phiến đột nhiên một cái trong nháy mắt nhấc lên một đạo mạnh mẽ linh lực luồng khí xoáy linh lực luồng khí xoáy cấp tốc mở rộng hướng về chín đại thần huyền cảnh cường giả quét sạch mà đi l a n g lệ cuồng phong thổi chấn hư không ven đường xẹt qua đạo đạo vết nước không gian hô hô hô! kinh khủng gió lốc của tới nhất thời làm chín đại thần huyền cảnh cường giả sắc mặt đại biến o ngong ngong trong chốc lát chín đại thần huyền cảnh cường giả khí thế trên người bạo khởi mỗi cái trên tay đều dâng lên một đoàn cuồng bạo linh lực nhìn chằm chằm gió lốc đôi mắt bên trong lóe ra vẻ mặt ngưng trọng hiu hiu hiu chín đại thần huyền cảnh cường giả trên thân phóng xuất ra từng đạo linh lực ba động hướng về sở hàn phiến xuất luồng khí xoáy oanh kích mà đi vê a n g vê a n g vê a n g chấn động thanh n m liên tiếp vang lên cả mảnh trời không đều đang rung động va chạm sinh ra dư ba mang theo kinh khủng kỉnh khí hướng về chung quanh q u y t tán s i ê u s i ê u s i ê u sau một kích chín đại thần huyền cảnh cường giả nhao nhao lui ra phía sau mỗi người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng sơ hàn chúng ta huyền băng các đã chết hai cái tuân giả trận chiến đấu này không nên tiếp tục nữa chúng ta huyền băng các nguyện ý lập tức rút lui đồng thời hứa ngươi huyền băng các khách tọa trưởng lao chi vị lăng phạm lập tức lách mình mã xuất đứng tại chín đại thần huyền cảnh cường giả trước đó c a o mày ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m sơ hàn khách tọa trưởng lão ha ha ha, ha. sở hàn lạnh giọng cười to trong đôi mắt tràn đầy đều là khinh thường tư thái cuồng ngạo khiến huyền băng các chín đại thần huyền cảnh cường giả lòng trầm xuống như rơi vào hầm băng sở hàn ngươi thật yếu cùng chúng ta huyền băng các đối nghịch sao lang p h ả m cảm giác được sở hàn khinh miệt ngữ khí sắc mặt trở nên khó coi hắn dù sao cũng là huyền băng các thiếu các chủ từ nhỏ đã cực kỳ kiêu ngạo nhận khinh thị như vậy tự nhiên trong lòng rất khó chịu đối nghịch sở hàn khỏe miệng giơ lên một vòng n ĩ a mai độ cong giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem lang p h ạ m chậm rãi nói ra lang p h ạ m thiếu các chủ lời này của ngươi nói có chút buồn cười đi ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào cho tới nay không đều là các ngươi huyền băng các đang cùng ta đối nghịch sao chán lang p h ạ m sửng sốt một chút lúc này mới kịp phản ứng là bọn hắn huyền băng các tìm tới cửa từ đầu đến cuối sở hàn đều không có chủ động đi tìm huyền băng các phiên phước thì ngay cả lang p h ạ m sau l ư n g chín đại thần huyền cảnh cường giả đều là mặt mò đỏ ửng bọn hắn thiếu các chủ để bọn hắn ra mặt cũng không biết nên để chỗ nào sở hàn đến giang tuyết thành tìm phiền toái sự tình là chúng ta huyền bằng các sai chúng ta chuyện gì cũng từ từ đuổi tận giết tuyệt tuyệt đối không phải biện pháp tốt nhất lăng phàm nhãn châu xoay động hắn biết nương tựa theo chín đại thần huyền cảnh cường giả muốn phá vây là không thể nào hai đại tôn giả lại vẫn lạc tại nơi này hắn chỉ có thiên huyền cảnh tu vi tại dạng này trường hợp căn bản không phát huy ra tác dụng chuyện gì cũng từ từ sở hàn chế nhạo lấy lắc đầu trong mắt vẻ khinh bị nặng hơn lạnh giọng nói ra nếu như bây giờ thế cục không phải là các ngươi yếu mà là ta bị các ngươi khống chế lại như vậy các ngươi sẽ còn cùng ta chuyện gì cũng từ từ sao các ngươi sẽ còn thả ta một con đường sống sao ta l a n g phàm lập tức một trận nghẹn lời sở hàn lời nói mới rồi l a n g phàm không phải trả lời không được mà là trong lòng của hắn đáp án rất rõ ràng nếu như chiếm hết ưu thế là bọn hắn l a n g phàm cười khổ một tiếng hắn căn bản không có khả năng buông tha sở hàn nhất là sở hàn thể hiện ra thiên phú kinh người về sau hắn yếu giết sạch giang tuyết thành diệt khẩu hết thể nhìn thấy một màn này người hắn yếu chiếm cứ hàn linh lãnh thủy đem nơi này cải biến thành huyền băng các bắc vực phân bộ hắn muốn đoạt đi sở hàn trong tay thần khí trở thành hắn về sau tung hoành đại lục vô liếng hắn căn bản sẽ không cấp sở hàn lưu lại bất luận cái gì sinh lộ thân là trung vực huyền băng các thiếu chủ hắn biết rõ nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình k h u k h ú lăng phàm ho nhẹ một tiếng hít một hơi thật sâu hai con ngươi nhìn thẳng sở hàn trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh sở hàn ngươi là người thông minh ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ ta là huyền băng cắt thiếu các chủ nếu như ngươi giết ta huyền băng cắt sẽ không bỏ qua ngươi cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không bằng lăng phàm lời nói vẫn chưa nói xong liền bị sở hàn đánh gãy ha ha ha coi như ta không giết ngươi huyền băng cắt liền có thể buông tha ta sao sở hàn cười lạnh một tiếng tiếng nói để chín đại thần huyền cảnh trên mặt triệt để bịt kín một tầng cho tàn đúng a coi như thả bọn hắn sinh lộ huyền băng các liền có thể từ bỏ ý đồ sao không thể căn bản không thể nào bọn họ cũng đều biết từ khi huyền băng các trên đỉnh giang tuyết thành một khắc này giang tuyết thành liền chú định không cách nào an bình yếu tiếp cận huyền băng các liên tục không ngừng xâm nhập mà lại sở hàn câu chuyện nhất chuyển khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị tiêu dung Ta căn bản không cần huyền băng các tha ta, ta tha căn cần các căn có các. băng băng bản không huyền buông bản không định buông huyền bởi vì là dự sở hàn xâm xương âm tâm mắt mọi mình, một nhiên thanh âm bên trong lẩn chứa thấu xương sát khí lạnh leo, trong nháy mắt mọi người dùng mình, tâm thần kích chấn.、Đó、căn bản không nên là một cái 16, tuổi thiếu niên nên thả ra sát ý. Siêu. Sở hàn chứa thấu khí kích thiếu thả cái tuổi Siêu. sát sát ra leo, Sở Đó là ý. vừa mới nói xong chân đạp hư không nhảy lên một cái trong nháy mắt xuyên qua không gian rơi vào làng phàm trước người thì từ ngươi bắt đầu đi sở hàn lấy tay mà xuất trong nháy mắt hoa thu làm quyền d oanh minh lôi chỉ riêng kinh thiên nổ v a n g mang theo hủy thiên diệt địa c u ồ n g m á n h đ i ệ n quang xuyên qua lang phàm thân thể chương 696, h à n gia chủ mẫu rung động mỹ phụ nhân một mực a n tĩnh đứng tại trong hư không đem sở hàn ngôn hành cử chỉ thu hết vào mắt trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng loại này uy bức lợi d ụ là thế lực lớn thường dùng mánh k h ỏ e nếu là kinh nghiệm giang hồ không đủ rất dễ dàng liền tiến vào cái bẫy hòa giải không tồn tại mỹ phụ nhân rất rõ ràng đã huyền băng các hạ quyết tâm đối sở hàn xuất thủ hơn nữa còn phái r a thiếu các chủ cùng hai đại tuân giả đây đã nói bọn hắn đối giang tuyết thành tình thế bắt buộc đây giang tuyết thành bên trong sợ là g i ấ u g i ế m bí mật gì a mỹ phụ nhân dư quang liếc qua giang tuyết thành trận một lần nữa đem lực chú ý rơi vào sở hàn trên thân rất hiển nhiên nàng đứa cháu ngoại này phi thường thành sở giang tuyết trong thành có đồ vật gì hoành can kết một đạo kinh lôi hoành triền miên trời cao trong nháy mắt đem bầu trời xé mở một đầu thâm thúy khe rãnh xốc xít không gian mảnh vỡ quét sạch thiên cung khí tức kinh khủng mọi người run lẩy bẩy vê anh chấn động thanh âm loại sáng lang phàm thân thể tại lôi đỉnh phích lịch vanh kích dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nóng rực đốt cháy khét đảo mắt hóa thành than đen một mảnh hô hô hô vỡ vụn không gian mang tới cường phong thổi qua lang phàm thân thể phong hóa trở thành trận trận cho bụi tiêu tán giữa thiên địa huyền băng các thiếu các chủ lang phàm vẫn l ạ mỹ phụ nhân khẽ gật đầu đối với mình đứa cháu ngoại này càng ngày càng thưởng thức sát phạt quả quyết không lưu hậu hoạn cách làm như vậy nói đến rất đơn giản nhưng là yếu tự thể nghiệm quán triệt chấp hành cần cực mạnh tâm lý tố chất mỗi một lần sát lục đều là đối linh hồn một lần t ẩ y lễ nếu là bị sát lục chiến thắng liền sẽ nội tâm sụp đổ cuối cùng biến thành bệnh tâm thần hoặc là sát nhân ma nhưng là nếu là có thể chiến thắng sát lục liền có thể phong khinh vân đạm cười nhìn thiên hạ sinh tử tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ý chí lăng vân đế vương chi ý cháu ngoại của ta so ta mấy cái kia tôn tử mạnh hơn nhiều mỹ phụ nhân gật đầu lần nữa nàng nhiều năm như vậy làm bạn nữ nhi tại thánh nữ các thâm cư không ra ngoài từ không xuất đầu lộ diện giống như bốc hơi khỏi nhân gian chỉ là từ hàn ra tin tức bên trong liền có thể lường trước được một hai nàng mấy cái tôn tử mặc dù thiên phú cực dai tu vi võ đạo viễn siêu cùng thời kỳ vũ giả nhưng là tâm tính hơi kém thiếu khuyết một loại ngoài ta còn ai khí thế nhất là tại nàng biết được hàn quân trần tiến về kiếm tông thí luyện bị một cái thực lực mạnh mẽ thiếu niên ức hiếp về sau càng là giận không chỗ phát tiết nàng chọc tức không phải hàn quân trần thực lực không bằng người mà là hàn quân trần bị người đồng lứa ức hiếp thành dáng vẻ đó còn có thể thuận đối phương thẳng đến sự tình kết thúc cũng còn không biết thân phận của đối phương thái sợ nàng mỗi lần nghĩ tới đây liền thở dài lắc đầu đây tôn nhi ngay cả mình nửa điểm khí thế đều không có kế thừa học được tất cả đều là mẫu thân hắn lẩn đang ngồi trên hàn ra thiếu chủ về sau càng l à khắp nơi nghĩ đến lấy đại cục làm trọng ngăn được trong ngoài những này phẩm chất đúng là làm thiếu chủ hẳn là có được nhưng là nàng chính là không ưa t giang tuyết thành bên trong đám người n g ử a đầu nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu mỗi người đều sắc mặt tâm t r ầ m bọn họ cũng đều biết sở hàn sẽ không bỏ qua lang phảm nhưng là làm một màn này chân chính phát sinh thời điểm vẫn như cũ cho bọn hắn mang đến mãnh liệt rung động đường, đường huyền băng các thiếu các chủ cứ thế mà chết đi. trên h chết ế mà t đi. bầu trời huyền băng các chín đại thần huyền cảnh cường giả ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm bảo trì ra quyền tư thái sở hàn trong lòng bi thương đạt đến cao độ trước đó chưa từng có xong tất cả đều xong chín đại thần huyền cảnh cường giả sắc mặt như cho tàn ngay cả thiếu các chủ lăng phạm cũng giám sát giết chết bọn hắn càng là không đáng kể không có đường lui đúng vậy a hiện tại chỉ có một con đường chết đã làm sao đều là chết không bằng oanh oanh liệt liệt đụng một cái không sai không thể để cho tiểu tử này coi thường liều chết một trận chiến đi thập tử vô sinh thế cục ngược lại kích phát ra chín đại thần huyền cảnh cường giả vùi lấp tại nội tâm chỗ sâu tử trí sinh lộ đã hết liền không có nỗi lo về sau ao ngong ngong chín đại thần huyền cảnh cường giả khí thế trên người toàn diện bộc phát mỗi người trong mắt đều nổi lên tràn trề chiến ý tại trong lòng của bọn hắn đồng đều đã đem một trận chiến này xem như điểm cuối của sinh mệnh đánh một trận l i ề u mạng chín đại thần huyền cảnh cường giả t r ă m miệng một lời t r ợ t quát một tiếng c h ợ t trên thân linh khí bước lên làn da ẩn hàm sáng dỡ linh quang đem toàn thân lực lượng thúc lên tới cực hạn hướng về sở hàn phát khởi tiến công các ngươi ngược lại là còn có mấy phần huyết tính sở hàn trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng những người này vô luận như thế nào đều phải chết bọn hắn quyết định không được sinh tử của mình lại có thể quyết định mình như thế nào đi chết nam chết hay là đứng đấy chết chí ít tại thời khắc này sở hàn đối đây cựu vị sắp chết buộc phát thần huyền cảnh nổi lòng tôn kính làm các ngươi trận chiến cuối cùng ta liền để các ngươi không lưu bất luận cái gì tiếc nuối đi sở hàn thanh âm nặng nề nói trận tại chín đại thần huyền cảnh cường giả nhìn chăm chú phía dưới đem trên tay phải thần khí luyện thần thiến giao cho tay trái hả chín đại thần huyền cảnh cường giả trong lòng đều là toát ra một cái dấu hỏi đây là ý gì chẳng lẽ thanh này cây quạt tay phải cùng tay trái sẽ phát huy khác biệt công hiệu sao thì ngay cả người mỹ phụ kia đều là không hiểu nhìn xem sở hàn hiếu kỳ sở hàn b ư ớ c kế tiếp động tác không có ai biết sở hàn muốn làm gì h i u ngay tại sở hàn tay trái nắm chặt thần khí luyện thần phiến trong n g á y mắt tay phải đầu ngón tay quang mang t h i ệ m rượu linh quang lan tràn tinh mang ngập trời một thanh trường kiếm sắc bén giật mình hình thành ông sở hàn nắm chặt trôi kiếm sắt na thân kiếm nổi lên một cỗ mạnh mẽ ba động hù dọa một đạo lăng lệ kiếm minh ông ông nương theo lấy một tiếng này kiếm minh sở hàn tay trái thần khí luyện thần phiến cùng mỹ phụ trong tay người huyền ngọc trượng đều là không hẹn mà cùng chấn động một cái cái này mỹ phụ nhân chừng lớn mắt bên trong đôi mắt bên trong con ngươi thích chặt đều là vẻ khó tin chín đại thần huyền cảnh cường giả càng là sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc khoe miệng không ngừng run rẩy không phải đâu đây không phải là thật đi hô hô đám người hít một hơi thật sâu lại t r ầ m rãi phun ra tâm tính tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ hàn nhi trên tay ngươi đây là thần khí mỹ phụ nhân nghi ngờ hỏi thanh âm đều trở nên không xác định kỳ thật trong nội tâm nàng có đáp án chỉ là quá không chân thật nàng không thể tin được một cái mười bảy tuổi thiếu niên tu vi võ đạo còn chưa tới thần huyền cảnh liền có thể có được hai kiện vô số cường giả tha thiết ước mơ thần khí đứa cháu ngoại này trên thân đến tột cùng có bao nhiêu bí mật mỹ phụ nhân đ ố n g nhiên cảm giác nhìn không thấu sở hàn thần kiếm hàn lôi sở hàn môi mỏng nhẹ nâng lạnh lùng phun ra bốn chữ trên tay hàn lôi thần kiếm trong nháy mắt ánh sáng thiên khung t h â n kiếm lôi quang tràn đầy khí thế hùng hổ các ngươi rất may mắn có thể chết tại bao trùm đại lục phía trên khoáng thế kiếm kỹ sở hàn cầm trong tay thần kiếm hàn lôi đem hàn lôi nằm ngang ở trước ngực đôi mắt bên trong sát ý tung h à n h bàng bạc kiếm thế lăng thiên dâng lên ông ông ông thần kiếm hàn lôi thần kiếm phun ra nuốt vào lấy sáng chói điện mang k nhẹ nhẹ, i ẩn ẩn chương k sáu trăm chín mươi bảy nhất kiếm chém giết quả nhiên là thần khí hàn gia chủ mẫu khiếp sợ nhìn chằm chằm sở hàn thanh âm cũng thay đổi âm điệu nhiều năm như vậy nàng thường thấy đủ loại sự tình nhưng là một người có được hai kiện thần khí đây cơ hồ chỉ có tại tam đại thánh địa cùng ngũ đại ẩn thế gia tộc mới có thể phát sinh mà lại đây kiếm thế chuyện gì xảy ra hàn gia chủ mẫu con ngươi hơi co lại nàng kinh ngạc nhìn qua sở hàn từ khi sở hàn đem thần kiếm hàn lôi lập tức tại trước ngực thần kiếm hàn lôi trăm năm tựa như biến thành sở hàn thân thể một bộ phận nhân kiếm hợp nhất kiếm thế mãnh liệt uy thế ngập trời kiếm ý bén nhọn bên trong lộ ra sát ý trong sát ý ẩn chứa kiếm thế sát kiếm thế sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong lóe ra cồn g bạo sát ý cả người khí thế cùng kiếm thế d u n g hợp lại cùng nhau hiu hiu hiu trong chốc lát sở hàn cầm trong tay thần kiếm hàn lôi hất lên mà xuất thần kiếm hàn lôi ở giữa không t r u n g s ẹ t qua từng đạo quỷ dị vết tích tiếng xé gió liên tiếp vang lên ông ông ông theo thần kiếm hàn lôi lăng không huy động từng toa kiếm khí hình thành kiếm trận ẩm vang mà lên trong nháy mắt buộc phát ra uy thế khiến cho mọi người đều trận tròn mắt đây là cái gì kiếm kỹ quá phức tạp đi thái tinh diệu thật là đáng sợ đó căn bản không phải nhân loại kiếm kỹ chín đại thần huyền cảnh cường giả tất cả đều trận tròn mắt k i a từng tòa lăng không mà lên kiếm trận từ vô số đạo tinh mịn vết kiếm cùng kiếm khí tạo thành tương hô ở giữa giao thoa tổ hợp lại với nhau hiện ra bàng bạc sắc khí phối hợp cực kỳ tinh diệu trong lúc nhất thời chín đại thần huyền cảnh cường giả lại không biết làm như thế nào đối kháng thật bén nhọn kiếm khí hàn gia chủ mẫu con ngươi ngậm lấy tinh mang nàng tung hoành cả đời nhìn thấy qua đủ loại kiếm kỹ nhưng là không có bất kỳ cái gì một loại kiếm kỹ có t hàn ể so sánh được sở h được hiện tại thi phía h tại triển kiếm kỹ. Bao đại trùn trên thế kiếm kỹ. k Bao o lục á gia thế k ế m kỹ s o Hàn gia chủ mẫu sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng dạng này tinh diệu kiếm kỹ tại tam đại thánh địa cùng ngũ đại ẩn thế gia tộc đều chưa từng gặp qua chẳng lẽ là tại kiếm tông hàn gia chủ mẫu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến liên quan tới sở hàn trong tư liệu có một đầu ghi lại sở hàn tham gia kiếm tông thí luyện tiến vào kiếm tông trong cấm điện dạng này tinh diệu kiếm kỹ chính là từ kiếm tông cấm đ i ệ lấy được đi thật đúng là cái khí vận ra thân thiếu ai. Hàn chủ mẫu trên mặt lộ ra một thích. khí Hàn chủ cháu vận đúng đối đứa niên vòng nụ cười vui mừng, đối với đứa cháu ngoại này, là càng xem càng là lộ là cái cười ai. vui với ra ra ra mẫu xem sở ắ t s hàn băng lánh phun ra một chữ trong nháy mắt quanh thân nổi lên đạo đạo lôi đ ỉ n h kiếm khí bệnh bệnh bệnh vô số đạo lôi đ ỉ n h kiếm khí cùng trong hư không kiếm khí dung hợp lại cùng nhau lộ ra đâm rách thiên khung hàn mang thẳng đến chín đại thần huyền cảnh cường giả đâm tới hiu hiu hiu hiu hưu trong n g a y mắt kiếm ý tung h à n h vô số đạo băng l á n h phong lợi kiếm mang lấp lóe m à xuất xét qua từng đạo không giống nhau quy tích hướng về chín đại thần huyền cảnh cường giả bạo thứ m à xuất nương theo lấy linh lực kiếm mang oanh minh m à xuất trong hư không kiếm trận tụ hợp cùng một chỗ đem chín đại thần huyền cảnh cường giả phong bế cùng một chỗ phốc phốc phốc phốc phốc xuyên thủng thanh âm liên tiếp vang lên lăng lệ kiếm mang quét sạch kiếm trận bao trùn khu vực trong nháy mắt đâm rách chín đại thần huyền cảnh cường giả thân thể một thoáng thời gian trên bầu trời thân thể bạo liệt huyết dịch huy sái trói lọi đỏ tươi nhuộm dần lấy vùng trời này cực lớn trình độ kích thích giang tuyết thành đám người thị giác thần kinh hiu thần kiếm hàn lôi chợt lóe lên một lần nữa trở lại sở hàn trong tay bạch điện quang lóe lên thần kiếm hàn lôi một lần nữa bị sở hàn thu nhập đến trong giới chỉ biến mất không thấy gì nữa kiếm lên kiếm thu toàn bộ quá trình một mạch mã thành không có chút nào dây dưa dài dòng từ đầu đến cuối sở hàn đều không có xê dịch qua thân thể cứ như vậy đứng lơ lửng trên không khinh thường thường khung cựu vị thần huyền cảnh cường giả vẫn lạc t giang tuyết thành đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh từ khi hàn ra chủ mẫu hiện thân về sau tất cả mọi người biết đây cựu vị thần huyền cảnh cường giả sẽ là kết cục gì thế nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái chết như thế nhất kiếm chém giết giang tuyết thành đám người mặt mũi tràn đầy cười khổ bọn hắn đối với sở hàn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích không có chút nào kinh ngạc trải qua nhiều lần như vậy bọn hắn dần dần đều quen thuộc đây là một cái chuyên môn đánh vỡ bọn hắn nhận biết thiếu niên mô mô chúng ta đi sở ra chuyện văn đi sở hàn quay người hướng về hàn gia chủ mẫu nói mang trên mặt nụ cười nhàn nhạc hắn gọi ra thần kiếm hàn lôi có một bộ phận nguyên nhân là muốn cho đây cựu vị thần huyền cảnh cường giả một cái kết thúc một bộ phận khác thì là hướng hàn gia chủ mẫu hiện ra thực lực sở hàn phi thường rõ ràng đây là một cường giả vi tôn thế giới chỉ có có được thực lực mới có thể có được tôn trọng được hàn gia chủ mẫu nhẹ gật đầu nhìn về phía sở hàn ánh mắt đã có chút khác biệt ông ngay tại lúc lúc này giang tuyết thành đại địa rung động kịch liệt một cỗ khí thế rộng rãi long uy bỗng nhiên bay lên trong nháy mắt t ỏ khắp toàn bộ giang tuyết thành bay thẳng trời cao khiến bầu trời đám mây đều vặn vẹo thành long hình dạng giống cao vút long ngâm vang vọng chân trời thanh âm bên t r o ngẩn chứa uy thế khiến cho mọi người sắc mặt k ị c biến long tộc cường giả hàn gia chủ mẫu n h ữ n g mày ánh mắt trở nên ngưng trọng lên khủng bố như vậy long uy ngay cả nàng đều phải ứng phó cẩn thận vê anh ngay sau đó một đạo bạo tạc tiếng nổ vang lên sở ra trưởng lao cắt trong nháy mắt xốc lên một cái lỗ thủng trong nháy mắt ánh lửa bạo khởi sóng nhiệt ngập trời sở hàn hơi co vẽ thanh âm r ồ n dập vang lên một đầu vốn lượn vài trăm mét thân ảnh trong nháy mắt sông thẳng tới chân trời hiện lên ở trong hư không Long.、Mỗi、người đều ánh Mỗi m đều ắ t r u nhìn dậy, t l i ề hô hấp họ nhưng chưa rập gặp đều đều trở nên biết từ trước tới nay chưa từng rồn ra sở nên lên, bọn cũng Long, nay lại có qua chỉ là trong ạ bạc i thời điểm, một cảm chút T. t được cùng nhận Nhìn bảng long vô uy. qua trong hư không thân ảnh to lớn mỗi khối trên vảy rồng đều giống như hỏa d i ệ m thiêu đốt sinh động như thật đám người hít vào một ngụm khí lạnh cho dù ai cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở lúc này kiến thức đến long rồng thực sự mỗi người ánh mắt run rẩy ánh mắt r u n động bờ m ô i không ngừng run l ú dậy sâu trong linh hồn nổi lên trận trận sợ hãi chính là người sao long san san nóng ánh sáng long lanh mắt rồng rơi vào hàn gia chủ mẫu trên thân nàng từ hàn gia chủ mẫu trên thân cảm thấy khí tức nguy hiểm ào ào ào long san san long c h ả o đột nhiên đánh ra thẳng đến hàn gia chủ mẫu mà đi hỏa diễm cực nóng long lực lan tràn tại l o n g c h ả o bên trên cồn bá khí thế quét sạch hư thiên ao ngong ngong trong một c h ư ớ c mắt không gian chấn động bầu trời đều trở nên tối s â m lại đến hay lắm hàn gia chủ mẫu trầm dọn g quát nàng ánh mắt nội liễm trong nháy mắt đánh giá ra con rồng này chính là sở hàn bằng hữu nàng trước khi tới thấy qua sở hàn tư liệu biết có long tộc cường giả trợ giúp sở hàn thủ hộ giang tuyết thành nếu là ngoại tôn bằng hữu nàng đương nhiên sẽ không dưới nặng tay ông hàn gia chủ mẫu trong tay huyền ngọc trượng lóe lên vầng sáng m ô n g lung nàng cũng không có sử dụng huyền ngọc vòng đến cắt giảm l o n g san san chiến đấu đến mà là trực tiếp đón nhận l o n g san san long trảo thật vất vả ra một chuyến t hàn i ngoại người thử một chút ngoại tôn bên người con bên rồng n y thực h lực c đi. ư ơ gia Dung c h ế n này này, Đấu Giờ g này i khắc n này, Thành trên không, vô số thân ảnh ngầm nhìn bầu trời, nhìn g Tuyết trời, đầu bầu qua vô số x í chủ huyết hỏa hàn h gia lòng cùng c mẫu cùng h kịch thiên không như kính Bệnh! Bệnh! Hàn chủ i liệt gian giống gia ế n Vâng! trấn động vụn đấu. địa, mẫu Va vỡ ra. trạm mặt c long san san phân biệt lui về phía sau một khoảng cách ai cũng không có tại vừa rồi trong đụng trạm thủ thương thực lực của ngươi rất mạnh mã long san san sang trói mắt rồng bên trong hỏa diễm quang mang t h i ệ m rượu trong nháy mắt thân thể vang lên nói đạo long lân v à chạm thanh âm toàn thân phảng phất tắm rửa tại trong ngọn lửa ông long san san thân thể khổng lồ đột nhiên run lên bước lên hỏa diễm ẩm vang mà lên cực nóng bị bỏng lấy vùng trời này mọi người ánh mắt đều trở nên bóp méo tạch tạch tạch c e n kết từng đạo long lân v à chạm thanh âm vang lên long san san to lớn thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ cuối cùng biến thành chỉ có hai người lớn nhỏ hỏa diễm long lân bao trùm ở trên người bày biện ra nhân loại hình dạng long nhân hình thái ở thời điểm này long san san trực tiếp tiến vào long nhân hình thái đối với long tộc cường giả mà nói long nhân hình thái là thích hợp nhất chiến đấu hình thái bản tôn long thân quá mức khổng lồ đối với lực lượng rất khó tinh chuẩn nắm mặc dù khí thế mười phần nhưng là tiêu hao rất lớn nhân loại hình thái thì là thích hợp tiến vào thế giới loài người sinh hoạt đối với chiến đấu ngược lại có đủ loại b ỏ buộc dám can đảm xâm chiếm giang tuyết thành chẳng cần biết ngươi là ai đem mệnh lưu tại nơi này đi long san san tiếng như long n g ầ m hiện ra khí thế mạnh mẽ huy áp sáng trói trong hai con n g ư ờ i lóe ra hỏa diễm con mang toàn thân long huyết sôi trào long lực bàng bạc vô cùng s i ê u long san san thân ảnh lóe lên mà xuất thẳng đến hàn gia chủ mẫu công kích mà đi đưa tay chính là một q u y ề n oanh minh mà xuất một quyền này trên nắm tay hiện ra cực nóng hỏa diễm ven đường chỗ qua không gian chấn động vô cùng phảng phất bị bị bỏng cực kỳ khủng bố long san san tại trong hàn đàm thời điểm liền cảm thấy bên ngoài khí thế kinh khủng mặc dù nàng ở vào thuế biến bên trong nhưng đã đến thuế biến tối hậu q u a n đầu nàng hiển nhiên đã khôi phục ý thức long san san biết sở hàn tại chiến đấu thế nhưng lại một điểm bận bịu i đều không thể rút cái này khiến nàng rất nóng vội tại hàn đàm giai đoạn sau cùng cơ hồ mỗi một phần một giây đều là một loại d à y vỏ độ dây như năm vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự đi hàn gia chủ mẫu sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên trong tay thần khí huyền ngọc trượng quét ngang mà xuất hiện ra linh lực quan mang đón nhận long san san nằm đấm d i ư ờ n g tay mau d i ư ờ n g tay đều là người một nhà sở hàn buộc phát ra một cỗ tốc độ kinh người trực tiếp vọt bắn vào đến hai người v à chạm chỗ sở hàn cử động trong nháy mắt khiến long san san cùng hàn r a chủ mẫu sắc mặt biến đổi nếu là dạng này đánh xuống đi nhất định là hai người công kích đánh vào sở hàn trên thân ngoại tôn ngoan của ta ta biết là người một nhà người an tâm nhìn xem tốt hàn gia chủ mẫu tay trái vung lên một cỗ tràn trề không gian chi lực đem sở hàn bao vây lại trong nháy mắt hình thành thiên địa tù lung đem sở hàn khống chế siêu nương theo lấy hàn gia chủ mẫu huy động tay trái sở hàn không bị khống chế bay ngược mã x u ấ t trong nháy mắt s ẹ t qua mấy ngàn mét cách xa va chạm khu vực vê anh ngay tại sở hàn vừa mới rời đi long san san nắm đấm cùng hàn gia chủ mẫu huyền ngọc trượng đụng vào nhau trong nháy mắt hù dọa một đạo nổ vang cực nóng hỏa diễm phóng lên tận trời kinh khủng không gian bỗng nhiên sụp đổ hô hô h ô h ỏ a diễm thiêu đốt lên vỡ vụn không gian m ả n h vỡ vọt thẳng lên vô tận linh quang hoảng sợ thanh thế cả kinh đám người há to miệng s i ê u s i ê u hai thân ảnh bay ngược mã x u ấ t phân biệt rơi vào va chạm hai bên lẫn nhau ngóng nhìn đối phương ánh mắt phức tạp mà ngưng trọng chuyện gì xảy ra l o n g san san nghe được sở hàn lập tức có chút một bước lúc nào có mạnh như vậy một cái người mình những lời này một hồi lại nói chúng ta tái chiến ba chiêu hàn gia chủ mẫu khoe miệng mỉm cười trên tay thần khí huyền ngọc trượng xẹt qua đạo đạo phức tạp quỹ tích huyền ảo trong nháy mắt nổi lên khí thôn sơn hà chi thế ông hàn gia chủ mẫu đem thần khí huyền ngọc trượng nâng lên đông nhiên không gian chấn động khí thế ngập trời một cỗ trí cao vô thượng khí thế bay lên vậy liền đánh đi long san san vừa mới hấp thu xong hàn linh l á n h thủy kinh khủng long thân hoàn toàn thuế biến lực lượng tăng gấp đội nàng thậm chí cảm giác mình đã vượt qua ma thu cấp sáu phạm chủ thực lực có thể so với ma thu cấp bảy không biết so với năm đó hắc long vương còn kém nhiều ít long san san trong lòng nghi vấn trợt lóe lên sang trói mắt rồng bên trong ánh lửa bắn ra mở ra ngũ trảo đ ố n g nhiên n ô ra cách hư không oanh ra mạn thiên kinh khủng hỏa long hư ảnh vê anh vê anh vê anh hỏa long hư ảnh giống như long san san long thân đều là từ long lực hình thành tàn phá hư không thời điểm không gian đều sụp đổ kinh khủng tử khí lan tràn ra sở hàn đứng tại một bên nhìn qua hai người công kích không tiếp tục đi ngăn cản hai người này đều biết đối phương không phải địch nhân liền không có cái gì có thể lo lắng hiện tại bất quá là cường giả gặp được cường giả về sau hưng ơ phấn phân cao thấp luật bản vê anh hai đạo cùng bạo ba động đụng vào nhau trong nháy mắt đem bầu trời đám mây đều c h ấ n khai đại địa run r à y kịch liệt ngay cả giang tuyết thành đều giống như như địa chấn đầu động đây là hai người đều cố ý không lan đến giang tuyết thành kết quả nếu là buông tay buông chân sợ là chung quanh sơn xuyên đại địa đều m u ố n sụp đổ Hô hô hô! mạnh mẽ va chạm khiến trong hư không trực tiếp xuất hiện một cái chân không hố to trong nháy mắt hút vào t r ù n g quanh năng lượng mênh mông khí tức làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình vô cùng nằm dưới trên mặt hiện ra kinh dị chi s á c chuyển sang nơi khác hàn gia chủ mẫu trước tiên mở miệng lăng không tại giang tuyết thành phía trên căn bản là không có cách phát huy ra một phần mười thực lực Siêu. hàn gia chủ mẫu trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về dãy núi chập t r ù n g phương hướng vọt bắn đi tùy ngươi lòng san san ánh lửa ngốc trời dọc theo hư không lớp ư tầm ầm ra trải qua hai lần giao thủ thăm dò, nàng đã biết người mỹ phụ này là thế giới loài người đỉnh tiêm cao thủ nàng vừa mới hấp thu hàn linh lánh tủy lột x á t thành công cùng dạng này đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ giao thủ càng có thể biết rõ thực lực của nàng cường hoành đến loại trình độ gì ai sở h à n thở dài trật hóa thành một đạo lưu quang đi theo hai người loại này cấp bậc chiến đấu hắn căn bản tham dự không đi vào muốn ngăn đều ngăn không được lập tức cảm giác một trận bất đắc dĩ trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất lực nhất định phải mạnh lên sở hàn trong lòng yên lặng thể chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể tùy ý ngao du chư thiên tâm tùy ý động không sợ hãi ba đạo lưu quang lần lượt s ẹ t qua bầu trời giang tuyết thành thương khung một lần nữa bình tĩnh lại、Soạn. ngắn ngủi yên lặng qua đi giang tuyết thành trong nháy mắt sôi trào lên vô số đạo nghị luận thanh â m vang lên liên tiếp tiếng gầm phảng phất muốn đem bầu trời một lần nữa s ố c lên mỗi người trong mắt đều c h á n phóng hưng phấn cùng kích động quan mang bọn hắn thảo luận đề đều là sở hàn cho dù bọn hắn quen thuộc sở hàn mang tới d u n g động lại mỗi một lần đều bị sở hàn d u n g động chương sáu trăm chín mươi chín vấn đề ba đạo lưu quang xuyên qua dây núi đi vào một mảnh trống trải chi điệm hàn gia chủ mẫu cùng long san san lăng không tương đối trong nháy mắt hình thành một cỗ cường đại khí tràng không ngừng va chạm khí thế khiến giữa hai người không gian xoay tròn và ặ mẹo không khí tương hỗ xoay chuyển trở thành gió lốc siêu sở hàn thân ảnh loại lên sau đó m à tới sắc mặt trầm tĩnh nhìn qua hai người đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng còn có hai chiêu hàn gia chủ mẫu trầm giọng nói trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng dị sắc trong tay thần khí huyền ngọc trượng chậm rãi nâng lên giống như dãy núi vạn khe bao trùm hư không lộ ra vô hạn cường hoành khí áp t ố t long san san sang trói đôi mắt bên trong hỏa diễm nhảy vọn nàng vị trí không gian nhiệt độ rất có kéo lên dung hợp hàn linh lánh tủy về sau nàng đối thân thể trưởng khống đạt đến một cái mới tinh độ cao c ữ u long toàn hỏa long san san hét lên một tiếng quanh thân hỏa diễm long lân đều nổi lên cực nóng hỏa diễm vòng xoáy hô hô hô ngay sau đó những ngày hỏa diễm vòng xoáy đồng thời quay vòng lên c u ộ n c u ộ n sóng nhiệt phóng lên tận trời chợ hóa thành chín đầu lửa nóng hừng hực hỏa long mỗi một đầu đều sinh động như thật mang theo long uy giống như quân lâm đại điện hữu hữu từng sợi cường quang tổng thần khí huyền ngọc trượng bên trên bắn ra tới hàn gia chủ mẫu trong mắt đẹp lập tức hiện xâm nhiên hàn quang một c ô nhiếp nhân tâm phách khí thế quét sạch mã xuất không kém chút nào lòng s a n san phệ hồn chu tiên trượng hàn gia chủ mẫu nhẹ nhàng nỉ non trong tay thần khí huyền ngọc trượng đột nhiên dơ cao trong nháy mắt quang mang vạn trượng lanh quang lấp lóe huyền ngọc trượng đỉnh trong hư không hóa thành thực lực rủ xuống từng đạo kinh khủng vầng sáng ông một đạo rung động âm thanh phía dưới thiên địa cũng vì đó run rẩy huyền ngọc trượng hư ảnh s ẹ t qua thiên vũ nở rộ vạn đạo hàn quang khí thế mạnh mẽ tựa như muốn đem phương thiên địa này bổ ra hung hăng cùng chín đầu hỏa long đụng vào nhau vê anh rung động bầu trời bắn ra từng đạo sán lạn v ầ n g sáng c ư ờ n g hoành kình khí từng lớp từng lớp khuyết tán ma xuất tựa như gió l ố c quét sạch xâm lâm thổi đến cây rừng dì rào vang động một chiêu cuối cùng hàn gia chủ mẫu đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên vô cùng h ứ n g hực nàng nhìn chằm chằm l o n g san san trải qua hai chiêu đồi bính nàng có thể xác định đối phương là cái lục giai đ ỉ n h phong ma thú thực lực cùng nàng tương đương một chiêu cuối cùng có thể toàn lực xuất thủ hàn gia chủ mẫu khỏe miệng d ơ lên một vòng đường cong cũng không phải nàng níu lấy long san san không thả quá nhiều năm không có xuất thủ thật vất v ả đụng phải một cái thế lực ngang n h a u người thật sự là ngứa tay khó nhịt d ầ m d ầ m hàn gia chủ mẫu trong tay thần khí huyền ngọc trượng xẹt qua hư không trong nháy mắt quang mang tăng gọn nổi lên một cỗ c h ấ n thế khí tràng một cỗ duy ngã độc tôn khí thế lan t r ẳ n g hàn gia ta s u ố t toàn lực long san san nhàn nhạt mở miệng nàng lĩnh hội tới hàn gia chủ mẫu ý tứ trong nháy mắt hóa trào vì quyền một cố dung chuyển trời đất long uy bay lên vô số phức tạp long lực ngừng tụ tại trên nắm tay mang theo đủ loại huyền diệu ba đậu hai người khí thế liên tục tăng lên trong nháy mắt lần nữa để cao đến một cái khác độ cao thật mạnh sở hàn lông mày níu chặt ánh mắt càng thêm n ư ơ n g trọng hai cái này tu vi đều ở vào thần vũ đại lục đ ỉ n h phong đồng đều tại hắn kiếp trước tu vi phía trên hoa hai người khí thế đạt tới đỉnh phong thời điểm giữa thiên địa bắn ra mạnh mẽ v ầ n g sáng hai đạo lưu quang lấy một loại tốc độ đáng sợ đụng vào nhau vê anh thần mang bạo liệt không gian sụp đổ cường hoành va chạm đem t r u n g quanh mấy ngàn mét phạm vi không gian đều sụp đổ tính mịch khí tức b ư ớ c lên lưu chuyển trong lúc nhất thời thanh thế ngập trời b ả n hai Bệnh. h thân ảnh phân biệt bay ngược mã x u ấ t mỗi người cũng bay x u ấ t mấy ngàn mét xa mới ngừng lại bạo liệt dư ba dừng lại thân hình ha ha ha ha ha hàn gia chủ mẫu cất tiếng cười to trong tiếng cười có vô cùng thoải mái nàng thân ảnh l ó e lên đi tới sở hàn trước người s i ê u cơ hồ là cùng một thời gian long san san thân ảnh cũng xuất hiện tại sở hàn trước người thống khoái thống khoái thật lâu không có thống khoái như vậy hàn gia chủ mẫu trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn da lần này không có bất kỳ cái gì tiết m ố i tạch tạch tạch long san san trên thân long lân ẩn vào trong thân thể một bộ như lửa hồng y bỗng nhiên hiện hiện thân thể chậm rãi thu nhỏ biến thành nhân loại hình thái long san san nhìn thật sâu hàn gia chủ mẫu một chút nàng đã biết người này là sở hàn mẫu mẫu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cháu ngoại của ta bên người có ngươi dạng này hồng nhan c h i kỷ g i a o g i a o có thể yên tâm ta cũng có thể trở về hàn gia chủ mẫu vừa cười vừa nói nhìn về phía long san san trong mắt xuyên s u ố t suất ý vị thâm trường c h i sắc nàng không hỏi sở hàn là như thế nào nhận biết long tộc c ư ờ n g giả chỉ cần là đứng tại sở hàn bên này là được rồi mẫu mẫu Mộ, có một số việc ta muốn hỏi hỏi ngươi sở hàn tiếp lời đề hai tay của hắn mở ra một cố bảng bạc không gian chi lực tỏ khắp thiên h u n g đem ba người đơn độc chia cắt đến một cái không gian bên trong hình thành một cái độc lập khu vực đây là thiên địa tù lung hàn gia chủ mẫu trong mắt nổi lên thật sâu kinh ngạc trong nháy mắt bị ngoại tôn chiêu này cấp kinh diễm đến thiên địa tù lung thân huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang cường giả mới có thể nắm giữ không gian chi lực vận dụng kỹ xảo sở hàn vẹn vẹn thiên huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang vậy mà có thể sử dụng đưa cháu ngoại này tiềm lực thiên phú gần như yêu người ta hàn gia chủ mẫu trong mắt kinh hai trợt lóe lên trợt nổi lên một vòng khác dị sắc trong lòng toát ra một cái điên cuồng suy nghĩ sở hàn tại ngươi hỏi ta trước đó trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề hàn gia chủ mẫu trước tiên mở miệng nàng thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tựa như muốn đem sở hàn xem thấu xin hỏi sở hàn nhàn nhạt gật đầu hai người nói chuyện cũng không có đem lòng san san bài xích bên ngoài lòng san san lông mi thật dài khẽ run lên sáng trói trong con ngươi hỏa diễm lấp lóe ẩn chứa đặc biệt ma lực tinh xảo trên gương mặt lãnh ngạo chi khí giảm mạnh ngược lại trở nên linh động vừa rồi thời điểm chiến đấu ngươi nói ngươi đến từ ẩn thế gia tộc những lời này là thật sao hàn gia chủ mẫu ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên ừ n là thật đây là phụ thân của ta nói cho ta biết sở hàn gật đầu xác nhận chuyện này không tính là gì quá lớn bí mật không đủ để đối mộ mộ dấu diếm nguyên lai、like、là dạng này sở trương phong lại là ẩn thế sở ra người mười tám năm trước vậy mà im miệng không nói cái gì cũng không nói phần này tâm tính ngược lại là đáng quý hàn gia chủ mẫu trong mắt duệ chỉ riêng trợt l o e lên suy nghĩ trong nháy mắt về tới mười tám năm trước kia nghĩ đến cái kia tự xưng không có bất kỳ cái gì bối cảnh thiên tài thiếu niên sở trương phong ngược lại là thật có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy đều không nói gì thêm không phải hàn gia cùng sở ra thật không chương ó tốt n vậy làm. h i dài, đôi a chủ chật thật thở mẫu mắt sâu ngưng trọng, bảy trăm tiên quỳnh thánh địa tam đại thánh địa sở hàn trong lòng hơi kinh hãi hắn không nghĩ tới hàn gia chủ mẫu sẽ đem chủ đ ể chuyển tới nơi này bên trên phụ thân đã nói với ta trung vực chân chính thế lực là tam đại thánh địa ngũ đại ẩn thế gia tộc cụ thể là cái gì cũng không có nói cho ta sở hàn không có bất kỳ cái gì giấu giếm hồi đáp mô mô hẳn phải biết những này sở hàn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói mộ mộ thực lực thông huyền đặt đến thần huyền cảnh cựu trọng không có khả năng tiếp xúc không đến đại lục đứng đầu nhất thế lực long san san cũng vểnh thai lắng nghe hai người nói chuyện liên quan tới nhân loại thế lực nội dung nàng cũng cảm thấy rất hứng thú những chuyện này nàng đều chưa từng nghe qua dính đến nhân loại cấp cao nhất thế lực khả năng phụ vương có thể biết đi long san san trong lòng âm thầm phỏng đoán phụ thân của ngươi không có nói cho ngươi biết tự nhiên có đạo lý của hắn ta cũng không tiện lộ ra cái gì hàn gia chủ mẫu nói đến đây thanh em ngừng lại c h ậ t lời nói xoay chuyển sở hàn ngươi có muốn hay không gia nhập tam đại thánh địa hàn gia chủ mẫu đột nhiên mở miệng hỏi nàng cũng không đơn độc nói là cái nào thánh địa đây đối với sở hàn đều như thế dù sao sở hàn đối bất kỳ một cái nào thánh địa đều không hiểu rõ không muốn sở hàn cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ lắc đầu trả lời có được vạn hóa đạo cùng tịch d i ệ t đạo hai đại đạo thống truyền thừa để của hắn tầm mắt cực cao suy nghĩ điểm đã sớm không còn đây nho nhỏ thần vũ đại lục trong lòng kia đã bắt đầu vì tiến về huyền thiên giới làm chuẩn bị ư m hừ hàn gia chủ mẫu trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nàng không nghĩ tới sở hàn trả lời như vậy dứt khoát hơn nữa còn không phải nàng mong đợi đáp án sở hàn thần vũ đại lục vũ giả không có người không hướng tới gia nhập tam đại thánh đ i ệ n hàn gia chủ mẫu thở dài hiện tại nàng càng ngày càng xem không hiểu sở hàn ý nghĩ tam đại thánh đ i ệ n có thể nói là thần vũ đại lục nhất cầu ngang đạt thế lực m ẫ m ẫ ta đối tam đại thánh đ i ệ n một chút hứng thú đều không có sở hàn cười nhạt một tiếng hắn đại khái hiểu m ẫ m ẫ nói như vậy dù ý bất quá hắn xác thực chướng mắt thần vũ đại lục thánh đ i ệ n hắn là nhất định phải đi huyền tiên liên giới bên kia mới thật sự là cường giả sân khấu sở hàn nguyên bản đối huyền thiên giới không có như vậy chấp nhất cùng khát vọng nhưng là đ ố i hân mộng cùng huyền âm cung người xuất hiện về sau hắn mới sâu sắc ý thức được thần huyền cảnh là cỡ nào nhỏ bé lưu tại thần vũ đại lục sẽ chỉ hết ngồi đ á y giếng vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính làm huyền thiên giới cường giả đến thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự cho tới bây giờ sở hàn còn nhớ rõ vạn hóa đế tôn phân thân bắn ra đến thần vũ đại lục lúc vô địch bản vì thế đó mới là hắn hướng tới vũ giả tư thế tiếu ngạo thiên hạ chỉ cần đứng tại phương thiên địa này bên trong cả thiên không đều lo sợ ngươi sở hàn ngươi bây giờ còn nhỏ đối với thần vũ đại lục thế cục còn không phải rất rõ ràng chuyện này có thể không cần sớm như vậy quyết định kỳ thật thân phận của ta không chỉ có là hàn gia chủ mẫu hay là tam đại thánh địa bên trong tiên quỳnh thánh địa người ta phi thường rõ ràng tam đại thánh địa là bực nào kinh khủng tồn tại hàn gia chủ mẫu hít một hơi thật dài nàng là nhìn thấy sở hàn thiên phú thực sự nhịn không được muốn đem hắn kéo đến tiên quỳnh trong thánh địa tới nếu như ngươi muốn gia nhập tiên quỳnh thánh địa ta sẽ dốc toàn lực thúc đẩy chuyện này hàn gia chủ mẫu chăm chú nhìn sở hàn căn cứ sở hàn thực lực bây giờ hắn còn không có đủ tiến vào tiên quỳnh thánh địa tư cách muốn đem sở hàn kéo vào đi nàng quả thực còn muốn phí một phen khí lực nhưng là từ sở hàn biểu hiện ra tiềm lực cùng thiên phú đến xem hàn gia chủ mẫu cơ hồ có thể xác định tương lai sở hàn nhất định là tam đại thánh địa tranh đoạt tồn tại m ẫ m ẫ không cần phí tâm ta đối tam đại thánh địa thật không có hứng thú sở hàn kiên định lắc đầu mặc dù hắn không có từng tiến vào thánh địa nhưng là hắn biết rõ tiến vào tam đại thánh địa cần nỗ lực rất nhiều thứ đây là hắn không muốn đi tiếp cận sở hàn ta còn là câu nói kia ngươi bây giờ không sớm như vậy kết luận nếu là có một ngày ngươi muốn gia nhập tiên quỳnh thánh địa có thể bóp nát khối ngọc bài này liên hệ ta hàn gia chủ mẫu cổ tay k h ẽ động đem một khối ngọc bài nhét vào sở hàn trong tay nàng chân tướng gõ mở đứa c h á u ngoại này đầu xem thật kỹ một chút bên trong chứa cái gì người khác chèn phá đầu đều gia nhập không được tam đại thánh địa hắn vậy mà liên tục cự tuyệt nhiều lần tốt ta sở hàn tiếp nhận ngọc bài không còn tiếp tục từ chối dù sao cũng là mộ mộ một phen tâm ý tiên quỳnh thánh địa sở hàn yên lặng nhớ kỹ cái tên này đây là hắn hiện tại duy nhất có thể biết một cái thánh địa danh tự sở hàn ta không có vấn đề hiện tại ngươi có thể hỏi ta hàn ra chủ mẫu đôi mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng chỉ cần sở hàn tiếp khối ngọc bài này tiên quỳnh thánh địa liền có được khả năng chí ít sở hàn chỉ cần muốn gia nhập thánh địa sẽ cái thứ nhất nghĩ đến tiên quỳnh thánh địa mô mô tuyết lĩnh hàn gia đến cùng là chuyện gì xảy ra sở hàn thẳng thắn mở miệng hỏi cái gì chuyện gì xảy ra nói cụ thể một chút hàn gia chủ mẫu không có bất kỳ cái gì kinh ngạc tựa như đã sớm biết sở hàn sẽ hỏi liên quan tới tuyết lĩnh hàn gia vấn đề mô mô ngươi nói ngươi hiện tại cũng không thể cứu s u ấ t mẫu thân của ta vì cái gì sở hàn đối với điểm ấy rất không minh bạch dựa theo mẫu mẫu biểu hiện đến xem nàng là đứng tại mẫu thân bên này có được thần khí huyền ngọc trượng thần huyền cảnh cựu trọng c ứ n g giả sở hàn không nghĩ ra vì cái gì không cách nào làm cho tuyết lính hàn gia phong thích mẫu thân nguyên lai、like、là chuyện này hàn gia chủ mẫu khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ nàng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi p h u n ra có chút bình phục một chút tâm tình tuyết lính hàn gia là ẩn thế hàn gia nhất mạch chi nhánh ban sơ gia quy chính là ẩn là theo ế chế Tuyết thế hàn gia chế định. Hàn、gia、chủ ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký, nhất thời làm sở hàn kinh ngạc không thôi. lĩnh hàn gia lại là ẩn thế hàn gia nhánh. h ngoài làm là ném nặng ngạc ẩn gia gia gia, gia cái lại ra mẫu một bom quả trí ký, sở thời gian phát triển tuyết l ĩ n h hàn gia dần dần trở thành bắc vực nhất lưu gia tộc đi lên cùng ẩn thế hàn gia đã con đường khác nhau trong này liền dính đến sửa chữa gia quy hàn gia chủ mẫu trầm dai nói vì gia tộc phát triển liền tại hàn gia định g i a thánh nữ chức vị có đương đại gia chủ nữ nhi được tuyển sau trưởng thành gả cho thế lực khác thông ra dùng cái này bảo đảm u y ế t lĩnh hàn gia địa vị sở hàn nghe đến đó trong mày chậm rãi n ă m chặt nằm đấm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng trắng ghét mẹ của ngươi hàn thiên giao không để ý hàn gia quyết định thông ra sách lược tự mình cùng với sở trường phong đây liền vi phạm với thánh nữ chức trách lẽ ra ban được chết hàn gia chủ mẫu bất đắc dĩ thở dài thế nhưng là ta sao có thể nhìn ta nữ nhi bị giết chết rơi vào đường cùng ta lấy tiên quỳnh thánh địa tạo áp lực đem giao giao tính mệnh bảo đảm xuống dưới nhưng là nhất định phải cả đời lưu tại thánh nữ trong các không thể bước ra nửa bước đây là tuyết lĩnh hàn gia lớn nhất thỏa hiệp hàn gia chủ mẫu nói đến đây hít một hơi thật sâu n g ự a khí trở nên nghiêm túc lên ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm sờ hàn Duy nhất có thể cứu ra mẫu pháp, tuyết quy、tắc. Tuyết nhánh, quy nhất thân ngươi phương chính lĩnh hàn lĩnh hàn chính ẩn hàn nhánh, nhất định phải xông qua huyền thể pháp, chữa thế chi tắc. có ra sửa gia gia gia sửa minh gia phải là là qua động, đ Ta rất đạt tượng tán thành. Hàn gia chủ ánh mắt trở qua ra lúc lần, là lên, chú có được chủ rực chăm đầu đều đá nhiều huyền mầu xông không nhưng minh Hàn ánh nên nóng rực lên, chăm chú nhìn sở hàn d ầ nếu dần, dần từ bỏ tâm một lần nữa sở hàn, n từ tâm một bỏ lạc. hoạt Sở là ngươi muốn cứu r a mẹ của ngươi liền muốn tại sau khi thực lực cường đại xông qua huyền minh động đạt được huyền minh tượng đá tán thành sửa chữa hàn gia gia quy sở hàn con ngươi bỗng nhiên loay lên chậm chậm rãi gật đầu hắn rốt cuộc hiểu rõ mộ mộ y tứ phải hàn gia chủ mẫu thở dài l i ế c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn cùng long san san nếu như tuyết lính hàn gia chỉ là bắc vực phổ thông gia tộc làm sao có thể vây khốn ta nữ nhi gần hai mươi năm tuyết lính hàn gia lưng tựa ẩn thế hàn gia mặc dù đã độc lập nhưng là dính đến gia quy vấn đề ẩn thế hàn gia sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hàn gia chủ mẫu tiếp tục nói mộ mộ ta hiểu được ta sẽ không dùng sức mạnh ta sẽ đi huyền minh động đạt được huyền minh tượng đã tán thành sửa chữa tuyết lính hàn gia gia quy sở hàn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói coi như không vì hắn mẫu thân hắn cũng biết làm như thế dùng thánh nữ thông ra phương thức đến thu hoạch được gia tổ ổn định quy củ như vậy hắn không q u a nhìn n n g ư ơ i minh bạch điểm này liền tốt tuyết lính hàn gia tuyệt đối không thể xông vào sở hàn đợi ngươi nghĩ thông suốt về sau gia nhập tiên quỳnh thánh địa đến lúc đó có lẽ có thể đi tuyết lính hàn, hàn gia gặp ngươi mẫu thân một mặt hàn gia chủ mẫu lần nữa nâng lên tiên quỳnh thánh địa Câu cấp nói này, cấp sở hàn t r u y ề nhẹ đạt ý tứ. Một ý cái là à gật đầu hắn biết rõ mộ mộ ý tứ nhưng là hắn đối với sự t ì n h có phán đoán của mình con đường này đến tột u cùng đi như thế nào là chính hắn sự t ì n h ta nhất định sẽ đi tuyết lĩnh hàn gia sở hàn ánh mắt kiên định nói nghĩ đến mẹ của hắn bị giam tại thánh nữ các mười bảy năm phụ thân lại trở lại ẩn thế sở ra không biết kết cục gì trong lòng liền có một cỗ không đẻ nén được nộ khí đây hết thảy đều là tuyết l ĩ n h hàn gia tạo thành cho dù là bọn họ đem hết thảy từ chối tốt quy bên trên gia quy cũng là hàn gia chế định liên quan tới cha mẹ sự tình sở hàn là nhất định phải đòi lại một cái công đạo mỗ mỗ còn có một chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút sở hàn trần c h ờ một chút hay là mở miệng hỏi ngươi biết xích huyết c h u quả sao xích huyết c h u quả hàn gia chủ mẫu cùng long san san chăm miệng một lời kinh hô một tiếng đều là chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt lóe ra vẻ chấn động ngươi đạt được xích huyết chu quả hàn gia chủ mẫu cùng long san san lần nữa cùng kêu lên hỏi hai người sau khi nói xong nhìn nhau một chút đồng đều có thể từ đối phương đôi mắt trông được đến kinh hãi các ngươi đều biết xích huyết chu quả sở hàn lông mày nhảy một cái liên quan tới xích huyết chu quả ghi chép hắn cũng chỉ là đơn giản biết lúc nào nở hoa k ế t trái về phần có cái gì công hiệu hắn hoàn toàn cũng không biết ta trước nói đi hàn gia chủ mẫu hít sâu một hơi ý vị thâm trường nhìn lòng san san một chút chật khoe miệng g ơ lên một vòng tiếu dung theo ta được biết xích huyết chu quả sinh trưởng tại nơi cực hàn hấp thu thế giới bản nguyên linh khí thai ngén mà sinh trăm năm thành quả ngàn năm thành t h ủ một năm tàn lụi phục d ụ n g về sau có thể đem bản nguyên chi khí hóa thành phần thiên tri viêm hàn gia chủ mẫu nói đến đây lần nữa có chút liếc qua lòng san san tiếng nói đình chỉ không tiếp tục nói cái khác mỗ mỗ theo ta được biết toàn bộ thần vũ đại lục trong lịch sử chỉ có một người dùng qua xích huyết chú quả đây là sự thực sao ngươi biết là ai chăng sở hàn lần nữa nghi hoặc hỏi hắn không quá xác định là điển tịch ghi chép có sai vẫn là có người giàu giếm c h ỉ ít hắn hiện tại còn không biết nên như thế nào phục d ụ nếu như ngươi nói người xác thực chỉ có một cái không sai biệt lắm là năm ngàn năm trước sự tình cụ thể thân phận ta cũng không biết hiện trên thần vũ đại lục cũng không có dạng này người nếu là không có ngoài ý m u ố n hẳn là tiến về huyền thiên liên giới hàn gia chủ mẫu lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười khổ khoe mắt lần nữa không để lại dấu vết liếc nhìn lòng san san nguyên lai thật chỉ có một người sở hàn hai đầu lông mày trở nên ngưng trọng lên hắn không biết là dùng qua người chỉ có một cái hay là dùng qua về sau sống sót chỉ có một cái chuyện như vậy đã không có cách nào nghiệm chứng đối với phục dụng xích huyết chu quả phong hiểm hắn không thể không để ý sở hàn đưa tay sở lên cái chán bảo mệnh hắc ấn trong lòng suy nghĩ nếu là thực sự nắm bất ổn liền sử dụng một viên bảo mệnh hắc c ấn đi tịch diệt đế tôn khẳng định biết được liên quan tới xích huyết chu quả sự tình hay là ta tới nói đi ngay lúc này long san san chậm rãi mở miệng hỏa diễm nhảy vọt trong con ngươi nổi lên liên tục dị s á c xích huyết chu quả tại chúng ta xích huyết hỏa long tộc được xưng là trời ban thần quả long san san lời này vừa nói ra sở hàn lập tức sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái cho tới bây giờ không có nghĩ qua vấn đề xích huyết chu quả xích huyết hỏa long tộc chẳng lẽ chúng ta xích huyết hỏa long tộc tiên tổ vốn chỉ là phổ thông long tộc một lần tình cờ phát hiện thành thuộc xích huyết chu quả sau khi phục dụng huyết mạch thuế biến toàn thân long lực đều lột sắc thành phần thiên tri viêm trở thành không thua gì kim long hỏa long tiên tổ huyết mạch triệt để thuế biến hậu bối đồng đều có xích huyết chu quả huyết mạch vì cảm ơn xích huyết chu quả đổi tên là xích huyết hỏa long đem mới long tộc gọi là xích huyết hỏa long tộc long san san trầm giọng nói nói chuyện nội dung lại là để sở hàn hô hấp trở nên rồn rập lên thì ra là thế sở hàn chăm chú nhìn long san san hắn hiện tại toàn minh bạch khó trách long san san long lực cực nóng vô cùng nguyên lai、like, xích huyết hỏa long tộc huyết mạch là bị xích huyết chu quả thay đổi qua xích huyết chu quả cấp xích huyết hỏa long tộc mang đến thực lực mạnh mẽ khiến xích huyết hỏa long tộc tại trong long tộc cuộc khởi tại chúng ta xích huyết hỏa long tộc được xưng là trời ban thần quả bất quá long san san nói đến đây dừng một chút ánh mắt đảo qua sở hàn cùng hàn gia chủ mẫu phát hiện hai người đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng chờ mong câu nói kế tiếp bất quá xích huyết chu quả là thiên địa dựng dục mà thành thần quả dù cho là lòng tộc thân thể y nguyên không chịu nổi mang đến cường hoành thực lực đại giới chính là trong huyết mạch đ è ép hòa độc ta phụ vương hiện tại liền thân thụ hòa độc không nhiễu lòng san san đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thống khổ nghĩ tới những thứ này n à m phụ vương nhận thống khổ trong lòng một trận khổ sở đây là xích huyết hỏa long tộc trốn không thoát vận mệnh long san san thanh âm bên trong lộ ra một cỗ b i thương nàng xuyên thấu qua thân thụ thống khổ cha tấn phụ vương liên tưởng đến tương lai chính mình nói như vậy cái kia phục dụng xích huyết chu quả người có lẽ cũng không phải là đến huyền thiên liên giới mà là đã tự thiêu mà chết sở hàn có chút meo mắt lại trong mắt bắn ra một sợi tinh mang ngay cả long tộc thân thể đều không thể tiếp cận hòa độc như vậy nhân loại như thế nào tiếp cận tới cái này hàn gia chủ mẫu con ngươi co g i t lại nếu là l o n g san san không nói nàng căn bản không biết phục dụng s í c h huyết chu quả yếu tiếp cận dạng này đại giới lập tức cảm thấy sở hàn rất có đạo lý san san ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi cùng người phụ vương sở hàn nghiêm túc nói đây không chỉ là l o n g san san vấn đề còn cùng chính hắn bản thân tương quan bởi vì hắn cũng định phục dụng s í c h huyết chu quả chương bảy trăm linh hai lễ gặp mặt l o n g san san lông mi thật dài có chút rung động sáng chói đôi mắt bên trong con ngươi giống như hỏa diễm thiếu đốt tinh xảo gương mặt giống như trích t i ê n tươi đẹp xuất trần hai đầu lông mày khí khái hào hùng làm nàng nhiều hơn mấy phần uy vũ ba khí ta tin tưởng ngươi long san san mỉm cười nói đoạn đường này nàng chứng kiến sở hàn trưởng thành đối với cái này kỳ dị thiếu niên rất có lòng tin hàn gia chủ mẫu ý vị thâm trường nhìn một chút long san san lại nhìn một chút sở hàn hơi n h ế c khoẹ môi lên lên một cái đường cong sở hàn ngươi ánh mắt không sai san san nha đầu này thực lực mạnh mẽ dáng dấp lại đ ẹ p mắt có nàng tại bên cạnh ngươi ta t an â mẫu Hàn chủ gia m vừa vừa cười thời nói, nhất l à mẫu Long lộ San San tràn bừng, phen ra mặt mũi một đầy đỏ x u người hiểu lầm sở hàn vội vàng mở miệng giải thích lại không chờ hắn nói xong lại bị hàn gia chủ mẫu k h o á t tay ngăn lại ra hiệu hắn không cần giải thích san san mặc dù mẫu mẫu là tiên quỳnh thánh địa người nhưng là đối với long tộc không có bất kỳ cái gì thành kiến ta cái này bên ngoài tôn thiên phú hơn người lại vận mệnh nhiều thăng trường đắc tội không ít người còn muốn ngươi nhiều hơn trông n o n hàn gia chủ mẫu quay đầu đối long san san nói nôn từ khẩn thiết thái độ chân thành ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương sở hàn long san san kiên định gật đầu trực tiếp khẳng định hồi đáp như thế ta liền yên tâm hàn gia chủ mẫu lộ ra một vòng nụ cười tự ái lần nữa nhìn về phía sở hàn trong mắt lóe lên một vòng không bỏ trầm giọng nói ra ngoại tôn ta không thể rời đi quá lâu nếu là không có những chuyện khác ta liền trở về lần này đa tạ mẫu mẫu xuất thủ tương trợ sở hàn đối hàn gia chủ mẫu không người nói lần này nếu không phải hàn gia chủ mẫu kịp thời đổi tới chỉ sợ hắn liền muốn vận dụng bảo mệnh hát cấn nói như vậy cũng quá k h á c h khí ngươi dù sao cũng là cháu ngoại của ta mà hàn gia chủ mẫu cưng chiều vớt ve một chút sở h à n đầu c h ậ n tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì cười khổ một tiếng nói ra kém chút cấp thì quên lần đầu gặp mặt mẫu mỗ cho ngươi một phần lễ gặp mặt không có cái gì thời gian chuẩn bị chủ yếu là một phần tâm ý hàn gia chủ mẫu cổ tay khẽ động một cái tinh xảo hộp xuất hiện trong tay cái này sở hàn trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấ m nhìn xem hàn gia chủ mẫu nụ cười vui mừng đây là tuyết lĩnh đặc hữu tuyết hồn ngọc ẩn chứa cực mạnh linh hồn lực lượng đeo ở trên người có thể xúc tiến linh hồn c h i lực trưởng thành mẫu mô biết ngươi là một vị luyện đan sư khối này tuyết hồn ngọc đối với hẳn là có thể có một ít trợ giúp hàn gia chủ mẫu tại sở hàn nhìn chăm chú từ từ mở ra cái nắp bá trong chốc lát quan g mang vạn trượng tinh quang loa mắt một khối sáng trói hình lục g i á c tinh ngọc du nhiên mà hiện tạ ơn mô mỗ sở hàn cũng không cùng hàn gia chủ mẫu khách khí thứ này giá trị hắn biết rõ đối với luyện đàn sư tới nói có rất mạnh tăng lên đều nói không cần khách khí như vậy hàn gia chủ mẫu vừa cười vừa nói lập tức một lần nữa cài lên chứa tuyết hồn ngọc hộp đem hộp nhét vào sở hàn trong tay san san lần này ta chủ yếu là vì cấp sở hàn giải vây tới vội vàng cũng không có chuẩn bị cái gì bất quá ngươi là xích huyết hỏa lòng như vậy có một dạng đồ vật ngươi có lẽ cần dùng đến hàn gia chủ mẫu lúc nói chuyện cổ tay đột nhiên khẽ động một khối toàn thân huyết hồng tinh khối xuất hiện trên tay tinh khối bên trên ẩn chứa c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt đây là ta trước kia du ngoại đại lục thời điểm cơ duyên xảo hợp đạt được một khối hỏa tinh lúc ấy hướng về tìm âu dương ra người chế tạo một thanh thần khí nhưng vẫn không có cơ hội bất chi bất giắc thì giữ lại cho tới bây giờ hàn gia chủ mẫu trong mắt lóe lên hồi ức tri sắc tựa hồ hồi tưởng lại đã từng những năm tháng ấy khối này hỏa tinh liền xem như lễ gặp mặt đi hy vọng có thể đối ngươi chỗ hữu dụng hàn gia chủ mẫu đem trên tay hỏa tinh giao cho long san san nhất thời làm long san san vẻ mặt nghiêm túc lập tức nhận lấy tạ ơn mô m ẫ long san san tại xưng hô bên trên trần chờ một chút sau đó cũng đi theo sở hàn gọi lên mô m Ha ha ha ha ha cả đời này mô m ẫ t kêu hàn gia chủ mẫu tâm tình thoải mái cười to một tiếng c h ờ ánh mắt lưu luyến không rời đảo qua sở hàn cùng lòng san san chờ mong lần sau gặp mặt hàn gia chủ mẫu cuối cùng vứt xuống một câu chợ thân t thể khẽ động một cỗ không gian chi lực rung động m à x u ấ t trực tiếp vỡ vụn sở hàn tạo nên tới thiên địa tù lùng hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán không thấy giữa thiên địa lưu lại sở hàn cùng lòng san san hai người hô sở hàn thật sâu thở phào một cái trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ mở miệng nói ra mộ mỗ lần này giúp ta ân tình lớn như vậy còn đưa lệ gặp mặt thật là sở hàn ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại là ấm áp cười đến rất vui vẻ hắn là thật rất vui vẻ kiếp trước hắn là một đứa cô nhi từ nhỏ bị lao đầu tử tu h dưỡng tại kinh lôi các lớn lên trong lòng của hắn một mực có cái chấp nghiệm chính là tìm tới thân nhân của mình một thế này hắn có phụ mẫu còn có mộ m ẫ mặc dù tao nộ g một chút gặp chắc trở nhưng là tại mộ m ẫ nơi này cảm nhận được đã lâu thân tình loại kia trưởng bối đối với van bối lo lắng là linh hồn hắn chỗ sâu vô cùng mãnh liệt khao khát sở hàn khối này hỏa tinh hay là cho ngươi đi long san san đem hỏa tinh đưa cho sở hàn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng chính là đem hỏa tinh giao cho sở hàn có lẽ có thể phát huy càng lớn tác dụng n à n g thân là long tộc một viên đối với mấy cái này nhân loại thiên tài địa bảo cũng sẽ không sử dụng chỉ là long tộc phổ biến trong tính cách thích thu thập những bảo bối này cũng tốt khối này ta hỏa tinh ta thay ngươi đảm bảo chờ thời cơ thích hợp gia lòng chế cho thành long thần khí tạo ngươi. sở hàn hơi thêm ngâm nghĩ một chút nhẹ gật đầu trong đầu của hắn có nguồn gốc từ long hoàng truyền thừa ký ức trong đó có một loại long thần khí hỏa tinh chính là chất liệu một trong chỉ là hắn đối luyện khí một đường không có cái gì tạo nghệ cần học tập một phen long san san vậy mà không biết sở hàn ý nghĩ còn tưởng rằng sở hàn là tại tìm cho mình một cái tiếp nhận lý do không khỏi cười một tiếng san san đã các ngươi xích huyết hỏa long tộc tiên tổ dùng qua xích huyết chú quả vậy ngươi có hay không tương quan kinh nghiệm sở hàn đem hỏa tình cất kỹ về sau mở miệng hỏi cái gì kinh nghiệm long san san lông mày nhữ một cái trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng không hiểu phục d ụ n g xích huyết chu quả kinh nghiệm sở hàn nói thẳng không k i ế n kỵ long san san chính là xích huyết chu quả người được lợi hắn căn bản không có lý do giấu giếm long san san ngươi y ế u phục dùng xích huyết chu quả long san san kinh hô một tiếng nàng giật mình ý thức được sở hàn như vậy hỏi thăm liên quan tới xích huyết chu quả sự tình tất nhiên là đối xích huyết chu quả động tâm tư không sai sở hàn trọng trọng gật đầu trực tiếp thừa nhận xích huyết chu quả cực kỳ hiếm thấy coi như ta cho ngươi biết phục d ụ n g chi pháp ngươi cũng rất khó tìm đến xích huyết chu quả a long san san c ư ờ i khổ một tiếng kỳ thật nàng còn có một câu chưa hề nói nàng không muốn để cho sở hàn tiếp cận xích huyết chu quả mang đến mặt trái phản vệ hiệu quả ta tìm được xích huyết chu quả sở hàn nghiêm túc một câu trực tiếp khiến long san san ngu ngơ ở kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hoàn toàn không thể tin vào thai của mình chương bảy trăm linh ba hóa giải hỏa độc phương pháp sở hàn người là nghiêm túc long san san liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt lóe ra vẻ không thể tin được làm xích huyết hỏa long tộc một viên nàng rất rõ ràng xích huyết chu quả hiếm thấy trăm năm thành quả ngàn năm thành thục một năm tàn lụi điều kiện này bản thân liền là cực kỳ hà khắc nơi cực hàn đản sinh một màn kia cực nóng Tại thiên địa thai ngén trăm năm hậu mới hậu ngén năm địa cái ó thể thành tức thành thục kỳ. Làm xích huyết chu quả triệt để thành thục về sau, sẽ chỉ duy trì một Một tàn toàn một thiên hình chính xích chu chỉ để đến rằng ngàn năm ngắn ngủi một năm. Một năm về sau, liền sẽ tàn lùi, toàn năng năng lượng một lần nữa mà là dài Làm quả, quả quy sau, duy sau, lập lùi, giặc địa. kỳ. về về về sẽ sẽ này khiến phục dụng xích huyết chu quả cần cực lớn khí vận cơ duyên nếu là đuổi tại dài rằng giặc thành thục quá trình hoặc là trái cây hình thành thời kỳ đều chỉ có thể cảm thán hữu duyên vô phận không thể làm gì San san Ta xác thực phát xác hiện sở í hàn không che giấu chút nào nói vậy mà tại vậy long san san hỏa diễm nhảy vọt đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng thật sâu kinh ngạc nàng mới vừa từ hàn linh lanh thủy trong hàn đảm chui ra ngoài ngược lại là không có chú ý tới xích huyết c h ú quả sở hàn ngươi sẽ không phải là thật dự định phục dụng xích huyết c h ú quả a long san san nghĩ lại tiếp tục hỏi trong con ngươi của nàng hiện ra lo âu nồng đậm chính như mẫu Mô môi nói tới xích huyết chu quả có thể đem thể nội lực lượng chuyển hóa làm phần thiên tri viêm thực lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng nhưng là mang tới phản phệ tác dụng cũng rất mạnh trong xương tùy tích lũy hỏa độc lại không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể của ngươi thẳng đến sinh mệnh tiêu vong Long là Theo san san thở dài, Nàng nói những này thời điểm, Đồng dạng nghĩ đến mình đây không phải là không nàng sắp đối mặt vận mệnh n sắp thở thời mặt tuế phải dài à điểm đối Đây san san tin tưởng ta ta có thể trị hết trên người ngươi hòa độc cũng tương tự có thể tiêu trừ phục dụng xích huyết chu quả mang tới phản vệ sở hàn cười nhạt một tiếng hắn đối với mình luyện đan thuật cùng y thuật vô cùng có lòng tin mà lại trong tay hắn còn nắm giữ bảo mệnh h ắ c cấn đối với xích huyết chu quả hắn nhất định phải được long san san thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn sáng chói đôi mắt đẹp bên trong hỏa diễm nhảy vọn không biết đang suy nghĩ gì hô hô hồi lâu về sau long san san thật sâu thở dài long san san bất đắc dĩ cười một tiếng nàng đi theo sở hàn bên cạnh thân một thời gian đối sở hàn tính cách hiểu rất rõ một khi sở hàn quyết định thời điểm liền rất khó có chỗ cải biến căn cứ xích huyết hỏa long tộc điện tịch ghi chép tiên tổ năm đó là trực tiếp nuốt xích huyết chú quả sau đó tiếp cận đau khổ kịch liệt toàn thân huyết n ụ c bị bỏng mạch lạc hối loạn tiếp tục tu dưỡng năm năm mới dần dần khôi phục san san sở hàn nếu như ngươi nhất định phải phục dụng xích huyết chú quả phải chú ý đ ố i quanh thân kinh mạch huyết nhục bảo hộ phục dụng xích huyết chu quả mang đến bị bỏng cảm giác khả năng vượt qua tưởng tượng của ngươi l o n g san san sau khi nói xong sở hàn trên mặt trở nên cổ quái huyết nhục bị bỏng kinh mạch hỗn loạn sở hàn thì thào lặp lại một câu m ỹ mắt có chút nhảy lên chậm rãi phân tích nói nếu như là dạng này triệu chứng như vậy thì phải nghĩ biện pháp để huyết nhục lạnh b ư ớ c kinh mạch kiên nhận có thể tạo được dạng này hiệu quả thiên tài địa bảo sở hàn hít một hơi thật sâu con n g ư ơ i lóe ra run run ánh sáng hàn linh lãnh thủy sở hàn ngưng giọng nói đột nhiên cảm thấy đây hết thể có lẽ là từ nơi sâu xa ăn bài tốt bất luận cái gì có bảo hộ kinh mạch hiệu quả đan dược cũng không sánh nổi hàn linh lãnh thủy hiệu quả dùng qua hàn linh lãnh thủy về sau kinh mạch toàn thân sẽ trở nên vô cùng kiên nhẫn mà lại ngồi xuống lúc tu luyện tuyệt đối sẽ không tiến vào tàu hỏa nhập ma trạng thái về phần làm lãnh huyết n h ụ sở hàn vẫn như cũ không tưởng tượng nổi thần vũ đại lục bên trên còn có cái gì so hàn linh lánh thủy lạnh hơn chẳng lẽ sở hàn trong đầu đột nhiên toát ra một cái điên cuồng suy nghĩ hắn như thiểm điện lấy tay m à x u ấ t trực tiếp chụp tại l o n g san san trên cổ tay ông một thoáng thời gian kim quang thiểm diệu trào lên m à x u ấ t thẳng đến l o n g san san quanh thân n g cả người xương cốt khuyết tán mà đi sở hàn l o n g san san gây ra một lúc nhưng là nàng rất tin tưởng sở hàn biết sở hàn sẽ không hại nàng cũng không có đi chống cự san san vận chuyển ngươi long lực để cho ta nhìn xem ngươi hỏa độc tới trình độ nào sở hàn nghiêm túc nói màu hoàng kim vạn hóa chi lực chậm rãi tụ hợp vào đến l o n g san san xương cốt bên trong h ỏ a độc sao l o n g san san biến sắc nghĩ đến kia sâu tận xương tủy đau đớn thân thể mềm mại nhịn không được khẽ run lên trong đôi mắt đẹp nhảy vọt hỏa diễm đều hơi mở đi một chút ta muốn bắt đầu l o n g san san thanh âm đều trở nên khàn giọng rất nhiều cắn răng trên thân đột nhiên nổi lên cực nóng nhiệt năng bàng bạc long uy bay lên hô hô hô từng sợi cực nóng khí tức tại long san san vận chuyển cực nóng long lực thời điểm tràn vào đến trong xương thủy xì xì thử ngay tại lúc lúc này để long san san kinh ngạc chuyện xuất hiện nàng trong xương thủy nổi lên một cỗ thấu xương băng hàn đem á n h liệt cực nóng triệt tiêu mất trong cơ thể ta hỏa độc long san san con người đ ỗ n g nhiên co rụt lại đáy mắt chỗ sâu chậm rãi đều là rung động kinh ngạc nàng đ ỗ n g nhiên phát hiện nàng trong xương thủy g ó c nhặt hỏa độc hoàn toàn biến mất không thấy không có lòng san san nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hoàn toàn không thể tin được cảm giác của mình xích huyết hỏa long tộc vô số năm qua một mực thừa nhận hỏa độc xâm hại mà nàng lại thành công thoát khỏi đây gông xiềng số mệnh quả nhiên sở hàn lộ ra một vòng tiếu dung d ư ơ n g mắt nhìn thẳng lòng san san trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang trong cơ thể ngươi h ỏ a độc đã bị hàn linh lãnh tủy hóa giải hiện tại thân thể của ngươi trải qua hàn linh lãnh tủy cải tạo sau này sẽ không lại nhận bất luận cái gì h ỏ a độc xâm nhập sở hàn khiến long san san thân thể mềm mại mánh rung động trong lúc nhất thời nói không ra lời vô số năm qua có thể uy hiếp được xích huyết hỏa lòng sinh mệnh chỉ có hỏa độc thì ngay cả chính nàng cũng không chỉ khắc phục hỏa độc về sau tương lai của nàng sẽ đạt tới như thế nào độ cao sở hàn hàn linh lanh tủy còn có đúng không long san san mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong lòng của nàng khó mà ư ớ c chế dâng lên vẻ mừng như điên có thể cứu ngươi phụ vương về phần tộc nhân khác sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong tinh mang nội liễm mặc dù còn lại hàn linh lánh tủy số lượng rất nhiều nhưng là còn có duy trì xích huyết chu quả cần có rét lạnh tuyệt đối không thể quá lượng rút ra đủ rồi đủ đầy đủ chỉ cần có thể cứu ta phụ vương là được rồi sở hàn cám ơn ngươi thật cám ơn ngươi long san san s á n g chói đôi mắt bên trong nổi lên một đoàn nhân ân chi khí dần dần hình thành óng ánh nước mắt tại trong hốc mắt xoay tròn gần như sắp muốn đoạt vành mắt m à x u ấ t s i n h huyết hỏa long tộc ta chỉ để ý ta phụ vương long san san thanh â m nghẹn ngào lộ ra một cỗ che giấu không phải rất tốt đau xót cái này khiến sở hàn ẩn ẩn cảm giác được long san san trên thân tựa hồ phát sinh qua sự tình gì chương bảy trăm linh bốn thuế biến thâm nguyên long quy ta dương dư huy chiếu dọi đại địa xuyên thấu qua sở hàn vị trí thiên địa tù lung nhuộm đỏ nửa biên vân hà chúng ta cần phải trở về sở hàn đột nhiên phất tay n ư ơ n g tụ không gian chi lực đ ố n g nhiên tiêu tán thiên địa tủ lùng quy về hư vô sở hàn cùng long san san hai người lăng không với thiên tế dưới chân sơn mạch kéo dài không ngừng đập vào mắt đều là từng mảnh xanh biếc cho người ta sinh cơ bừng bừng cảm giác l o n g san san trên mặt mang tiếu dung có hóa giải hỏa độc phương pháp tâm tình của nàng tốt đẹp cả người lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm đặt ở ngực nhiều năm tảng đá lớn rốt cục có thể bông xuống sỉu sỉu hai người hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng bay lượn giữa không trung hướng về giang tuyết thành phương hướng lao nhanh mà qua trên mặt đất cảnh trí không ngừng lùi lại cũng không lâu lắm hai người một lần nữa về tới giang tuyết thành khu vực tại vô số đạo sùng kính ánh mắt phía dưới rơi xuống sở ra khu vực sở thủ tịch trở về giang tuyết thành bên trong phát ra trận trận tiếng hoan hô trên mặt của mỗi người đều có một vòng tiêu ngạo giang tuyết thành mọi người tại sở hàn ba người rời đi về sau liền một mực nhìn chăm chú lên bầu trời chờ đợi lấy sở hàn trở về tại đoạn này thời gian bên trong trong đám người tiếng nghị luận chưa bao giờ đ ỉ n h trị qua cơ hồ mỗi người cũng đang thảo luận liên quan tới sở hàn chủ đề sở hàn thực lực mạnh mẽ cố nhiên cấp giang tuyết thành mang đến địch nhân cường đại nhưng là đồng dạng dạng giang tuyết thành trở nên trói l o a mắt không còn là bắc vực ở chết một góc thành nhỏ sở, sở hàn cùng long san san rơi vào trong sân nên đón bọn hắn chính là ánh mắt của mọi người trải qua chiến đấu mới vừa rồi về sau mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều trở nên phức tạp trở nên tế nhị vừa rồi cái kia cường tuyệt thiên hạ mỹ phụ nhân lại là sở hàn mô mỗ trong lúc nhất thời mỗi người đều đối sở hàn thân thế cực kỳ hiếu kỳ nhưng lại không thể mở miệng hỏi thăm đành phải giấu ở trong lòng đại tiểu thư sở hàn ánh mắt đảo qua mọi người tại đây cuối cùng rơi vào sở ra ra chủ sở bích thu trên thân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sở hàn ngươi không sao chứ sở bích thu trong mắt chứa lo lắng sở hàn vừa rồi cùng vô số cường giả chiến đấu cái này khiến nàng cực kỳ lo lắng Thu một chút vết thương trở bất thời ta thương. tiểu thư, người thay ta truyền đạt một chút, nhỏ, không chữa quá yếu quan cũng có cái bế người ngại, đoạn này thời gian, ngày gì Đại ba sở a tỏa giang nửa gian, gian ra tha. u tuyết luận đó đoạn phong phép phạm thành thời thời không cho không trong, nào vào, năm này bên người giết tại bất vi kẻ s hàn đầu tiên là cười nhạt một tiếng chật khoe miệng lộ ra một vòng s â m nhiên tiêu dung trong n ô n ngữ lộ ra túc s á t chi khí ta hiểu được sở bích thu trọng trọng gật đầu trong đôi mắt đẹp nổi lên nghiêm túc c h i sắc nàng rất rõ ràng sở hàn có thể đem nói được mức này sự tình tất nhiên rất nghiêm trọng san san nơi này thì giao cho ngươi sở hàn đối long san san nháy nháy mắt lập tức liền lách mình rời đi tầm mắt của mọi người hướng về tổn hại t r ư ở n g lão các bay lượn mà đi long san san liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tới bóng lưng mọi người tại đây chỉ có nàng rõ ràng nhất sở hàn là đi thủ hộ xích huyết chú quả ông long san san sang trói đôi mắt bên trong hỏa diễm bạo khởi trên thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ bảng bạc long uy long uy bay lên tỏ khắp tại toàn bộ giang tuyết thành long san san dùng mạnh mẽ thực lực hướng chung quanh khu vực tuyên bố nơi này là nàng cái bệ kẻ tự tiện xông vào phải chết sở hàn chúc ngươi thành công long san san trong mắt nổi lên dị sắc sở hàn phục d ụ n g xích huyết chu quả quá trình bên trong sẽ phát sinh dạng gì tình trạng thì ngay cả nàng đều không cách nào suy đoán dù sao xích huyết hỏa lòng tộc tiên tổ phục dụng xích huyết chu quả là vô số năm trước sự tình sở ra trưởng lao cát lãnh lăng tại trưởng lao c á t phía trên lăng không hư đ ộ nhìn phía dưới vỡ vụn trưởng lao cát lông mày không ngừng run dày trưởng lao các vị trí trực tiếp quanh mở một cái động lớn băng lanh thanh t u y ể n bại lộ trong không khí không ngừng tản ra băng lanh khí t ứ c khiến nhiệt độ chung quanh trợt hạ xuống lạnh quá dù là lãnh lăng đã bước vào đến thiên huyền cảnh y nguyên bị đây băng lãnh khí tức c h ấ n nhiếp khó mà tự kiềm chế lãnh lăng ta yêu bê quan n g ư ơ i c h ấ n thủ nơi đây bất kỳ người nào tới gần dết không tha sở hàn lạnh d ọ n g bàn giao một câu nhảy lên tiến vào phá vỡ trong động quật hai tay lật lên cường hoành linh lực nhất thời làm bên này không gian đều nổi lên trận trận ba đậu ông không gian run rẩy loạn thạch đổ sụt gần như phế tích trưởng lao cắt trong nháy mắt oanh đạp mà xuống đem lộ ra khí lạnh hố to phủ kín bịch ngay sau đó sở hàn nhảy vào đến hàn linh lãnh thủy trong hàn đàm trong nháy mắt quanh thân nổi lên một cỗ thanh lương chân nhắn cảm giác vô số đạo thanh lương khí tức kích thích quanh thân huyết n h Bảnh. Bảnh. sở hàn trên thân liên tiếp nổi lên các loại biến hóa vi d i ệ u chưa hoàn toàn hấp thu hàn linh lãnh thủy lan tràn toàn thân huyết đ ụ c bên trong cường hóa lây hắn quanh thân tế bào hàn linh lãnh thủy nhất định phải tại hàn linh lãnh thủy bên trong mới có thể hấp thu sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong lóe ra đạo đạo tinh mang sở hàn lần hấp thu hàn linh lãnh thủy thời điểm bản thân thì đưa thân vào hàn linh lãnh thủy bên trong lúc ấy cũng không có hướng bên này m ớ n lần thứ hai hấp thu hàn linh lãnh thủy đồng dạng là tại hàn linh lãnh thủy bên trong chỉ bất quá đang sắp đột phá bị sở hàn mình cưỡng ép đề ép xuống sau đó làm sở hàn trợ giúp long san san hấp thu hàn linh lãnh thủy thời điểm ở vào băng hỏa đàn sen bên trong thẳng đến ném vào đến hàn linh lãnh thủy bên trong mới đắc ý hấp thu cuối cùng chính là sở hàn mình khi hắn giải khai hàn linh lãnh thủy bó buộc thực lực nhảy lên một cái đột phá cảnh giới thế nhưng là những cái kia hàn linh lãnh thủy lại là một mực không có hấp thu lưu tại trong thân thể mai cho đến lần này tiến vào hàn linh l á n h thủy hàn đàm mới một lần nữa sinh động đây cũng chính là nói nếu như yếu triệt để chữa trị xích huyết h ỏ a long vương hỏa độc muốn đem hắn mang về giang tuyết thành tắm rửa tại hàn linh l á n h thủy bên trong sở hàn trong lòng dần dần có phán đoán mỗi loại khả năng phát sinh kế hoạch trong đầu chậm rãi thành hình v â n g ngay tại lúc lúc này hàn đàm dưới đáy phát ra một đạo khoảng cách rung động từng cơn sóng gợn chạm gợn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới、ừ. sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một vòng đường cong hắn có thể rõ ràng cảm giác được thâm v i ê n cự quy thân thể ngay tại ở vào thuế biến thời khắc mấu chốt hoa mỹ ám kim sắc vầng sáng tỏ khắp tại thâm v i ê n cự quy trên thân bởi vì hàn linh lãnh tủy mà trở nên toàn thân trong suốt thâm v i ê n cự quy biến thành ám kim chi sắc thật d à y ám kim sắc mai r ù a t r ò n tại sau lưng tinh khối kiên cường ngoại hình hiện lộ rõ ràng làm cho người cảm thấy theo tuyệt vọng lực p h o n g ngự tạch tạch tạch ken k ế t từng đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên thâm n g ê n cự quy tứ chi cái cổ cái đuôi phía trên nổi lên sắc bén ám kim sắc long lân long lân phía trên có huyền ảo đường vân nếu là có gặp qua sở hàn long hình dạng người người thấy cảnh này tất nhiên sẽ lên tiếng k i n h hô thâm nguyên cự quy trên thân long lân đường vân cùng sở hàn long lân giống nhau như đúc giống đông nhiên kim quang bắn ra tiếng long ngâm lên xoay tròn vặn vẹo ám kim sắc trong vầng sáng thâm nguyên cự quy c u ồ n g bá long đầu từ mai rùa bên trong đống nhiên mã xuất thuế biến thâm nguyên long quy t r ư ơ n g bảy trăm linh năm thành thục này g hô hô hô hô hô vừa mới an t ĩ n h lại giang tuyết thành trong nháy mắt gió nổi mây phun âm u bầu trời lóe ra trận trận ô quang ẩm ẩm âm thanh sấm sét du nhiên l ó e sáng lôi kiếp lại là lôi kiếp ai tại giang tuyết thành độ kiếp thời buổi rối loạn a t ừ n g đạo cảm thán thanh âm tại giang tuyết thành bên trong vang lên đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn xem kia đám mây ở giữa xuyên thẳng qua tử quang điện xả mỹ mắt kinh ngạc cuồng loạn không thôi trong lòng mỗi người đều toát ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ bọn hắn cả một đời có thể nhìn thấy lôi kiếp đều tại đoạn này thời gian hiện hiện ra hàn linh lanh thủy hàn đàm dưới đáy thâm nguyên long quy trên người ba động càng ngày càng mãnh liệt hàn linh lanh thủy không ngừng b ư ớ c lên mà lên giống như sôi trào hướng về trên hàn đàm phương b ư ớ c lên bọc khí hưu thâm nguyên long quy bỗng nhiên mở to mắt lập tức một cỗ trói lóa mắt h à o quang màu vàng sậm bắn ra màu u v à trong nháy mắt xuyên thấu hàn linh lanh thủy hiện ra trận trận long uy sở hàn thâm nguyên long quy lập tức ý thức được sở hàn tồn tại thấp cao ngạo long đầu đối sở hàn hành lễ sáng trói mắt rồng bên trong đều là tôn kính thâm nguyên chúc mừng ngươi trở thành ngũ dai ma thú ra ngoài độ kiếp đi đây lôi k i ế p đối ngươi hẳn không có bất kỳ độ khó độ kiếp kết thúc về sau cho ta trông coi hàn đàm sở hàn nhàn nhạt ra lệnh c h ợ hắn thân ảnh l o ạ lên chui ra hàn linh thủy hàn đàm một quyền a n h mở phủ kín bên trên cửa hàng cả người lại xuất hiện tại sở ra trưởng lão các phía trên lanh lăng nhìn thấy sở hàn ra khe châu mày trong mắt lóe lên một vòng không hiểu chuyện gì xảy ra vừa bế quan thì xuất quan khế ước truyền t ố n g sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hảo quang màu vàng sậm t i ề m rượu toàn thân nổi lên cường hoành long uy ngay sau đó hắn một trưởng vô ở giữa không trung nghiệm tùy tâm động lập tức hù dọa một cỗ tràn trề không gian ba động ông giữa thiên địa nổi lên một cỗ mãnh liệt rung động một cỗ làm cho người hít thở không thông khí áp ẩm vàng dâng lên hào quang màu vàng sẫm quét sạch thương cung vê anh một thoáng thời gian một đạo kinh thiên nổ vang hù dọa hào quang màu vàng sẫm bên trong một cái giống như, như ngọn núi nhỏ thân ảnh to lớn du nhiên mà hiện t ạ c h t ạ c h t ạ c h ken k ế t giữa không trung vang lên kim loại va chạm thanh âm từng khối hiện ra hàn quang long lân mới nhất ánh vào đám người tầm mắt tráng kiện tráng kiện tứ chi chậm rãi hiện hiện tứ chi bên trên đều hất lên ám kim sắc long lân sau lưng một cái dạng tinh thể ám kim sắc cự giáp vác tại sau lưng tựa như có một mặt to lớn t â m chán giống cao ngạo long đầu ngửa mặt lên trời thét dài tiếng long ngâm trấn thiên động địa khiến trên bầu trời lôi vân cũng vì đó run lên thâm n g uyên long quy thân ảnh khổng lồ cứ như vậy xuất hiện tại giang tuyết thành tầm mắt mọi người bên trong thâm n g uyên người đi độ kiếp đi sở hàn ngữ khí lạnh nhạt giống như là đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường hắn sau khi nói xong thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất một lần nữa tiến vào sở g i a trưởng lão các phía dưới trong hàn đàm chỉ là lúc này căn bản không có người sẽ chú ý tới sở hàn lực chú ý của mọi người đều tại thâm viên long quy trên thân cái này đây là thứ gì quái vật đây cũng quá lớn đi ông trời ơi giang tuyết thành bên trong đám người ngẩng đầu nhìn kia che khuất bầu trời thân hình khổng lồ ánh mắt run rẩy hãi nhiên không thôi thâm viên long quy giống như, như ngọn núi nhỏ thân thể cấp những người này mang đến cực lớn đánh vào thị giác lực bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thâm viên long quy khổng lồ như vậy thân thể tại trình độ nào đó càng là to lớn càng là có thể thông qua thị giác mang đến sợ hãi sợ ra long san san cảm nhận được thâm nguyên long quy khí tức hướng lên bầu trời nhìn một cái trên thân tỏ khắp long uy bỗng nhiên thu liễm lại tới thiểu g i a hỏa biến hóa thật lớn a long san san khỏe miệng mỉm cười yên lặng nhìn xem thâm nguyên long quy độ kiếp giống thâm nguyên long quy lần nữa phát ra một đạo to rõ long âm tựa như tránh thoát gông xiềng bó buộc không có long san san long uy áp chế thâm viên long quy trên người lòng khí trong nháy mắt kéo lên thân thể cao lớn lộ ra càng thêm to lớn ẩm ẩm lôi quang t h i ể m d i ệ u tràn ngập khí tức khủng bố lôi điện trùng điệp đánh vào thâm viên long quy vô cùng kiên cố mai rùa bên trên xì xì thử kinh khủng lôi điện khoảng chừng mai rùa bên trên sẹt qua mấy đạo điện hoa liền tiêu tán không thấy thâm viên long quy cực kỳ nhẹ nhõm tiếp nhận đạo thứ nhất lôi điện vê anh vê anh vê anh tiếng sấm liên tiếp vang lên thiểm điện liệt không mà rơi kinh khủng thanh thế đánh vào thâm uyên lòng quy mai rùa bên trên cơ hồ ngay cả một k i a vết tích đều không có để lại sở ra bên trong lòng san san hơi nết khỏe môi lên lên hỏa diễm nhảy vọt t r o n g con ngươi ngậm lấy một sợ ý cười tựa hồ đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy chỉ là sở ra còn lại con giả liền không có bình tĩnh như vậy hạ o n g u y ệ t trưởng lão nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời hạ xuống tới kinh khủng lôi quang con ngươi không ngừng run rẩy đây mai rủa lực phòng ngự hạ o n g u y ệ t trưởng lão đã không có ngôn ngữ đi hình dung Chí cảnh chí xác hắn thần huyền cảnh tu vi, hắn thậm chí không ít tu lấy vi, đàm ị n mình có thể hay không tại đây mai bên trên lưu lại một tia vết tích. Kết tình trạng mai hiện lanh h thể hay tích. mai một mai ám kim m có sắc tại tia vết Kết rùa rùa ra đây lại lưu tử hàm lông mày khe r u n nàng cũng vượt qua lôi kiếp biết kia tràn trề thiên uy lực lượng nhìn thấy thâm nguyên long quy độ kiếp như thế nhẹ nhõm trong lòng không khỏi cảm thán ngàn vạn lãnh lăng khoảng cách thâm nguyên long quy tương đối phân cao thấp hắn kinh hãi không thể so với bất luận kẻ nào nhỏ như thế hời hợt dùng mai rùa kháng trụ lôi đình cỗ này lực phòng ngự đơn giản quá mạnh thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn trong hàn đàm sở hàn cách hàn linh lãnh thủy đều có thể nghe phía bên ngoài hoành minh tiếng sấm chỉ bất quá hắn không có chút nào lo lắng cho dù là phổ thông thâm u y ê n cự quy kiên nghị nặng nghề mai rùa đều đủ để kháng trụ lôi kiếp lôi điện chớ nói chi là hấp thu không biết bao nhiêu hàn linh lãnh thủy lại lấy được long tộc huyết mạch thuế biến thâm viên long quy hô hô hô nương theo lấy một trận dòng nước sở hàn chìm vào đến hàn đàm dưới đáy sở hàn xếp bằng ở hàn đàm dưới đáy hai tay buông xuống trên đùi cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình hấp thu thể nội hàn linh lãnh thủy tiến hành sau cùng cường hóa thân thể tại đây yên tĩnh hàn linh lãnh thủy đáy đầm thời gian phảng phất giống như không có khái niệm một phẩy một sáng không nhanh không chậm trôi qua thời gian dần qua hơn một tháng một đi qua. xếp bằng ở hàn đàm dưới đáy sở hàn thân thể giật mình run lên đột nhiên mở to mắt vòng ánh sáng long lanh đôi mắt giống như hai viên sáng chói kim cương xuyên suốt xuất nhiếp nhân tâm phách tinh mang ngay tại ngày mai sở hàn g con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại trái tim của hắn cuồng loạn không ngừng toàn thân tế bào không bị khống chế táo động như có cái gì tại chỉ dẫn hắn xích huyết chu quả trăm năm thành quả ngàn năm thành thục một năm tàn lụi sở hàn g tự lẩm bẩm thân thể thật nhanh hướng về thông hướng xích huyết chu quả c h â cửa h à n g trôi qua ngày mai chính là xích huyết chu quả thành thục này Sở h à n t r o n g lòng dâng lên dâng m ộ t cố cực kỳ ý n i ệ m mánh linh ệ t thì g a y cả c í n hắn cũng không h biết vì s a o lại có ý nham g ĩ như vậy, nhưng lại để hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chương n h vậy, lại để 706,、nham、tương tri điệm từ khi sở hàn lần thứ nhất tiếp xúc xích huyết chu quả về sau liền cùng xích huyết chu quả thành lập liên hệ kỳ diệu có thể cảm ứng được xích huyết chu quả thành thục một khắc này thời gian sở hàn vừa mới đem thể nội hàn linh l á n h tủy toàn bộ luyện hóa lập tức cảm ứng được xích huyết chu quả thành thục thời gian ngay tại một ngày sau đó sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn hắn rốt cục chờ đến một ngày này đoạn này thời gian hắn một mực trong lòng đọc lấy viên này xích huyết chú quả tại xích huyết chu quả thành thục trước đó trước lấy lưu cho san san phụ vương hàn linh lãnh thủy sở hàn tự lẩm bẩm sở hàn đã sớm làm xong kế hoạch xích huyết chu quả thành thục thời điểm cần nơi này hàn linh lãnh thủy đi trung hòa mà xích huyết chu quả thành thục thời điểm bạo phát đi ra nhiệt lượng rất có thể sẽ phá hủy nơi này tất cả hàn linh lãnh thủy nhất định phải đuổi tại xích huyết chu quả thành thục trước đó lấy ra hàn linh lãnh thủy s i ê u s i ê u s i ê u sở hàn thân ảnh liên tục lóe ra theo động quật xâm nhập nhiệt độ càng ngày càng cao lộ cộc lộ cộc sở hàn vẹn vẹn đi qua không sai biệt lắm một phần tư khoảng cách hàn linh lãnh thủy liền đến cuối cùng hiện ra sôi trào bạc khí còn lại lộ trình động quật trở nên giống như động rộng rãi t r u n g quanh tảng đá không ngừng hòa tan thành thể lỏng từ trên vách đá chậm rãi trượt xuống thật cao nhiệt độ sở hàn sáng trói trong con mắt hiện lên một vòng hãi nhiên lần này cùng di vang bất kỳ lần nào tiến vào động quật tình trạng cũng khác nhau không sai biệt lắm đến một nửa lộ trình thời điểm hậu quả nhiên động rộng rãi hiển nhiên đã đổ sụt gần như nham tương trồng chất ở cùng nhau hô hô sở hàn thở dài nhẹ nhõm toàn thân nổi lên h à o quang màu hoàng kim l ớ p lóe kim quang bao trùm trên thân thể hình thành áo giáp bộ dáng vạn hóa kim thân quyết hoàng kim chi lực đem sở hàn cùng chúng quanh cực nóng ngăn cách làm sở hàn không đến mức nhận nhiệt độ cao tiêu h đốt ta có thể vào sở hàn nhìn qua phía trước trở nên xích hồng nóng bỏng nham tương khoe miệng khẽ run lên nếu là kiếp t r ư ớ c của hắn hắn tất nhiên không dám như vậy mạo hiểm kiếp này có vạn hóa kim thân quyết ngay cả hàn linh lanh thủy đều có thể chống cự chắc hẳn nham tương căn bản không đáng kể bất quá lý do an toàn sở hàn cười khổ một tiếng trên thân vang lên kim loại va chạm thanh n ầ m từng khối ám kim sắc long lần từ trên thân nổi lên theo sát lấy thân thể của hắn bành trướng gần gấp đôi long nhân hình thái sở hàn hít một hơi thật sâu hắn không biết phía trước đến tột cùng sẽ là dạng gì nhiệt độ cao một con long c h ả o nắm thật chặt thần khí luyện thần tiến h vận chuyển hấp thu nhiệt lượng một cái khác long c h ả o chậm rãi n ô ra hướng về trong nham tương v ớ i tới xì xì thử sở hàn long c h ả o tại trạm tới nham tương một nháy mắt phát ra đạo đạo hơi nước thanh â m long c h ả o phía trên kim quang tăng gọn lập tức đem sở hàn thân thể cùng nham tương ngăn cách mở thật nóng vẹn vẹn trong nháy mắt tiếp xúc sở hàn sắc mặt liền đột nhiên biến đổi ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên xích huyết chu quả thành thục trước nóng bỏng buộc phát quả nhiên kinh khủng sở hàn cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước trên tay thần khí luyện thần phiến nhanh chóng vỗ lập tức sóng nhiệt cuồn cuộn gợi lên sền sệt cực nóng nham tương、Siu. sở i ê u s hàn mượn cơ hội này nhảy lên xông vào trong nham tương Phúc! sở hàn vừa mới lách mình mà vào sau lưng nham tương liền làn tràn khép kín đem sở hàn vây quanh ở bên trong t r u n g quanh đều là nóng hổi h ỏ a hồng p h ả n phất đưa thân vào thể lòng trong biển lửa thật sự là một bộ dọa người cảnh tượng dù là sở hàn có hoàng kim chi lực bảo hộ nhưng là bị nham tương bao khỏa ở bên trong cảnh tượng như vậy sợ là những người khác cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy kinh khủng nhiệt lượng tầng tầng thẩm thấu vẫn như c ũ làm sở hàn cảm giác được ngạt thở áp lực sở hàn trong tay thần khí luyện thần phiến không tách ra đường long c h ả o đẩy ra ven đường rơi xuống nham tương một đường hướng về động quật chỗ sâu tiến lên không dám có chút dừng lại tại chung quanh nơi này đỏ t h ấ m hoàn cảnh bên trong sở hàn khó mà đánh giá thời gian lưu động chỉ là biết khoảng cách xích huyết chu quả thành t h ủ c à n g ngày càng gần nếu có người nhìn thấy sở hàn giờ này khắc này vị trí trạng thái tất nhiên sẽ mắng to một câu tiên điên cho dù là vạn hóa đạo đệ tử đều không nhất định dám xông vào vào đến trong nham tương cũng nhanh muốn tới sở hàn cái chán răng đầy mồ hôi mịn hắn không biết mình đi được bao lâu đối thời gian không có cái gì khái niệm nhưng là đối với khoảng cách lại là nhiều ít lòng có cảm giác hắn có thể cảm giác được xích huyết c h u quả ngay tại phía trước Phúc. theo sở hàn đây phiến phiến xuất nham tương vỡ tan mà ra lộ ra một cái liệt hỏa phần thiều không gian ông ông ông ông ông, ông. toàn bộ không gian không ngừng run rẩy nhưng lại tựa như thực hiện ma lực vô luận như thế nào nhiệt lượng phun tung tóe cũng sẽ không làm không gian vỡ vụn s i ê u sở hàn một cái l ấ p mình từ nham tương phá vỡ chỗ c h u i ra lập tức chú ý tới dây leo phía trên kia giống như như mặt trời thiêu đốt xích huyết chú quả cỗ này nhiệt lượng sở hàn khỏe miệng khẽ run lên hắn đem hoàng kim chi lực phát huy đến cực hạn đã cảm giác được một cỗ khó mà ức chế nhiệt khí cỗ này nhiệt khí tựa như lồng hấp làm sở hàn quanh thân huyết n ụ c dần dần sôi trào quá kinh khủng sở hàn hít sâu một hơi con ngươi màu vàng s ẫ m bên trong nổi lên một sợi hãi nhiên ngay cả hắn như vậy đều sẽ cảm giác cực nóng khó nhịn nếu là những người khác chỉ sợ bị trực tiếp buộc hơi đi hàn linh lánh thủy sở hàn đem ánh mắt chuyển rời đến xích huyết chu quả phía dưới cạn trong ao so với lần trước tới đến cạn trì mực nước rõ ràng hạ thấp rất nhiều xuyên t h ấ u qua cạn trì có thể nhìn thấy dạng tinh thể hàn linh lánh thủy vẹn vẹn nhìn thoáng qua cũng có thể làm cho sở hàn tại đây sóng nhiệt khó nhịn hoàn cảnh bên trong cảm giác được một tia thanh lương trước lấy hai giọt hàn linh lãnh thủy sở hàn không trần c h ờ chút nào vừa x à i bước x u ấ t trực tiếp tiến vào cạn trong ao trong n g á y mắt thanh lương cảm giác xua tán đi trên người hắn bị bỏng cực nóng sở hàn du động đến hàn linh lánh tinh trước nhìn xem trong đó hóng ánh sáng long lanh tủy dịch không dám nhiều lấy vẹn vẹn xuất ra hai dọn trong đó một dọn cấp long san san phụ vương khu trừ hòa độc mặt khác một dọn sở hàn giữ lại cấp phục dụng xích huyết chu quả dự bị phòng ngừa khả năng phát sinh cục diện h ư u Hưu! sở hàn đem hai dọn hàn linh lánh tủy hút vào thể nội cất giữ đến nơi b ù n g tim thân thể của hắn đã đạt đến hấp thu hàn linh lánh tủy cực hạ đột ặ t thể ở n i không cần b ấ l u ậ nhiên cái gì lực c áp gì lượng ế Và anh, n h đột nhiên, toàn bộ không gian cực c h ấ n một c ố bảng bạc không gian chi lực từ xích huyết chu quả bên trên xuất hiện lấy xích huyết chu quả hình dạng hướng chung quanh k h u y ế t tán k h u y ế t tán ra toàn bộ động quật đem hàn linh lanh thủy hàn đàm đều bao quát ở bên trong cỗ này không gian chi lực thật kỳ diệu cũng không có bất kỳ cái gì b ỏ buộc mà là tăng cường không gian đem nhiệt độ của nơi này cùng ngoại giới ngăn cách sở hàn cảm thụ được chung quanh thiên địa không gian ổn định đến một cái trình độ đáng sợ hẳn là phòng ngừa xích huyết chu quả thành thục lúc bạo tạc ra nhiệt lượng sụp đổ không gian đi sở hàn trong lòng p h ò n g đoán đạo hắn có một loại cảm giác chung quanh những n à y không gian bằng vào hắn lực lượng là không cách nào đánh vỡ nếu thật là như vậy sở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại lập tức ngừng thở trên mặt biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng xích huyết chu quả liền muốn thành thục sở hàn tiếng nói vừa dứt dây leo bên trên xích huyết chu quả liền bộ phát ra một cỗ kinh thiên sóng nhiệt hô hô hô hô hô kinh khủng hỏa cầu trực tiếp khuyết tán m à xuất dọc theo vững chắc về sau không gian thiếu đốt lấy những nơi đi qua bất kỳ vật gì Xì xì xì xì thử trong một chiếc mắt tại sở hàn kinh hai anh mắt bên trong động quật không thấy vô luận nham tương hay là tảng đá tất cả đều bị kinh khủng sóng nhiệt đốt thành sáng rực chi khí Lộc Lộ Lộc Lộc ộc. ộc. ộc. chương ă n bản k ô n hàn g có cấp sở l u lại p h bảy trăm linh bảy nuốt xích huyết chu quả sóng nhiệt quét sạch mà qua cực nóng nhiệt độ khiến hàn linh lãnh thủy bạo tạc sôi trào thanh âm vang vọng toàn bộ khu vực k h u ấ y động tiêu đốt dưới băng lãnh nhiệt độ không còn sót lại chút gì xích huyết chu quả bạo phát đi ra nhiệt lượng vậy mà như thế kinh khủng sở hàn khỏe miệng khẽ run lên kinh khủng nhiệt khí quét ngang lan tràn mã qua hết thảy toàn bộ không gian hình thành một cái cầu hình không tâm khối không khí t ỏ khắp lấy cực nóng khí tước sở hàn ánh mắt đảo qua bốn phía khắp nơi đều là nóng bỏng tới cực điểm nhiệt khí c u n g bạo nhiệt độ vặn vẹo lên hắn ánh mắt để chung quanh tinh xảo trở nên quanh co khúc hiệu cái này sở hàn nhìn về phía động quật phương hướng thời điểm trái tim hung hăng co quắc một chút nguyên bản động quật không thấy hàn linh lanh thủy hàn đảm cũng không thấy ngoại trừ hắn vị trí cạn trì Hết thể h đều bị p ầ ngay thiêu thành bột mịn, hóa thành hóa mịn, n ó cực nóng khí khu thể. Si si thử. Theo sóng nhiệt sấy khu cạn hàn linh lánh thủy, sở hàn thân thể nhiệt trì trực tiếp bại lộ tại nhiệt năng bên trong, lập tức một t Xì bạo sóng sấy sở cạn cuồng năng bên bại i lộ lập ám máu kim tươi, lôi sắc sở chân quanh từ thân tràn ra tới. hàn lông Ông! n ra a g tại lúc lúc này sở hàn trên thân kim quang bạo khởi vạn hóa hoàng kim c h i lực hình thành mánh liệt bảo hộ trong chốc lát hoàng kim c h i lực tại sở hàn trên thân tạo thành một bộ kín không kẽ hở áo giáp Đem sở hàn thân thể nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở trong đó, trong nháy mắt nhiệt nghiêm nghiêm hộ nháy kinh khủng sóng nhiệt ngăn đem bảo ở đó, con á c h ở bên n g à i Xích chu buộc huyết phát quả h i ệ t l ư ợ ngươi vậy mà n h thế kinh khủng.、Sở、hàn con n g Sở ư hung hăng run lên hắn còn tưởng rằng hàn linh lanh thủy có thể trung hòa một chút lại không nghĩ rằng trong nháy mắt thì bị bốc hơi đây hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn để sự t ì n h trở nên hơi rắc rối rồi may mắn giữ hai giọt hàn linh lanh thủy sở hàn hít một hơi thật sâu ánh mắt trở nên ngưng trọng lên hàn hướng cạn chỉ chỗ sâu hàn linh lanh tinh nhìn lại chỉ gặp kia hình thành vượt qua vạn năm hàn linh lanh tinh tại nóng h ổ i cực nóng khí tức phía dưới từng chút từng chút bắt đầu hòa tan tí tách theo hàn linh lanh tinh hòa tan mở dịch nhỏ sẽ qua trong không khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh băng lanh khí tức rót vào đến dòng khí nóng rực bên trong trong nháy mắt mang đến một cỗ thanh lương làm sở hàn thân thể trở nên sảng khoái rất nhiều đây là sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẽ kinh ngạc đây hàn linh lanh tinh hòa tan ra dịch nhỏ chính là hàn linh lanh tủy hàn linh lanh tinh là từ hàn linh lanh tủy hình thành chẳng lẽ nói hàn linh lanh tủy tụ tập đến số lượng nhất định ngưng tụ trở thành hàn linh lanh tinh hàn linh lanh tinh mới là thuộc về xích huyết chu quả nơi cực hàn sở hàn trong lòng kinh ngạc vô cùng hắn một mực không muốn nhiều như vậy hiện tại xem ra những này hàn linh lanh tinh có lẽ cùng xích huyết chu quả có chút quan hệ chống vắng cầu hình khu vực bên trong cực nóng khí tức kịch liệt sôi t r à o cầu hình chính giữa nhiều đám nhiệt độ kinh khủng hỏa diễm tiêu đốt hỏa diễm bao khỏa chỗ chính là xích huyết chú quả tt tt tê, tê, tê, tê. hàn linh lanh tinh dần dần hòa tan ra dịch nhỏ hàn linh lanh t ủ y không ngừng trượt xuống nổi lên hàn khí cùng trong không khí nhiệt khí không ngừng chạm vào nhau dần dần đem sóng nhiệt xua tan hình thành một cái nhiệt độ cân bằng vain một tháng o thời gian hỏa diễm rung động sóng nhiệt xoay tròn có một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch hàn linh lanh tinh trong nháy mắt cực nóng đem hàn linh lanh tinh toàn bộ hòa tan rầm rầm trận trận tiếng nước vang lên hàn linh lanh tinh hòa tan qua đi sinh ra một bãi hàn linh lanh thủy cùng phân biệt không ra số lượng hàn linh lanh thủy hiu hiu hiu vẹn vẹn trong một chớp mắt hàn linh lanh thủy hội tụ vào một chỗ hóa thành sền sệt hình chật phảng phất nhận lấy hấp dẫn hướng về xích huyết chu quả phương hướng bay lượn mà đi Cục, cục, cục, cục, cục. sích chu sích chu Dọt dọt hàn linh lánh thủy đánh vào sích huyết chu quả trên thân, trong ngáy mắt tới tắt sích huyết chu quả bên trên hàn linh lánh đánh hỏ vào ngáy bên quả quả khiến xích huyết chu quả nhiệt độ trợt hạ xuống xi、si、xi、si、thử nương theo lấy bay lên khí lạnh toàn bộ không gian một lần nữa trở nên t ĩ n h lặng lưu tại sở hàn trước mắt chỉ có cầu hình khu vực trung ương nhất xích huyết chu quả cùng cầu hình khu vực tận cùng dưới đáy một bãi hàn linh lanh thủy xích huyết chu quả thành t h ủ sở sở ánh mắt lạnh lùng bên trong đột nhiên bạo khởi một vòng tinh mang con ngươi màu vàng sậm bên trong bắn r a cực nóng thần mang thân ảnh chợt lóe lên hướng về xích huyết chu quả vị trí vọt bắn đi giờ này khắp xích huyết chu quả tỏa ra trói lọi ánh lửa lại là không có bất kỳ cái gì nhiệt độ hoàn toàn năng lượng nội liễm triệt để thành thục thành thục thời điểm xích huyết chu quả vẹn vẹn sẽ duy trì một năm thời gian một năm về sau liền sẽ tan hết năng lượng quy về thiên địa nhất định phải lập tức phục d ụ n g sở hàn trong nháy mắt đi vào xích huyết chu quả phía trước nhìn xem k i a toàn thân xích h ồ n g giống như hỏa diễn quả hít một hơi thật sâu chậm rãi lấy tay mã xuất sở hàn ngón tay từng chút từng chút tiến lên Cuối cùng đầu ngón tay đụng phải ngón đụng tay xích huyết chu quả b ê nổi trên,、xích、huyết tức n xích chu quả lập tức nổi lên một trận rung đạo ộ n nổi lên g Hưu, xích huyết chu quả đ đạo ánh lửa trực tiếp từ dây leo bên trên rơi xuống đến sở hàn trong tay chịu nặng trọng lượng rất c ó cảm nhận hoàn toàn không có thị giác bên trên như vậy nhẹ nhàng linh hoạt Hô, xích huyết chu quả rơi xuống về sau dây leo lập tức buộc h ỏ a thiếu đốt trong nháy mắt đổi lại đạo đạo t r ấ n ai triệt đ ể tại trên thế giới biến mất sở hàn cầm xích huyết chu quả cố nén trong lòng c ồ n hỉ hai con ngươi bên trong nổi lên trước nay chưa từng có ngưng trọng tiếp xuống chính là trọng yếu nhất thời khắc sở hàn hít một hơi thật sâu vô luận là liên quan tới xích huyết chu quả ghi chép hay là mỗ mỗ cùng lòng san san giới thiệu đều thể hiện ra đồng dạng một việc xích huyết chu quả là phi thường chân quý hiếm thấy c ự c phẩm thiên tài địa bảo、Siêu. sở i ê u s hàn không có bất kỳ cái gì chân trờ trực tiếp đem xích huyết chu quả đưa đến bên miệng một ngụm nuốt vào bá xích huyết chu quả tiến vào sở hàn trong miệng trong nháy m ắ t hoa thành đạo đạo cực nóng năng lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp dung nhập vào sở hàn toàn thân được bỏng sở hàn thân thể không thể ức chế chấn động một cái cực nóng năng lượng bị bỏng lấy hắn mỗi một cái tế bào toàn thân từ hướng nội bên ngoài khuyết tán ra kinh khủng nhiệt khí toàn thân nhiệt độ cơ thể liên tục tăng lên ám kim sắc long lân đều nổi lên hỏa diễm nhan s á c t sở hàn hít vào một hơi đây toàn thân mỗi một tấc đều bị thiêu đốt đau đớn so tu luyện thái cổ lôi thể thiên lôi thối thể còn muốn thống khổ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại cái chán chậm rãi hiện hiện theo gương mặt trượt xuống đến cái cảm cuối cùng rơi xuống ta nhất định sẽ thành công sở hàn cố nén trong thân thể không ngừng nổi lên thiêu đốt đau đớn chậm rãi nhắm mắt lại đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong thể nội cảm thụ được xích huyết chu quả mang tới cuồng nhiệt năng lượng thu liễm vạn hóa kim thân quyết hoàng kim c h i lực vận chuyển thể nội thiên l ô i c h i lực t ạ c h tạch tạch, tạch ken k ế t sở hàn mặt ngoài thân thể ám kim sắc long lân thu liễm khôi phục thành nguyên bản bộ dáng cơ hồ là tại kim quang tiêu tán trong nháy mắt tràn ngập hủy diệt năng lượng lôi điện cuồng quyển ma xuất tử quang lóa mắt tia lôi dẫn lấp lóe vê anh vê anh vê anh thiên lôi c h i lực lưu chuyển ở trong kinh mạch về sau sở hàn thể nội cực nóng lực lượng hướng về thiên lôi c h i lực tụ hợp vào hai cố lực lượng giao hội cùng một chỗ không ngừng xoay tròn v ạ n mẹo nổi lên càng thêm cực nóng khí t ứ c chương bảy trăm linh tám lôi viêm t ố i thể thiên lôi c h i lực từ trong đan điền tuân g a sắt na vô biên kinh khủng nhiệt năng tụ hợp vào đến thiên lôi c h i lực bên trong Xì xì xì xì thử sở hàn kinh mạch bên trong thiên lôi c h i lực nổi lên xích hồng hòa diễm dọc theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến chậm rãi tiến lên cực nóng nhiệt độ bị bỏng lấy mỗi một tấc kinh mạch khiến nguyên bản ôn nhuận kinh mạch dần dần trở nên khô cạn một cỗ toàn tâm đau đớn đ ố n g nhiên hiện lên làm sở hàn thân thể không ngừng run rẩy bắp thịt toàn thân căng cứng trắng bạch gương mặt càng là không có nửa điểm huyết xác nếu không phải sở hàn hấp thu đủ nhiều hàn linh lánh thủy đem kinh mạch rèn luyện đầy đủ kiên nhẫn đồng thời vĩnh viễn sẽ không tẩu hỏa nhập ma chỉ sợ kinh mạch tại đây cuồng bạo nhiệt độ cao trước mặt sẽ bị phần thiêu thành một mảnh hư vô một sợi ám kim sắc màu tươi thuận sở hàn khỏe miệng chảy ra tới sở hàn thừa nhận phần tâm đau đớn cưỡng ép vận chuyển thiên lôi chi lực dựa theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến vận hành một chu thiên cái này khiến hàn nóng ánh sáng long lanh kinh mạch bị thiêu đốt nổi lên từng mảnh hát xác đây chỉ là mới bắt đầu sở hàn cương nha cắn chặt trong lòng không ngừng nhắc nhở lấy mình kiên nhận tiếp tục vận hành thiên lôi chi lực không ngừng vận chuyển thời gian từng giây từng phút trôi qua sở hàn dần dần thích hướng loại này phần thiêu trạng thái đối với kinh mạch bên trên thiêu đốt đau đớn trở nên chẳng phải nhạy cảm vê n h ngay tại sở hàn đem thiên lôi chi lực vận chuyển tới thứ chín chu thiên thời điểm toàn thân của hắn không bị khống chế đột nhiên chấn động d ị biến đột nhiên phát sinh côn bạo xoay tròn thiên lôi chi lực tại xích huyết chu quả năng lượng thẩm thấu phía dưới dần dần nổi lên hình dáng của ngọn lửa a sở hàn phát ra một đạo gầm nhẹ toàn thân nổi lên kinh khủng nhiệt năng nhiệt độ cơ thể càng là nhảy lên tới một cái trình độ khủng bố thì liền thân thân thể đều trở nên khét lẹn huyết nhục dần dần nóng d ư t i tiêu giờ này khắc này sở hàn toàn thân mỗi một tấc làng da mỗi một khối huyết nhục đều tại cực nóng bị bỏng lốp buốt sở hàn quanh thân lan tràn từ sắc thiểm điện hóa thành từng đầu điện x à dọc theo thân thể xuyên tới xuyên lui lôi quang l o á mắt sáng tối chập trờn vành đột nhiên sở hàn trên người một đầu điện xà nổ tung giống như thiêu đốt hóa thành một đạo thiểm điện bộ dáng hòa xà lập tức vẫn như cũ dựa theo nguyên bản quỹ tích xuyên thẳng qua vành vành vành vành vành bạo liệt thanh ấm liên tiếp vang lên sở hàn chung quanh thân thể thiểm điện ánh lửa dày đặc cơ hồ là một nháy mắt mỗi đạo thiểm điện đều biến thành hỏa hồng c h i s á c tràn ngập khí tức hủy diệt thiểm điện giống như từng đạo thiểm điện hình dạng hỏa diễm tại bảo lưu lại tất cả thiên lôi c h i lực thuộc tính về sau nhiều một sợi cực nóng phần thiên c h i viêm vê anh không sai biệt lắm cùng một thời gian sở hàn thân thể ẩm vang run lên cực nóng thiên lôi c h i lực kích phá kiên mềm dai kinh mạch dung nhập vào toàn thân máu thịt bên trong tt -t, t t t mang theo phần thiên c h i viêm thiên lôi c h i lực dễ như bỡn bị bỏng lấy sở hàn thân thể cỗ này hỏa diễm tính chất thiềm điện đã không thể xưng là lôi điện có lẽ gọi là lôi viêm càng thêm chuẩn xác Kinh khủng lôi viêm đốt cháy đốt sở hàn kinh mạch, h cơ bắp, u y ế trong dịch, cốt cách, cả t người nháy cháy mắt buốc lòng ê n h dâng lên một cái cự đại dấu chấm hỏi đến lúc này hắn giật mình phát hiện hắn không thể khống chế thân thể của mình sở hàn không thể động cũng không thể nói chuyện càng cảm giác hơn không đến bất luận cái gì đau đớn tựa như đem hắn linh hồn rút ra ra tựa như là một cái bên thứ ba đang quan sát trên người mình ngay tại phát sinh biến hóa c ô này cảm giác Cực kỳ huyền diệu. sở hàn cố gắng thử một cái, phát hiện hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của khống gắng không không hắn hiện bản thân mình, liền nữa, bình tĩnh thử một phát thể dứt khoát lại là rùa rẽ quanh sát t â n thân ể biến ho ho ho. hàn quanh hóa. Hô hô hô. h Sở t cơ bắp tại lôi viêm rèn luyện phía dưới toát ra từng sợi hát yên đây là sở hàn giống như là ưu linh quan sát đến thân thể của mình hắn chưa từng có đứng tại như thế nhỏ xíu góc độ lập tức phát hiện chỗ khác biệt t ị c h diễn sát khí sở hàn một chút thì nhận ra đây là hắn cơ bắp hấp thu tịch diệt sắt khí bởi vì kế thừa tịch diệt đạo truyền thừa tiến vào tịch diệt minh hoàng thể thời điểm sẽ đem tịch diệt sắt khí tràn vào đến trong cơ thể d ầ n già trong cơ thể xung danh tịch diệt sắt khí những này tịch diệt sắt khí cường kiện lấy sở hàn thân thể cho dù là không có vận chuyển tịch diệt minh hoàng thể đều không giây phút nào làm sở hàn thân thể cường hành b ư ớ c hơi ra tịch diệt sắt khí giống như từng sợi hạt yên lộ ra như mê khí tức ngưng tụ tại sở hàn thân thể bên ngoài Si, si, si, si thử. theo ử t h tịch diệt sát khí từ trong cơ thể không ngừng bốc hơi mà xuất từng sợi hắc yên tại sở hàn bên ngoài cơ thể hình thành một cái khối không khí v â n h v â n h v â n h v â n h v â n h ngay tại sở hàn bắp thị toàn thân bên trong tịch diệt sát khí tất cả đều bốc hơi sau khi đi ra trong đan đ i ể n ngũ hành sát châu lần lượt bạo liệt hô hô hô phân hóa trở thành ngũ hành khí tức tịch diệt sát khí ở thời điểm này một lần nữa hội tụ vào một chỗ tại lôi viêm thiêu đốt phía dưới bốc hơi trở thành hát viêm hội tụ tại sở hàn trên người khối không khí bên trên lôi viêm đem trong cơ thể ta tịch d i ệ t sát khí toàn bộ rèn luyện ra đây chẳng phải là nói ta thoát ly tịch d i ệ t đạo sở hàn cẩn thận nhìn mình chằm chằm thân thể biến hóa đồng thời trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh không ngừng phân tích trước mắt tình trạng trên thân thể không ngừng bày ra biến cố hoàn toàn vượt quá sở hàn dự kiến ccc thử sở hàn thể nội lôi viêm lấp lóe mang theo cực nóng nhiệt độ bị bỏng lấy toàn thân huyết dịch lộc cộc lộc cộc một thoáng thời gian ám kim sắc máu tươi sôi trào toát ra từng sợi hát yên lần nữa dung nhập vào tịch diện sát khí khối không khí bên trong đây là sở hàn huyết dịch bên trong tịch diện sát khí cô cô cô ngay sau đó dòng máu màu vàng nóng buốc hơi bốc lên hóa thành khí lưu màu vàng nóng tại sở hàn phía trên thân thể một vị trí khác ngưng tụ trở thành khối không khí đây là long hoàng tinh huyết sở hàn suy nghĩ đột nhiên chấn động hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây lôi viêm vậy mà có thể đem long huyết tách ra kể từ đó chẳng phải là ta về sau cũng không thể tiến vào long nhân hình thái rồi sở hàn càng ngày càng nghi ngờ hắn hiện tại có chút không cầm nổi so với phục dụng xích huyết chu quả mang tới phần thiên tri viêm biến hóa như thế đến tột cùng có đáng giá hay không đến hô so với tịch diệt sát khí khối không khí long hoàng tinh huyết kim sắc khối không khí cũng không có bao nhiêu bốc hơi thành khí lưu về sau không sai biệt lắm chỉ có to bằng năm đấm、Cô. long hoàng tinh huyết bốc hơi sau khi ra ngoài lại làm một sợi hắc khí toát ra chỉ bất quá đây sợi hắc khí lộ ra ám trầm vô cùng hắc long vương chi huyết sở hàn trong lòng kinh hô hắn không sai biệt lắm đoán được một chút đây xích huyết chú quả muốn đem hắn những năm này đạt được chỗ tốt toàn bộ bóc ra đi trong chốc lát lôi viêm dung nhập vào trong máu tinh thuần rèn luyện huyết dịch đem hết t h ể tạp chất c ặ n thuốc phần thiêu trở thành hư vô theo máu chạy tiến vào trái tim đụng chạm tới kê hai g ọ t hàn linh lãnh thủy cc、si si、thử hàn linh lanh thủy trong nháy m ắ t hóa thành một vòng khối không khí tung bay đến sở hàn phía trên thân thể trở thành thứ tư đoàn khí lưu đến lúc này lôi viêm tràn ngập tại sở hàn b ắ p thị toàn thân cùng trong máu đem thể nội hết thể tạp chất xấy khô phá hủy cc、si si、thử lôi viêm lấp lóe nóng bỏng vô cùng dọc theo huyết nhục hội tụ toàn thân cốt cách cùng cốt cách phía trên hoàng kim quang mang đụng vào nhau chương bảy trăm linh chín thiên huyền cảnh thất trọng vênh vênh vênh sở hàn thân thể tại lôi viêm va chạm đến cốt cách một s á t na nổi lên từng đạo mạnh mẽ tiếng va chạm toàn thân cốt cách c ự c c h ấ n tản ra kim sắc vầng sáng ccc、si si si si、thử lôi viêm giống như như thiểm điện cuồng quyển mã x u ấ t tản ra cực nóng nhiệt độ thiêu nướng sở hàn xương cốt ông một thoáng thời gian kim quang thiểm rượu bàng bạc ba động trên cốt cách mãnh liệt mã x u ấ t lấy một loại cứng đối cứng tư thế cùng lôi viêm đụng vào nhau không ngừng nổi lên mạnh mẽ ba động hô hô hô lôi viêm nhiệt độ không ngừng kéo lên sở hàn thể nạt thản bạch xương cốt dần dần trở nên đỏ ngầu đây lôi viêm đến tột cùng muốn làm gì ở một bên lấy đặc thù thị giác quan sát mình sở hàn lòng tràn đầy không hiểu nếu là hắn có thể có cảm giác tất nhiên sẽ cảm thấy toàn thân cốt cách nóng hổi vô cùng hoàng kim cốt tủy ở bên trong xôi trào bị bỏng cực hạn nóng nảy cực nóng nhiệt độ cao không ngừng từ lôi viêm bên trong thẩm thấu ra bị bỏng lấy sở hàn quanh thân xương cốt sở hàn toàn thân cao thấp cơ hồ không có khối xương đều biến thành xích hồng sắc dạng này trạng thái không biết kéo dài bao lâu ở vào nằm trong loại trạng thái này sở hàn đối thời gian đã không có khái niệm căn bản cảm giác không thấy bất kỳ thời gian trôi qua b ả n h trong đoạn thời gian về sau sở hàn hỏa hồng xương cốt đột nhiên phát ra một đạo khí bạo âm thanh chật một sợi hoàng kim chi khí từ xích hồng xương cốt bên trên lan tràn mã x u ấ t đây sợi hoàng kim chi khí tung bay đến sở hàn phía trên thân thể xoay quanh phiêu đậu b ả n h b ả n h b ả n h Theo một tiếng này, khí bạo về sau, sở hàn xương cốt toàn thân khí hàn bạo này xương về sau, sở lôi ầ n vang lên khí bạo âm thanh, từng sợi hoàng kim chi khí từ sở hàn xương cốt bên trong bước hơi mà xuất, phiêu tụ tại sở hàn thân thể ngay phía trên. lượt l sợi từ cốt xuất, tụ tại thể TTT phía phiêu khí kim khí chi hơi bạo bước âm mà sở sở viêm cuồng bạo xoay tròn nóng bỏng nhiệt độ liên tục tăng lên sở hàn cả người xương cốt không ngừng toát ra hoàng kim chi khí đến lúc cuối cùng một sợi hoàng kim chi khí phiêu tán ra về sau sở hàn cả người xương cốt trở nên như ngọc thanh tịnh trong suốt hỏa diễm màu đỏ giống như thông thấu mã não mang theo huyền diệu cảm nhận t t t t t côn bạo lôi viêm từ sở hàn trên thân tàn sát bửa bãi mà xuất không ngừng trên dưới ra vào rèn luyện đây trên thân mỗi một khối tế bào h ư u h ư u h ư u h ư u h ư u sở hàn trên ngón tay từng mai từng mai chữ vật giới chỉ không bị khống chế bay ra ngoài dừng lại tại sở hàn trên thân chật toàn thân bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm đem toàn thân quần áo phần thiêu hầu như không còn sở hàn nóng ánh sáng long lanh thân thể hoàn toàn phơi bày ra trải qua lôi viêm rèn luyện về sau trên người hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì một điểm tạp chất xì、si, xì、si、thử ngay tại lúc lúc này một sợi lôi viêm hướng về sở hàn thị giác phương hướng lan tràn tới lập tức một cỗ kinh khủng cực nóng tại trên linh hồn bay lên thật nóng sở hàn tâm thần run lên cỗ này thiêu đốt đau đớn là trực tiếp tác dụng tại linh hồn hắn bên trên trong lúc nhất thời sở hàn thần hồn luyện rèn cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư làm hết thể biến mất về sau sở hàn cảm giác mình phảng phất đã trải qua một trận linh hồn lịch luyện hiện tại cả người tinh thần thông thấu thoải mái vô cùng thì ngay cả tư duy đều trở nên cực kỳ nhạy cảm hiu trong chốc lát sở hàn cảm giác được một cố mạnh mẽ hấp lực như u linh linh hồn bị hút vào trở lại trong thân thể v a n n sở hàn thân thể đột nhiên run lên lần nữa khôi phục lực k h ô n g chế thể nội kinh mạch vô cùng kiên nhận một cố bảng bạc lôi viêm dọc theo thái cổ kinh lôi quyết lộ tuyến vận hành cuối cùng Cố lực điện. đến trong đan này lượng. tụ hợp vào lực sở hàn cẩn thân ậ ngập n nguyên bản tràn ngập khí tức hủy diệt thiên lôi chi lực bên trên mang theo phần thiên chi viêm. Cả hai kết hợp, uy lực hiện lên bao nhiêu lần tăng. Giang giác. Sở hàn cảm giác chút chi lực, tức chi lực chi cả lực giác. một viêm viêm, đem lôi diệt lôi hai vi theo kết t khí hủy hợp, h bao Sở thể hù dọa một đạo vỡ vụn thanh âm b ó n g ánh sáng long lanh kinh mạch bên trong nóng rực lôi viêm quần quận lao nhanh khí thế trên người rất có kéo lên thiên huyền cảnh thất trọng sở hàn đột nhiên mở to mắt sang chói đôi mắt bên trong hai đạo lôi viêm nổ bắn ra mà xuất ở thời điểm này hắn chợt phát hiện hắn tu vi võ đạo vậy mà vượt qua hai trọng trực tiếp đạt đến thiên huyền cảnh cái thứ ba bậc thang khoảng cách thần huyền cảnh lại tiến một bước s ở hàn trong lòng một trận cuồng hỉ hắn có một loại cảm giác huyền liền diệu hắn có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình nhẹ nhõm khống chế mỗi một khối cơ bắp mỗi một tấc tế bào loại này hoàn toàn trưởng khống cảm giác là chưa từng có trải qua tựa hồ thân thể của hắn chính là hắn bản nguyên lốp bút sở hàn trong thân thể cực nóng lôi viêm tại dọc theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành mấy chu thiên về sau từ quanh thân trong kinh mạch quyết tán ra đến hình thành một đạo bàng bạc luồng khí xoáy lập tức lại lần nữa co vào đến thể nội trở lại kinh mạch bên trong đến một lần vừa đi ở giữa sở hàn quanh thân tế bào đều chiếm được tăng lên trên diện rộng đây là thái cổ lôi thể sở hàn có chút không thể tin được cảm giác của mình thể nội lôi viêm hoàn toàn dựa theo thái cổ kinh lôi quyết phương thức vận hành thì ngay cả rèn luyện thân thể tu luyện thái cổ lôi thể phương thức đều giống nhau như l ú c m ỗ m ô nói qua phục dụng xích huyết chu quả về sau có thể đem bản nguyên chi khí hóa thành phần thiên chi viêm sở hàn tâm tư thay đổi thật nhanh linh hồn của hắn trải qua lôi viêm rèn luyện về sau tư duy trở nên càng thêm nhạy cảm ta đã biết sở hàn đôi mắt sáng lên cảm thụ được thể nội lôi viêm trong lòng một trận minh n g ộ ta bản nguyên chi khí chính là tu luyện thái cổ kinh lôi quyết thiên lôi chi lực s í c h huyết chu quả đem thiên lôi c h i lực chuyển hóa trở thành phần thiên c h i viêm cái này khiến thiên lôi c h i lực tiến hóa thành lôi viêm c h i lực đã có được thiên lôi c h i lực tính chất lại có phần thiên c h i viêm tính chất đây lôi viêm c h i lực chính là ta bản nguyên c h i lực sở hàn một chút liền nghĩ minh bạch lôi viêm c h i lực chính là hắn bản nguyên c h i lực tự nhiên có thể dựa theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành cũng có thể vận chuyển thái cổ lôi thể lôi viêm c h i lực vẫn như c ũ là lấy thiên lôi c h i lực làm chủ thể bày biện ra lôi điện hình thái chẳng qua là trở nên càng cồn u g bạo hơn càng cực nóng có phần thiên tri viêm tính chất lôi điện sở hàn ngón tay hơi đ ộ n g một chút chất đột nhiên nắm lên nằm đấm một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác s ô n g lên đầu thật mạnh sở hàn rất rõ ràng đây không phải ảo giác vô luận là thân thể lực lượng hay là thể nội lôi viêm c h i lực đều để thực lực của hắn leo lên một cái đ ỉ n h phong tại thời khắc này sở hàn biết hắn đã toàn phương diện siêu việt kiếp trước cho dù là kiếp trước tôn giả cấp bậc hắn đều là không phải hiện tại đối thủ những n à y lực lượng đều muốn bỏ sao sở hàn nhìn chằm chằm thân thể phía trước năm cái mông lung khối không khí đây năm cái khối không khí nhan sắc không giống nhau phân biệt đại biểu cho khác biệt lực lượng tịch diên sắc khí long hoàng huyết khí hắc long vương huyết khí hàn linh hơi lạnh vạn hóa hoàng kim chi khí đây năm đoàn khí tức đều là sở hàn nghịch thiên khí vận cho tới nay cường hóa lấy sở hàn sức chiến đấu làm sở hàn thân thể mạnh mẽ thực lực kinh khủng Si s i thử ngay tại sở hàn coi là những này lực lượng liền muốn vứt bỏ rơi thời điểm t ừ n g đạo kinh khủng cực nóng lôi viêm từ trong thân thể quét sạch mà xuất xét qua đây năm đoàn khối không khí chương bảy trăm mười hoàn mỹ dung hợp lốp bút lôi viêm xét qua đây năm đoàn khí lưu hù dọa lốp bút tiếng vang lập tức đem năm đoàn khí tức toàn bộ đánh tan tại sở hàn trên thân thể không khuyết tán ra tới đây là tại làm gì sở hàn trong lòng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi t ừ n g đạo cực nóng lôi viêm phảng phất co sinh mạng tự động xuyên thẳng động đang đoàn xuyên giận giữa. qua h ở ông hô hô! h Sở à theo r ê n t â n càng ngày càng nhiều phóng thiên nhiệt nóng bỏng, hủy phát lôi viêm đi diệt xuất bạo địa độ đ ra, ra m đánh đốt, các tan khối không huyền thành khối khí thiêu đốt, huyền hóa l ạ dạng. i biệt khác hình Theo Ông! lôi viêm không ngừng thiêu đốt những này phân tan khối không khí dần dần trồng vào nhau trước hết nhất dung hợp tới là hắc long vương như mực đen nhánh tinh huyết chi khí khí lưu màu đen hướng về khí lưu màu vàng lóng phun trào mà đi chậm rãi thẩm thấu mà vào khí lưu màu vàng, vàng lóng chính là long hoàng tinh huyết huyết khí hai cỗ khối không khí một đoàn thuộc về long hoàng một đoàn thuộc về hắc long vương mặc dù lẫn nhau thân phận thực lực hoàn toàn khác biệt nhưng là dù sao đều thuộc về long tộc đã từng còn dung hợp qua lần này tương hô dung hợp cũng không có mang đến bao lớn khó khăn hai đoàn huyết khí hôn tạp cùng một chỗ dần dần bày biện ra ám kim sắc chính là sở hàn đã từng màu sắc của huyết dịch hô hô hô quá trình dung hợp chậm rãi tiến hành không biết qua bao lâu hai đoàn khối không khí hợp hai là một biến thành một đoàn ám kim sắc khối không khí sở hàn chừng to mắt kinh ngạc nhìn qua một màn này trong lòng cảm giác vô cùng thần kỳ nguyên lai xích huyết chu quả lực lượng cũng không phải là yếu gỡ ra sở hàn thu hoạch được cái khác lực lượng mà là đem hắn toàn thân lực lượng tinh luyện tinh túy từ đó hoàn thành tiến hóa csi、si、thử ám kim sắc khối không khí hình thành về sau nhũ khí màu trắng đoàn chậm rãi tràn vào đây khí màu trắng đoàn là từ sở hàn trái tim bên trong búp hơi ra hàn linh lãnh tủy Hàn linh lánh theo huyết chu thành khí thể, tại công hiệu bên trên phát sinh một chút biến hóa h quả diệu. Siêu siêu siêu. biến tại trên một t công bị bỏng bên đã vi thời gian rời đổi hàn linh lanh thủy khối không khí cùng lòng tộc hỗn hợp huyết khí chậm rãi dung hợp lại cùng nhau giống như đây đoàn ám kim sắc khối không khí trở nên trắng sáng rất nhiều bày biện ra một loại sám nhạt kim sắc hiện ra cảm giác thần bí sở hàn chăm chú nhìn trước người khối không khí mắt không chấp nhìn chăm chú lên khối không khí biến hóa sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết sở hàn trong lòng rất rõ ràng những n à y khối không khí mỗi một điểm biến hóa đều cùng hắn thực lực cùng một nhịp thở cccc、si si si si、thử kém chút ở giữa đột nhiên xảy ra dị biến hai đoàn khổng lồ nhất khối không khí tịch d i ệ n sát khí khối không khí cùng vạn hóa hoàng kim khối không khí chậm rãi hội tụ vào một chỗ lẫn nhau ở giữa phát sinh mãnh liệt va chạm bành bành bành chậm muộn khí bảo âm thanh không ngừng vang lên đại biểu cho sinh cơ bừng bừng kim sắc khối không khí cùng tràn ngập khí tức tử vong hát sắc khối không khí tương hô thẩu cái này sở hàn hai con ngươi trừng trừng trong con mắt nổi lên vẻ không thể tin được hàn tại kế thừa tịch d i ệ t đạo thời điểm rất rõ ràng ý thức được đem tịch diệt chi lực cùng vạn hóa chi lực tương hô dung hợp là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn cho tới nay sở hàn sử dụng vạn hóa kim thân quyết thời điểm cũng không thể vận dụng bất luận cái gì tịch diệt đạo lực lượng mà sử dụng tịch diệt minh hoàng thể thời điểm vạn hóa đạo lực lượng đồng dạng yên lặng tại trong xương thủy hai cố lực lượng rất khó tương dung chỉ có lấy lôi điện chi lực làm mối quan hệ thời điểm mới có thể ngắn ngủi đem đầy sinh d i ệ t khác biệt lực lượng ngắn ngủi kết hợp với nhau sở hàn rất rõ ràng đó bất quá là đem lôi điện chi lực phân biệt cùng tịch diệt chi lực cùng vạn hóa chi lực dung hợp cũng không phải là chân chính ý nghĩa dung hợp tịch diệt đạo cùng vạn hóa nói thế nhưng là hiện tại sở hàn thật không bình tĩnh màu đen khối không khí cùng kim sắc khối không khí không ngừng dung hợp được va chạm chỗ rất nhỏ không ngừng bắn ra năng lượng hỏa hoa nhưng là tại cực nóng lôi viêm xuyên thẳng qua phía dưới sở hàn thật phát hiện đây hai cố lực lượng ngay tại dung hợp côn bạo lôi viêm phóng thích người kinh khủng đến cực điểm nhiệt độ cao t ừ n g đạo điện xạ như hỏa diễm xoay tròn v ặ n b ẹ o nhảy vọt đang giận đoàn bên trên giống như luyện đan lúc dung hợp dược dịch đan hỏa đem hai đoàn khí lưu chậm rãi dung hợp t giờ khác này thời gian hoàn toàn không có khái niệm sở hàn đưa thân vào xích huyết chu quả phong bế không gian bên trong hết thẻ chung quanh đều bị xích huyết chu quả thành t h ụ lúc tia kinh khủng nhiệt lượng tiêu hủy toàn bộ không gian chỉ có sở hàn, cùng hắn trước hàn, hắn khí sở người l ư u t ạ i dạng này p hỏa o trong, đoàn n quan không gian bên trong, cái gì khác đều không trọng trung ngay dung bên trên. g giác gì bế yếu, hết cái tại kia tại hai Lối khác tức đều đều khí thể hợp h tâm, đan sen phía dưới hai đoàn khí tức dần dần hỗn hợp lại cùng nhau dung hợp về sau khí tức cùng mặt khác một đoàn khí tức tương tự bày biện ra ám kim s á c không biết qua bao lâu không biết là nhanh hay là chậm theo cối u cùng một sởi tịch d i ệ n chi khí cùng vạn hóa chi khí phù hợp cùng một chỗ hai đoàn khí lưu hoàn toàn hòa làm một thể biến thành mới tinh ám kim sắc khối không khí t sở hàn nhịn không được hít sâu một hơi hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây hai cỗ lực lượng sẽ ở lúc này lấy dạng này hí kịch tính phương thức dung hợp được ta hẳn là trên thế giới này duy nhất đem tịch diệt đạo cùng vạn hóa đạo dung hợp lại cùng nhau người đi sở hàn hô hấp trở nên rồn rập lên hắn nhìn chằm chằm trước người kia hai đoàn khí lưu trong mắt nổi lên vẻ chờ mong chờ mong đến tiếp sau chuyện có thể xảy ra thử đây hai đoàn khí tức cũng không để cho sở hàn chờ quá lâu tại lôi viêm hỏa hoa điện mang phía dưới dần dần bắt đầu tiếp xúc ông hai cỗ tính chất hoàn toàn khác biệt khí tức chậm rãi dung hợp được dung hợp về sau sinh ra khí lưu nhan sắc không kém nhiều vẫn như cũ là ám kim sắc theo thời gian rời đổi sở hàn trước người khối không khí hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau hiện ra huyền diệu ba động kỳ dị lộ ra thần bí ám kim sắc cô sở hàn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn hiện tại phát sinh sự tình hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết tại ngoài dự liệu của hắn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì hắn một điểm đầu mối đều không có những n à y lực lượng dung hợp về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào sở hàn căn bản không tưởng tượng nổi bất quá sở hàn có một chút có thể xác định lần này phục dụng xích huyết chu quả mang đến chỗ tốt hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn đem hắn thể nội những n à y lẫn nhau sốc x í c lực lượng trình hợp cùng một chỗ tướng lệnh thực lực của hắn đạt tới một cái độ cao mới ttt lôi viêm tại khí tức bên trong lấp lóe từng chút từng chút đem những khí tức này bám vào lôi viêm phía trên cũng không lâu lắm cơ hồ mỗi một đạo lôi viêm bên trên đều ẩn chứa khí lưu màu vàng sậm xì xì thử trong một c h ư ớ c mắt lôi viêm nóng này bạo liệt giống như, như yến về tổ nhao nhao chui vào đến sở hàn trái tim bên trong đem mỗi một sợi khí lưu màu vàng sậm đều đưa vào đến nơi b ù n g tim thùng, thùng thùng thùng sở hàn trái tim mạnh hữu lực nảy lên trong nháy mắt từ đỏ tươi tri sắc liền vì ám kim sắc t h u n g thùng t h u n g thùng sở hàn trái tim mỗi một lần nhảy lên đều sẽ tuân ra dòng máu màu vàng sậm dòng máu màu vàng sậm chạy xuôi tại trong mạch máu chạy xuôi đến toàn thân huyết đ ụ c bên trong không biết qua bao lâu dòng máu màu vàng sậm chạy xuôi qua sở hàn toàn thân toàn thân máu đỏ tươi đều chuyển hóa thành dòng máu màu vàng sậm loại cảm giác này sở hàn con ngươi đen nhánh đột nhiên một trận chật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành trán phóng sáng c h ó i tinh mang ám kim sắc xuyên suốt xuất nhiếp nhân tâm phách tinh mang chương bảy trăm m ư ơ i một thiên phú t h ầ n thông dưới mặt đất không gian bên trong bị bị bỏng trống vắng cầu hình khu vực đột nhiên khuyết tán ra một trận cường hoành ba động ba động nơi phát ra chính là ở vào chính giữa sở hàn giờ này khắc này sở hàn bình tĩnh lăng không hư lập trên thân thỉnh thoảng lóe ra tia chớp màu đỏ rực khiến chung quanh nổi lên gọn sóng cực nóng ba động hô hô sở hàn ngực rất có cảm giác tiết tấu trên dưới chập trùng thật sâu h ắ c khí lại chậm rãi hơi thở trên thân nhàn nhạt lôi viêm thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội dọc theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến vận chuyển tiến lên cuối cùng hội tụ trong đan điển không có cực nóng lấp lóe lôi viêm sở hàn cả người trở nên yên tĩnh trở lại hàn ánh mắt sâu xa nhìn qua trống trải phía trước trong mắt lóe lên vẻ phức tạp tất cả đều thay đổi sở hàn con ngươi hoàn toàn biến thành ám kim chi sắc cùng hấp thu ám kim sắc khí lưu nhan sắc nhất trí loại này con ngươi nhan sắc là sở hàn con ngươi bình thường nhan sắc không có bất kỳ cái gì lực lượng tăng thêm đồng thời lại không cách nào vừa đi vừa về chuyển hóa khôi phục đen nhánh hoặc là trở nên đỏ như máu vạn hóa đạo cùng tịch d i ệ t đạo sở hàn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hãi hắn nâng tay phải lên một cỗ k h ó nói lên lời lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra chợ đột nhiên nắm lên n ắ m đấm vê anh một đạo tiếng trầm vang lên t r u n g quanh không gian trong nháy mắt khuấy động trở thành phân thoái từng sợi tịch diệt sát khí phun trào mã x u ấ t tại sở hàn lòng bàn tay lan tràn tràn ra tất cả đều dung nhập vào trong huyết mạch bên trong sở hàn hoàn toàn sợ ngây người trong cơ thể của hắn đã không có vạn hóa chi lực cùng tịch diệt chi lực những này lực lượng dung nhập vào trong máu chạy xuôi tại trong thân thể của hắn hoàn toàn cải biến thể chất của hắn hô sở hàn hít một hơi thật sâu t r ấ t xác mặt trở nên ngưng trọng lên hắn không còn có vạn hóa chi lực cùng tịch diệt chi lực nói một cách khác hắn đã không thuộc về vạn hóa đạo cùng tịch diệt đạo không có b ả y sắc kim quang không có tịch diệt sắc khí nhưng là sở hàn trong lòng dâng lên một cái cảm giác huyền diệu bàn tay trái hơi đ ộ n g một chút ý niệm nhất thời tạch tạch tạch từng khối ám kim sắc long lân từ trên bàn tay hiện lên mà xuất sở hàn bàn tay trong nháy mắt biến thành l o n g chảo quả nhiên sở hàn hơi nếp khỏe môi lên lên một cái đường cong huyết mạch d u n g hợp về sau ý nguyên có thể giống như đến long nhân hình thái bá sở hàn sắc bén l o n g chảo móng tay s ẹ t qua cánh tay phải trong nháy mắt cắt vỡ làng hàn da phá vỡ một đạo vết máu Ám máu kim sắc ttt ư ơ i i g ậ mình hiện hiện. Tê, tê tê. ám kim sắc máu tươi hiện ra về sau trong nháy mắt nổi lên cũng không rõ ràng kim quang huyết dịch lập tức trở nên s ề n sệt bao trùm tại trên vết thương thoáng qua ở giữa vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại quả là thế sở hàn nhẹ gật đầu đối phán đoán trong lòng có chấm dứt luận vạn hóa đạo cùng tịch d i ệ t đạo đặc điểm đều đã dung nhập vào ta huyết mạch bên trong sở hàn sáng trói trong đôi mắt lóe ra n h i p nhân tâm phách tinh mang Hắn hoạt động quanh thân khắp thể thịt chứa Những thống, thành huyết mạch chi lực, trở thành thiên phú của ta thần thống, để cho ta trở nên mạnh hơn. đơn giản động nối, ràng, bên trong lận lượng. này biến nên được đạo để giác mỗi cảm bạo tạc một tấc ta trở ta ta trở máu của có lực lực, rõ sở hàn mừng rỡ trong lòng phục dụng xích huyết chu quả mang tới chỗ tốt vượt xa đem thiên lôi chi lực cải biến vì lôi viêm chi lực lần này dung hợp về sau sở hàn không thể lại tu luyện vạn hóa kim thân quyết thất thải kim quang chi lực hoàn toàn biến mất nhưng là vạn hóa kim thân sinh cơ bừng bừng trực tiếp rót vào trong máu, làm hắn thân thể có cực mạnh bản thân chữa trị năng lực, tựa như là tại thương cực lực, có chữa chuyển chữa thương pháp vào vận làm là hắn mạnh bản năng như môn máu, đương nhiên không chỉ là vạn hóa đạo công pháp sở hàn đồng dạng không cách nào tu luyện tịch diệt đạo công pháp vô luận là ngũ hành ly sắc quyết hay là tịch diệt minh hoàng thể tất cả đều triệt để cách hắn đã đi xa bất quá tịch diệt đạo tịch diệt chi lực đã dung nhập vào sở hàn trong huyết mạch tịch diệt sát k h í không cách nào tổn thương hắn mảy may theo huyết dịch tẩm bổ thân thể sở hàn cường độ thân thể tựa như không giây phút nào đều ở vào tịch diệt minh hoàng thể trạng thái dạng này thân thể biến hóa để sở hàn một trận cuồng hỉ một bên có tịch diệt minh hoàng thể c u ồ n g bá uy lực một bên có vạn hóa kim thân sinh sôi không ngừng dạng này tố chất thân thể làm sở hàn cường hoành đến một cái trình độ khủng bố đây vẫn chưa xong sở hàn trên thân còn có hàn linh lãnh tủy đặc chất cùng long tộc tất cả huyết mạch uy lực tại dạng này thể chất phía dưới sử dụng long nhân hình thái còn có nghịch thiên năng lực khôi phục để sở hàn trong lòng dâng lên tự tin mãnh liệt cho dù là cùng long san san tiến hành thân thể đổi bính hắn đều có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong ta có được gần như hoàn mỹ huyết mạch c h i lực sở hàn hiện tại còn đắm chìm trong trong kinh h ả i hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến vạn hóa đạo tịch d i ệ t đạo cùng l o n g tộc lực lượng sẽ ở trong máu của hắn hoàn mỹ phù hợp lấy thiên phú thần thông phương thức bày biện ra tới ta còn co lôi viêm tri lực sở hàn vận chuyển thái cổ kinh lôi quyết trên nắm tay trong nháy mắt dâng lên từng sợi xích hồng t h i ề m điện đây từng sợi hiện ra khí tức hủy diệt t h i ề m điện chính là thiên lôi chi lực chuyển thành phần thiên chi viêm hình thành không chỉ có có thiên lôi chi lực thuộc tính còn có phần thiên chi viêm thuộc tính trở thành chuyên thuộc về sở hàn đặc biệt lôi viêm chi lực ha ha ha ha ha sở hàn vui sướng n g ử a đầu cười to tiếng cười quanh quẩn tại mảnh này không gian bên trong trong lòng tràn đầy đều là không che giấu được vui sướng không biết bế quan bao lâu hiện tại cần phải trở về sở hàn nhàn nhạt tự nói tại đây xích huyết chu quả hình thành đặc biệt không gian bên trong hắn đã mất đi cùng thâm uyên lòng quy liên hệ không cách nào tiến hành tâm linh cảm ứng mà lại thì ngay cả hắn đột phá tu vi lôi k i ế p đều chưa từng xuất hiện hiển nhiên là bị ngăn cản ở sở hàn hướng về cầu hình khu vực phía dưới cùng nhìn lại vậy có một bãi không tính là băng lãnh hàn linh lãnh thủy không biết cần trải qua bao nhiêu năm tháng nơi này mới có thể một lần nữa hóa thành hàn đàm sở hàn cảm khai nói thông qua lần này phục d ụ n g xích huyết chu quả hắn hiểu được một cái đạo lý xích huyết chu quả là cùng hàn linh lánh tinh xen lẫn sở hàn thanh sở nhớ kỹ một màn kia xích huyết chu quả nhiệt năng t i ê u rơi chung quanh ngoại trừ hàn linh lánh tinh hết thảy chợ hàn linh lánh tinh hòa tan làm hàn linh lánh thủy cùng hàn linh lánh thủy hàn linh lánh thủy tụ hợp vào xích huyết chu quả trợ giúp xích huyết chu quả hoàn thành sau cùng thành t h ủ hàn linh lánh thủy thì là rơi vào đến phía dưới cúng nhất hình thành đối tương lai chờ mong đây một bãi hàn linh lánh thủy Không biết tại bao nhiêu năm biết bao tại về sở a ra u huyết quả. mới mới một có dục xích chú Chờ chút. thể dựng chú s hàn n giật mình nghĩ đến khả năng này dù sao huyền băng các hàn linh lãnh thủy bên trong có cái gì ngoại trừ lịch đại các chủ ai cũng không biết chương bảy trăm mười hai phá quan không có ai biết huyền băng các hàn linh lánh thủy bên trong có bao nhiêu nhỏ hàn linh lánh thủy có hay không hàn linh lánh tinh cùng có hay không xích huyết chú quả xem ra những vấn đề này muốn đích thân đi huyền băng c ắ t chứng thực một phen sở hàn mỉm cười t r ợ ánh mắt lộ tại phiêu p h ù ở hư không luyện thần phiến cùng những cái kia chữ vật giới chỉ phía trên sở hàn mở ra hai tay tâm niệm vừa đậu hư hư hư trong chốc lát quan g mang lưu chuyển trong hư không chữ vật giới chỉ phảng phất nhận dẫn dắt nao nhao vọt bắn m à suất t r ụ c tại sở hàn trên ngón tay Siêu. theo chữ vật giới chỉ quý vị thần khí luyện thần phiến theo sát lấy bay lượn m à suất xét qua một đạo hoa mỹ quy tích rơi vào sở hàn lòng bàn tay phải cả ngày cầm một cây quạt trung quy vẫn là không tiện lắm xem ra ta yếu học tập một chút luyện k h í thuật sở hàn trong lòng lập tức có dự định hắn thu được long hoàng c h u y ể n thừa ký ức về sau đạt được rất nhiều phát ấn đây nếu là sẽ không luyện khí lời nói đơn giản quá lãng phí không biết bê quan bao lâu bên ngoài có hay không chuyện gì phát sinh là thời điểm rời đi địa phương này sở hàn nhàn nhạt tự nói chợ đột nhiên quần trái cường hoành đến cực điểm thân thể lực lượng khiến không gian đều sụp đổ xuống tới thể nội lôi viêm chi lực dựa theo thái cổ kinh lôi quyết lộ tuyến nhanh chóng vận chuyển cực nóng nhiệt độ cao quanh quần tại trên nắm tay Xì xì xì xì thử trên nắm tay lôi viêm bạo khởi một cỗ khí tức kinh khủng đống nhiên mà hiện khiến chung quanh không gian nổi lên trận trận ba động cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn môi mỏng nhẹ nâng lạnh dọn quát lập tức khí thế bảng bạc lôi viêm tỏ khắp tại trên nắm tay lập tức đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh vào chung quanh không gian bên trên giang giác một đạo thanh âm thanh thúy vang lên mảnh này phong b ế không gian giống như là pha lê hiện đầy tinh mịn vết rách chật lan tràn ra vỡ thành một mảnh hô hô hô từng sợi tịch diệt sắt khí mang theo thanh lãnh khí tức nào tới đưa bóng hình khu vực bên trong ấm áp sô tan s i ê u sở hàn bước ra một bước cả người phù diêu mà lên Toàn thân mang theo cực nóng lôi viêm, xuyên phá phong bế mặt đất, bước lên thẳng trời. Một tỏ thiên phong hoành mang nóng xuyên lên lên chân、trời. Ông! Một cố cường hoành bá đạo đế vương khung, phá chi khí tỏ khắp viêm, cực bước cố lôi bá bế đế đạo sở hàn thù â n ảnh đứng n lơ l ử tịch giang tuyết thành bên trong không biết hai kinh hô một tiếng trong nháy mắt nhấc lên từng đạo tiếng hô tiếng hô liên tiếp truyền đạt bọn hắn đối sở hàn tôn kính hô hô hô mọi người ở đây la lên sở thủ tịch thời điểm bên trên bầu trời mây đen tụ lại che khuất bầu trời cường hoành khí áp tản mắt ra đem giang tuyết thành bao phủ trong đó cái này đám người lông mày run rẩy kinh ngạc không thôi toàn bộ giang tuyết thành người đều biết sở hàn đang bế quan mà lại bế quan nửa năm lâu lại không nghĩ rằng sở hàn vừa xuất quan liền dẫn tới trên trời rơi xuống lôi kiếp không hổ là sở thủ tịch sở thủ tịch thật là thiên nhân truyền thuyết đây chính là truyền thuyết dựa theo tốc độ tăng lên như vậy sợ là không bao lâu sở thủ tịch danh tự muốn vang vọng toàn bộ thần vũ đại lục đúng vậy a sở thủ tịch đơn giản quá mạnh từng đạo nghị luận thanh n â m vang lên giang tuyết thành đám người biểu đạt đối sở hàn kính sợ cái này vừa mới tuổi tròn mười tám tuổi thiếu niên đã trở thành trong lòng bọn họ thần thoại sở ra long san san n g ử a đầu nhìn qua sở hàn thân ảnh nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra đoạn này thời gian nàng đều vô cùng lo lắng chỉ có nàng một người biết sở hàn là đi phục dụng xích huyết chú quả xem bộ dáng là không sao lòng san san lập loẹ cười một tiếng nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời t ĩ n h tĩnh nhìn xem cái này sơ lộ tranh vanh thiếu niên độ kiếp tiếng nổ vang lên thứ nhất thời gian sở bích thu liền từ trong phòng chạy ra nàng ngẩng đầu nhìn đứng lơ lửng trên không sở hàn trên mặt lộ ra kiêu ngạo tiếu dung lại đột phá sở bích thu nhìn sang lấy sở hàn cường tráng thân ảnh hồi tưởng lại đã từng bảo hộ sở hàn thời gian trong lòng không khỏi cảm khái cái này ngày xưa được xưng là phế vật thiếu niên rốt cục dương cánh nhất phi trùng thiên tô mộc khê cũng đi ra đồng dạng nhìn qua sở hàn cảm khái sở hàn tốc độ tu luyện đồng thời ẩn ẩn có một vệ thương cảm cảm thấy giữa hai người tranh lệch trở nên càng lúc càng lớn mộ dung thanh thanh ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo huy lăng thiên hạ thân ảnh ánh mắt trở nên càng ngày càng phức tạp đây không phải liền là nàng đã từng khát vọng cái thế anh hùng sao mộ dung thanh thanh lộ ra một vòng cười khổ nàng đột nhiên cảm giác được đ ờ i này khả năng rốt cuộc không gặp được như là sở hàn như vậy kinh tài tuyệt diễm thiếu niên sở ra trong sân còn có vân trung học viện đàm tử hàm trong nội tâm nàng phức tạp cùng xoắn suýt không thể so với mộ dung thanh thanh yếu thiếu sở hàn trở nên càng mạnh nàng báo thủ hy vọng thì càng thấp ta ta sẽ không bỏ qua đàm tử hàm trong mắt lóe lên một vòng quật cường chi sắc lương giang viện trưởng đối nàng ân trọng như sơn phàm là còn lại một hơi nàng liền sẽ không bỏ rơi vì lương giang báo thủ đen nhánh lôi vân tại vô số người trong rung động ngưng tụ hình thành Che h k u ấ trong bầu t ờ người i Giang hơi, đầy áp lực kinh khủng, để bọn hắn đuổi tới kia bàng bạc bọn Thành. thanh khủng, hắn lực chịu. thế Tuyết T. hít một một t khó để Đám đều đầy để ép áp lấy là sâu Ẩm Ẩm. r lôi vân điện xà lưu chuyển thỉnh thoảng vang lên rung động thiên địa kinh lôi vang vọng hạo đáng thiên uy lệnh giang tuyết thành đám người hô hấp trở nên rồn rập lên trong T. t, t. Trong lôi vân ồ quang lấp lóe nổi lên trận trận chống vắng cảm giác thì ngay cả lôi vân hạ khí tức đều trở nên khô giáo hô hô. vung thả quét sạch m à qua lóe ra điện quang lôi vân trở nên càng thêm dày hơn nặng cường hoành k i ể m chế trực tiếp đạt đến cực điểm g i a n g giác. mọi người ở đây đẻ nén sắp không chịu được thời điểm một đạo cánh tay tráng kiện thiểm điện xẹt qua bầu trời mang theo hủy thiên diệt địa bàng bạc bà uy thế hướng về sở hàn trên thân o a n h kịch tới hư không bên trong sở hàn cầm trong tay thần khí luyện thần tiến khỏe môi n ế t lên nụ cười thản nhiên cả người phong khinh vân đạo lộ ra cực kỳ n h ẹ nhõm bá sở hàn cổ tay khe động thần khí luyện thần phiến hành o cử nhi x u ấ t tản ra làm cho người mê say quan mang nổi lên mạnh mẽ lực hấp dẫn hô hô hô thần khí luyện thần phiến tựa như lô đen đem trên trời rơi xuống lôi kiếp thu nạp tiến vào hết thể bình tĩnh giống như là không có cái gì phát sinh giống như đây là có chuyện gì lôi kiếp làm sao không thấy s ở thủ tịch ngay cả độ kiếp đều là như thế tự tại sao chơi ạ s ở thủ tịch thật mạnh a trong đám người vang lên lần nữa thanh âm kinh ngạc nửa năm trước đó bọn hắn kiến thức thâm nguyên lòng quy độ kiếp tiêu kiên nghị nặng nghề mai r ù a khiến tất cả lôi điện giống như g a i ngương ngứa bọn hắn vốn cho là như thế đầy đủ rung động thế nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ đến sở hàn lại có thể tại múa quặt ở giữa hóa lôi kiếp cùng vô hình vênh can kết lôi vân giống như là đang phát tiết phẫn nộ của mình trung điệp đánh xuống đạo thứ hai lôi kiếp s a n g chói ngân sắc điện quang trực tiếp đem bao phủ tại trong âm vu giang tuyết thành chiếu sáng trở thành ban ngày tt sở hàn lần nữa huy động thần khí luyện thần phiến bàng bạc lôi điện vẫn không có tránh thoát vận mệnh lần nữa bị hút vào đến thần khí luyện thần trong quạt chương bảy trăm một ư ơ i ba một kiếm phá không ttt lôi điện lấp loe ở giữa l i ề n bị thần khí luyện thần phiến hút vào trong đó hoàn toàn thôn p h ệ làm thiên địa ở giữa trở nên dị thường bình tĩnh bình tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ giang tuyết thành bên trong mỗi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời mỗi cái mới trong lòng đều là kích động vạn phần bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này độ kiếp phương thức hoàn toàn đổi mới tưởng tượng của bọn hắn cùng nhận biết hô hô hô trận trận băng lanh c u ồ n g phong gào thét mà lên trong hư không mây đen so trở nên đen nhánh một cái thâm thúy vòng xoáy màu tím bỗng nhiên sinh ra toàn bộ bầu trời mây đen đều hướng về vòng xoáy bên trong tập hợp hô hô hô vòng xoáy tốc độ xoay tròn cực nhanh làm cho toàn bộ giang tuyết thành trên không đều thổi lên to lớn gió lốc tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân biến hóa tâm thần kích chấn kinh hại không thôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào lôi vân còn có thể giữa đường mạnh lên sao kinh khủng như vậy khí thế có thể so với lần trước sở thủ tịch độ kiếp thanh thế nghe nói lôi kiếp uy lực là căn cứ độ kiếp người hình thành không biết sở thủ tịch cường hoành đến mức nào thật là đáng sợ suy nghĩ kỹ một chút sở thủ tịch mới mười tám tuổi a từng đạo trạng thái tỉnh thanh n â m vang lên bọn hắn kinh ngạc nhìn qua lôi vân ở giữa hình thành vòng xoáy màu tím vòng xoáy lực hấp dẫn cực mạnh khiến áp thiên mây đen nặng nề bành trướng hiện ra làm cho người khí tức n ụ ộ t ngạt tt trong chốc lát t ừ n g đạo giống như điện xà t h i ể m điện lấp lóe mà lên tại toàn bộ trên bầu trời xuyên tới xuyên lui nhưng mà những này điện xà cũng không có hình thành t h i ể m điện điện xà lấp lóe ở giữa nhao nhao chui vào đến làm cho người kinh khủng vòng xoáy màu tím bên trong theo vòng xoáy xoay tròn không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa một màn này nhất thời làm mọi người sắc mặt đại biến trong hư không chỗ bậy biện ra tới lôi kiếp không giống với bất luận cái gì bọn hắn đã từng thấy qua lôi kiếp lại có thể đem thiểm điện hút vào đến vòng xoáy bên trong vê a n g vê a n g vê a n g trong một chớp mắt vòng xoáy màu tím ngừng xoay tròn lại vòng xoáy chính giữa nổi lên trận trận đỏ ửng một đoàn cực nóng hỏa diễm tại vòng xoáy màu tím bên trong ngưng tụ m à thành hả thì ngay cả sở hàn đều là hơi s ư ơ n g sở dạng này lôi kiếp hắn cũng chưa từng gặp qua xích viêm bị bỏng lấy lôi vân tản mát ra khô nóng nhiệt độ hô hô hô một thoáng thời gian n h i ệ t khí giống như vòng xoáy hướng về sở hàn vị trí quét sạch mà đi không khí đều bị cố này n h i ệ t khí buốc hơi gấp lại toàn bộ giang tuyết thành nhiệt độ không khí đều đề cao đến một cái dọa người tình trạng vê anh trong ngọn lửa điện t h i ể m lôi minh một đạo mang theo cực nóng hỏa diễm lôi điện từ lôi vân bên trong ngưng tụ hình thành chật trung điệp nổ xuống trực tiếp hướng về sở hàn vỗ tới giang giắc mạnh mẽ tiếng sấm nổ vang Thanh âm chấn thiên hám địa, làm cho giang tuyết thành đám người một trận đủ thai. thiên trong mắt tói theo chấn hám cho Kinh khủng thiên hỏa lôi điện trong nháy mắt phá tói hư không, địa, giang người điện âm làm đám lôi rách đủ lay、đậu. sở hàn đứng lơ lửng trên không cũng không n ú p ních chỉ là lạnh nhạt nhìn qua h o a n h minh mà đến thiềm điện khỏe môi n ế t lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt như thế xem ra lôi kiếp đều đi theo phát sinh cải biến sở hàn vừa mới kinh lịch xích huyết chu quả tăng lên tinh thần khí đều đạt đến đình phòng Thể tràn thu chi không hấp nội cùng. Căn bản không cần lôi viêm lôi kiếp. lực vô đầy đầy Bá. sở hàn đem thần khí luyện thần phiến huy động m à x u ấ t vô số lăng lệ kiếm mang bạo ngược m à x u ấ t trong nháy mắt hù dọa một vòng hàng quang thiên tung nhất kiếm sở hàn sáng trói ám kim sắc trong con ngươi nổi lên lăng lệ phong mang dùng thần khí luyện thần phiến sử dụng độc cô hồng tiền bối đỉnh phong kiếm kỹ h i u nương theo lấy một đạo lăng lệ sẽ rách tiếng vang lên toàn bộ giang tuyết thành đều yên lặng xuống tới ở trong nháy mắt này Thời gian dang nhánh phía dưới, một đạo sáng trói kiếm mang phóng dắt mà rung i a n Dung g rắc. động lòng người vỡ vụn âm thanh ẩm vang vang lên bổ xuống thiên hỏa thiểm điện không thấy ngược lại hiện hiện chính là một đạo thâm thúy hát sắc hồng câu đạo này hồng câu đem bầu trời chia cắt thành hai nửa đem tử sắc lôi vân vòng xoay xé thành hai nửa toàn bộ bầu trời phảng phất thấu kính vỡ vụn ra vàng bạc lực hấp dẫn quét sạch chư thiên hô hô hô trong n g a y mắt ẩn chứa năng lượng khổng lồ lôi vân bị vết nước không gian hấp thu đi vào tại s u ố t xếp không gian mảnh vỡ dưới tiêu tán không thấy đen nhánh thế giới nương theo lấy phá vân mà hiện n ắ n gát g một lần nữa tươi đẹp như lúc ban đầu một kiếm phá không s ở hàn thu hồi trong tay thần khí luyện thần t h i ế n cực kỳ tiêu sái q u ặ n g gió hời hợt kia tư thế tựa như không có cái gì phát sinh t g i a n g tuyết thành đám người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người bọn họ đều sợ ngây người kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong kia kinh khủng hát sắc khe ránh giống như bầu trời vỡ ra miệng rộng đem lôi vân thôn phệ tiến vào độ kiếp kết thúc đám người khỏe miệng run nhẹ nhẹ không thể tin được hết thể trước mắt loại này độ kiếp chi pháp không khỏi quá mức đơn giản thô bạo đi trực tiếp đem bầu trời chém ra một vết nước bực này kinh khủng lực công kích khiến cho mọi người vì đó sợ hãi đối sở hàn cường hoành có không giống lý giải hô hô hô cồn phong gào thét thâm thúy vết nước không gian chậm rãi khép lại xanh thảm thương k h u n g khôi phục thành ban đầu bộ dáng siêu ngay lúc này một thân ảnh pha không mà hiện lăng không đứng tại sở hàn bên người chính là lòng san san sở hàn người thành công lòng san san trong mắt lóe ra vẻ vui thích đoạn này thời gian nàng một mực lo lắng sở hàn xích huyết chu quả chuyện như vậy chỉ có một mình nàng biết nàng căn bản là không có cách cùng bất luận kẻ nào nói cho nên chỉ có thể giấu ở trong lòng không chỗ phát tiết ừ n ta thành công phục dụng xích huyết chu quả thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến một nhiên mạnh, lực cái độ cao đã đến độ mới. sở hàn cười nói h phục dụng xích huyết chu quả về sau, hắn hoàn thành hiện hoàn ạ t một tiếng, mặt một cùng dàng, dụng song San san, sắc sau, sự. chắc cọc vô toàn quả về ta tâm thể chữa h k ỏ người phụ vương.、Sở、hàn nói phụ Sở chắc như đinh đóng cổ nói hắn đạt được xích huyết chu quả năng lượng thân thể thuế biến về sau mặc dù đã mất đi chứa đựng kia hai d ọ t hàn linh lãnh thủy nhưng lại đối lửa độc có không giống lý giải sở hàn cảm ơn ngươi long san san hỏa diễm trong con ngươi nổi lên nhân ân chi khí nàng rốt c ụ c đ ợ i cứu phụ vương cái ngày này ta trước tiên đem giang tuyết thành chuyện bên này thông báo một chút sở hàn đối long san san nhẹ gật đầu chật hai người hóa thành hai đạo lưu quang rơi vào giang tuyết thành trong sân giờ này k h ắ c này sở ra người có địa vị nhất định tất cả đều tụ tập tại trong sân bọn họ cũng đều biết sở hàn lần này xuất quan liền muốn rời khỏi đại tiểu thư sở ra linh phách các sự tình hoàn thành thế nào sở hàn sáng trói ánh mắt bắt được sở ra ra chủ sở bích thu tại ngươi b ế quan đoạn này thời gian tất cả đều thu nhận sử dụng hoàn thành khối này lệnh bài chính là sở ra lệnh truy sát sở bích thu đem một khối tinh thể lệnh bài đưa cho sở hàn khối này lệnh bài chất liệu cùng t i n h nguyện loan lệnh bài cùng loại hiển nhiên là thủ các người chế tác Trưng Tuyết Thành Giang Bảo Hộ Chi Pháp. sở hàn tiếp nhận xuất sở bích thu đưa tới lệnh bài n ắ m trong tay thời điểm liền có thể cảm giác được một cỗ huyền diệu linh hồn ba động đúng là hữu hiệu sở hàn nhẹ gật đầu lệnh bài này bên trong hiện tại một cái truy nã danh sách đều không có nói rõ vẫn chưa có người nào đối phó qua sở ra người bá sở hàn cổ tay khẽ đảo đem khối này lệnh bài thu vào chữ vật giới chỉ bên trong đại tiểu thư ta muốn rời khỏi giang tuyết thành trong đoạn thời gian ngươi triệu tập sở ra cốt cán đến sở ra mới trưởng lão cắp đến ta có một số việc yếu bằng giao sở hàn sắc mặt nghiêm túc nói bởi vì hắn nguyên nhân giang tuyết thành hiện lộ tại tầm mắt mọi người bên trong hiện tại hắn muốn rời khỏi liền khiến giang tuyết thành đã mất đi khiêng đỉnh người tân trưởng lao cát sở bích thu chân mày cao lại trưởng lao cát tại sở hàn bế quan thời điểm thì hủy đi còn chưa kịp kiến tạo mới trưởng lao cát nơi nào có cái gì tân trưởng lao cát hả ngạch chính là ta b quan địa phương nguyên bản trưởng lao cát chỗ sở hàn ngượng ngùng cười một tiếng chính hắn đem vậy phong làm tân trưởng lao cát còn không có nói với người khác được rồi sở bích thu nhẹ gật đầu tiếp theo hỏi hiện tại thì triệu tập sao trong vòng nửa canh giờ để không có mỗi người đều tới nhất là thiên huyền cảnh trở lên cường giả sở hàn cuối cùng phân phó một câu thân ảnh loay lên dẫn đầu hướng về trưởng lão các phương hướng bay vút qua long san san nhìn thoáng qua sở hàn bóng lưng lách mình theo thật sát sở ra trưởng lão các giờ này khắc này trưởng lão các một vùng phế tích trung ương lộ ra một cái trống rỗng lỗ thủng lớn lỗ thủng phía dưới đen nhánh vô cùng cái này l ỗ thủ nguyên bản nối thẳng hàn đàm chỉ là hàn đàm đã không thấy bên trong là dưới mặt đất một cái rộng lớn cầu hình khu vực cầu hình khu vực phía dưới cùng là một bãi hàn linh lãnh thủy s ở thủ tịch thủ hộ tại trưởng lao các phía trên lánh lăng nhìn thấy sở hàn cung kính k h ô n g mình hành lễ hắn có thể có hôm nay tất cả đều là dựa vào sở hàn đối sở hàn cực kỳ tin phục sở hàn nhìn chằm chằm lánh lăng một chút chật ra hiệu lánh lăng không tỉ như đây vẹn, vẹn sắt na long san san theo sát mạ tới sở hàn nếu là không t i ệ n không cần ở thời điểm này đi xích huyết h ỏ a long tộc phụ vương hỏa độc không phải một ngày hai ngày cũng không vội tại đây nhất thời long san san hít một hơi thật sâu nói nàng cũng không phải là không nói đạo lý người đoạn này thời gian nàng thủ hộ giang tuyết thành rất thanh sở giang tuyết thành tình trạng nếu là không có sở hàn tất nhiên phi thường gian nan không sao ta tự có biện pháp huống hồ đáp ứng ngươi đã lâu nếu là lại mang xuống vậy ta chẳng phải là nói không giữ lời sở hàn lộ ra một cái như một xuân phong nụ cười như ánh mặt trời hết thệ đều lộ ra vô cùng dễ dàng biện pháp gì long san san nghi ngờ hỏi vấn đề này nàng cũng suy tính hồi lâu không có cái gì giải quyết chi pháp ha ha ha san san nếu là ngay cả ngươi cũng nghĩ không ra địch nhân kia liền càng thêm sẽ không nghĩ tới sở hàn khoe miệng tiếu d u n g trở nên cao thâm mặt chắc lập tức tại long san san không hiểu nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi nâng lên tay trái trên không trung vỗ tay phát ra tiếng ba thanh âm thanh thúy vang lên chợ không gian nổi lên mãnh liệt ba động một đạo giống như, như ngọn núi thân ảnh khổng lồ du nhiên hiện hiện vậy màu vang sậm tinh khối liền góc cạnh rõ ràng nặng nề g mai rùa giống như cựu thiên thần lòng cao ngạo đầu lâu thâm nguyên lòng quy lãnh lăng nhìn thấy đây khổng lồ thân hình lập tức hít vào một ngụm khí lạnh cả người không tự kìm hãm được lui ra phía sau mấy bước dịch chuyển khỏi một khoảng cách nhân loại cương giả dù là đạt đến thiên huyền cảnh tại đây quái vật khổng lồ trước mặt đều lộ ra phá lệ nhỏ bé sở hàn thâm viên long quy sáng trói ám kim sắc trong con n g ư ờ i lóe ra tôn kính quan mang ô m ô miệng m nói tiếng người thâm viên long quy thoại âm rơi xuống chú ý tới sở hàn bên cạnh thân long san san khẽ vuốt c ầ m biểu thị tôn kính thâm viên long quy chỉ bất quá có một ít long tộc huyết thống những này huyết thống bị sở hàn kích hoạt cường hóa nhưng là long san san xác thực một đầu chân long loại này huyết mạch để huy áp để thâm viên long quy t ú i xuống cao ngạo đầu cái này long san san hỏa diễm nhảy vọt con ngươi có chút co rụt lại nàng tự nhiên nhận ra thâm v i ê n long quy nàng tại hàn linh lanh thủy bên trong thuế biến thời điểm thâm v i ê n long quy ngay tại hàn đàm dưới đáy mà lại thâm v i ê n long quy độ kiếp thời điểm nàng hay là người chứng kiến một trong thâm v i ê n long quy cùng sở hàn quan hệ không tầm thường đó cũng không phải bí mật gì rất dễ dàng liền có thể đ o á n được chỉ là long san san nhớ rõ hôm đó thâm v i ê n long quy độ kiếp kết thúc về sau trực tiếp rời đi giang tuyết thành hướng về phục h ổ sơn mạch bay lượn đi ra lúc ấy long san san còn đang suy nghĩ có lẽ là sở hàn bàn giao sự tình gì nàng rất rõ ràng cảm giác được thâm nguyên l o n g quy khí tức càng ngày càng xa cuối cùng mơ hồ đến không cách nào cảm giác cho đến biến mất hiện tại lúc này từ sở hàn xuất quan độ kiếp bắt đầu long san san liền đem lực chú ý k h u y ế t tán ra ngoài phòng ngừa bất cứ địch nhân nào tới gần nàng căn bản không có cảm giác được nửa điểm thâm nguyên l o n g quy khí tức hắn làm sao lại xuất hiện ở đây long san san trong lòng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi đồng thời chăm mối vẫn không có cách giải đành phải nghiêng đầu kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ha ha ha ha ha. sở hàn vui sướng cười to lên hắn một bước tiến lên trước vớt ve thâm nguyên long quy trên cổ long lân chậm rãi mở miệng nói ra thâm nguyên cùng ta ký kết long huyết khế ước trong đó có một hạng năng lực đặc thù chính là có thể mở đặc thù không gian thông đạo hoàn thành không gian truyền thống long huyết khế ước không gian truyền thống long san san mở to hai mắt nhìn hỏa d i ễ m đôi mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ không thể tin được nàng chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy đơn giản ra ngoài ý định ha ha ha ta dạy cho ngươi sở hàn đàm tiếu ở giữa ngón tay điểm nhẹ chán của mình trận một sợi hào q u a n g màu vàng sậm quanh quẩn tại đầu ngón tay trận điểm hướng long san san cái chán q u a n g mang vừa hiện b ắ n ra m à x u ấ t hiu ám kim sắc vầng sáng sẹt qua hư không b ắ n ra đến long san san m ì tâm chính giữa h ồ n dẫn t h i ê n độ long san san con ngươi co r ụ t lại đó cũng không phải sở hàn lần thứ nhất thi triển hồn dẫn t i ê n độ nhưng là phương thức như vậy cho tới bây giờ đều để nàng kinh ngạc hồn dẫn t i ê n độ đối linh hồn tiêu hao quá lớn từng đạo tin tức từ long san san trong linh hồn xuất hiện p h ả n phất nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết tin tức này giống như long huyết khế ước vậy mà như thế thần kỳ long san san phát ra từ nội tâm cảm t h ắ n nói ký kết long huyết khế ước song phương có thể thành lập tâm linh cảm ứng liên hệ còn có thể mở không gian thông đạo đây không gian thông đạo Cũng có chủ không phải là đơn hướng, tôi tớ có thể hoán chủ nhân Hiện ngươi minh phải thể bạch tôi triệu tại đi. là tớ trở về. sở hàn mỉm cười chợt đưa mắt nhìn sang trưởng lão các hạ phương trong h ồ lớn ánh mắt thâm thúy mà xa xăm thâm n g uyên ta tới đoạn này thời gian ta sẽ cho ngươi đánh vào một đạo huyết mạch làm ngươi thuế biến ngươi ở trong này cứ an tâm bế quan nếu là giang tuyết thành chuyện gì phát sinh ngươi xuất thủ giải quyết hết nếu là có không giải quyết được tồn tại mở không gian thông đạo triệu ta trở về sở hàn đều đâu vào đấy giao phó Tại kế thừa truyền thừa kế ký Hoàng Long ứ c về liền sau, Long từ h u y ế khế t ư ớ c chỗ đặc thù n g h ị đến bảy o hộ Giang t u ế t Thành thu thâm t Chi Pháp, thu phục chính là viên Long Quái, r o n g đó khâu m ấ nhất. u xuống chốc Thượng Hải, đất Rơi mười ấ y ngày nay hy bận rộn, đổi mới không ổn định, hy vọng n g đổi mới mọi người thông cảm, l ụ c m ộ t trở về nhiều đền hơn Trưng đổi mới bụ. 715, sở ra mới trưởng lao cát thâm viên long quy sáng trói đôi mắt bên trong một vòng kinh h ỉ chớp tắt mà qua hắn biết rõ sở hàn huyết mạch lực lượng mạnh bao nhiêu sở hàn lăng không hư đứng ở xích huyết chu quả phong cấm tri địa nơi này mới hắn rời đi thời điểm liền đem cấm chế tất cả đều phá vỡ ấm áp ánh mắt chiếu dọi tiền đến khiến đây thâm thúy cầu hình không gian lộ ra phá lệ bao la hùng vĩ cc cc thử sở hàng tay trái nô ra sáng chói cực nóng lôi viêm trong nháy mắt tràn đầy tại cầu hình không gian bên trong đem bán cầu phía trên hòn đá nhao nhao đánh nát rầm rầm một thoáng thời gian đá vụn tung bay từng khối bồng bềnh hạ xuống ông sở hàng trở tay nâng lên một chút một cỗ không gian chi lực đem tùy thời vây quanh rơi vào cầu hình dưới khu vực phương một phần tư vị trí đem hàn linh lanh thủy trùm lên phía dưới cùng những n à y hàn linh lanh thủy không biết cần trải qua nhiều ít cái tuế y nguyệt mới có thể một lần nữa đản sinh ra hàn linh lanh thủy một lần nữa hóa thành hàn đ à m cộc cộc cộc cộc cộc cộc sở hàn không gian chi lực bày ra m à x u ấ t giống như to lớn cầu nối gác ở kia một bãi hàn linh lanh thủy phía trên từng khối đá vụn rơi vào kia hoành trên mặt đều đều trải đi lên x ì x ì x ì xì thử cực nóng lôi viêm quét sạch mã suất thỏ khắp tại những n à y đá vụn phía trên trong nháy mắt nổi lên kinh khủng nhiệt độ cao đem hòn đá hòa tan đốt thành xích hồng thạch tương chạy xuôi tại không gian chi lực bên trên một mực tiền tích góp đến cầu hình khu vực trung ương vị trí tạo thành thật dày một tầng b á trong chốc lát sở hàn rút về lôi viêm chi lực thạch tương lập tức làm l ạ n h ngưng kết tưng ơ hô trèo trộn vào cùng một chỗ hình thành thật dày địa tầng hô hô hô sở hàn tay phải thần khí luyện thần phiến đột nhiên vung lên một cỗ gần như cực hạn gió lạnh tàn sát bừa bãi ma xuất trong nháy mắt xuyên thấu qua địa tầng ở giữa khe hở xua tan trong đó sau cùng nhiệt độ khiến địa tầng trở nên băng l á n h kiên cố phía trên nhất tầng ngoài thậm chí nổi lên đạo đạo hàn xương ông sở hàn đem không gian chi lực rút về đây thật dày địa tầng đã kiên cố ngưng tụ cùng một chỗ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sụp đổ chỗ lần này không sai biệt lắm sở hàn lộ ra nụ cười hài lòng nhìn lấy mình có thể chi tác nguyên bản cầu hình không gian biến thành viên trụ hình cầu hình phía trên hòn đá hoàn toàn lấp vào đến xuống mặt đem phía dưới đóng chặt hoàn toàn cầu hình khu vực phía trên thì là hoàn toàn mở rộng bại lộ trong không khí cửa h a n g phía trên long san san cùng lánh lăng đều không có sở hàn chiêu này kinh ngạc đến ai cũng không nghĩ tới sở hàn lại có thể cải biến địa thế đạp đạp đạp sở hàn hoàn thành đây hết thệ thời điểm sở bích thu mang theo sở ra cao tầng chạy tới nhìn xem kia rộng lớn thâm thúy hình trụ tròn hố to từng cái nhìn mà than thở kinh hại không thôi các ngươi tới vội vặn nơi này chính là sở gia mới trưởng lao cát sở hàn chỉ vào đây h á m sâu c h ố n g trải khu vực từ tồn nói nhất thời làm đến đến đây đám người không hiểu ra sao cũng không có xem hiểu sở hàn ý tứ mà là càng nhiều đem lực chú ý đặt ở kia giống như, như ngọn núi nhỏ thâm v i ê n lòng quy trên thân ha ha ha các ngươi một mực nhìn kỹ sở hàn trong lúc nói chuyện sáng chói đôi mắt đ ố n g nhiên tách ra từng đạo tinh mang lập tức ngón tay hắn vung lên bàng bạc không g i a n chi lực cầm vang mà xuất c h ố n g trải khu vực bên trong từng khối đá vụn tung bay mà lên tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới xét qua hư không ông sở hàn xoay tay kéo ngược lại từng tầng từng tầng không gian chi lực đống nhiên hình thành một đạo không gian bức tường ngăn cản trên mặt đất hình thành chiếm cứ không sai biệt lắm một phần ba diện tích rầm rầm từng khối đá vụn dựa theo không gian chi lực yêu cầu rơi xuống phát ra từng đạo hòn đá va chạm thanh âm những n à y đống đá vụn xây cùng một chỗ bày biện ra một tòa thạch phòng hình thức ban đầu â sở bích thu đám người một trận ngạc nhiên không biết nên hình dung như thế nào rung động trong lòng bọn họ mà lại trong lòng hơi có nghi hoặc chẳng lẽ đây chính là sở hàn nói tới trưởng lao các sao xì xì xì xì thử tại mọi người rung động ánh mắt phía dưới t ừ n g đạo sáng trói cực nóng lôi viêm oanh minh mà xuất xét qua chân trời du tẩu cùng hòn đá ở giữa nhất thời làm đắp lên tốt tảng đá hòa tan ra hóa thành nóng h ổ i thạch tương theo thạch tương chạy xuôi sở hàn không gian chi lực giống như khôn u đúc đem thạch tương ngưng tụ thành nhà hình dạng hô hô hô sau một k h ắ c sở hàn trong tay thần khí luyện thần phiến cuồng phiến mà xuất một c ô lanh hàn phòng đem thạch tương trong nháy mắt định hình trở thành băng lanh thạch úc mấy hơi thở ở giữa thạch phòng n ị c h thiên hình thành t đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh ai cũng không nghĩ tới sở hàn đã cường đại đến có thể cải biến địa thế n ị c h thiên kiến tạo phòng úc cái này trưởng lao c á t nhất là m người ta nhìn mà than thở chính là đứng lơ lửng giữa không trùng phía dưới chính là kia trống trải địa khu tt tt nhưng mà mọi người ở đây coi là dạng này liền muốn lúc kết thúc sở hàn lần nữa huy động ngón tay chống trải trong hố sâu từng khối đá vụn lần nữa lăng không bay lên cccc thử đá vụn trên không trung bị cực nóng lôi viêm hòa tan tại không gian chi lực ngưng tụ phía dưới biến thành từng khối to lớn phiến đá trong một chốc mắt trong hư không có vô số đếm không hết to lớn phiến đá hình thành phanh phanh phanh phanh phanh to lớn phiến đá ẩm vang mà rơi dọc theo hố sâu t r u n g quanh theo thứ tự gặt ra Tạo thành một đại o đặc b ệ tiểu tường tường trường ư ờ này n g vây. vây Đạo này, tường vây có 3 người độ cao, đem đó đạt cao, cái này hình tròn khu vực hoàn toàn ngăn cách, cấp trong đó tăng lên rất nhiều cảm giác thần bí. Trừ phi đạt tới thiên huyền cảnh cấp bậc, có hoàn toàn trong nhiều phi tới thiên này hình tròn ngăn tăng lên thần huyền khu h rất Trừ t bí. lăng không n hư độ, ế không muốn b i ế thư đây vây tường trong bên cũng gì, có cái c ỉ có vách đánh nát t ờ n con g một đây ư thư, ờ n g Đại đ tiểu cũng là sở gia mới trưởng lao cát hiện tại chỉ là một cái thô phôi còn cần ngươi tìm người tu sửa một chút sở hàn mỉm cười thế nhưng là nụ cười này lại làm cho mỗi người đều cảm giác được một cô thật sâu kiềm chế sở hàn cương hành đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn h ắ n nhận biết đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ ừm đó tốt sở bích thu gật gật đầu nàng quan sát một chút chung quanh sâm nhiên vách đá trong đầu đã bắt đầu tính toán muốn như thế nào trang trí đây hùng vĩ trưởng lao cát thâm n g uyên nơi này chính là ngươi hóa hình trước đó chỗ ở ta không có ở đây đoạn này thời gian ngươi thay ta thủ hộ giang tuyết thành sở hàn dùng mệnh khiến giọng điệu đối thâm v i ê n long quy phân phó nói thâm v i ê n long quy hiện tại chỉ là ngũ giai ma thú trở thành lục giai đỉnh phong ma thú mới có thể độ hóa hình kiếp cô động thân người tuân mệnh thâm v i ê n long quy lăng không mà lên vượt qua tường vây rơi vào đến trong hố sâu hố sâu giữ lại độ cao vừa vặn khiến thâm v i ê n long quy ẩn nấp ở bên trong ngoại nhân căn bản là không có cách xuyên thấu qua tường vây phát hiện cái đó cỗ này huyết mạch chi lực là cho phần thưởng của ngươi sở hàn câu nói này cũng không có mở miệng nói chuyện ra mà là cấp thâm viên long quy tâm linh cảm ứng trận một giọt tinh huyết ngưng tụ tại sở hàn đầu ngón tay đột nhiên bắn ra rơi vào thâm viên long quy thể nội chương 716, lên đường ông thâm viên long quy thân thể khổng lồ nhịn không được chấn động một cái giọt máu tươi này ẩn chứa huyết mạch chi lực hoàn toàn làm hắn toàn thân vui mừng mỗi cái tế bào đều kích động không thôi cỗ này lực lượng xa xa so lần thứ nhất huyết mạch chi lực mạnh hơn thâm nguyên long quy đối sở hàn tràn đầy cảm ơn cái đó phụ phục nằm dạp trên mặt đất đầu tứ chi cùng cái đuôi chậm rãi thu nhập đến mai rùa bên trong cuối cùng nhắm mắt lại ông thâm nguyên long quy thân thể run nhẹ nhẹ tiến vào hấp thu huyết mạch chi lực thuế biến thời kỳ sở hàn đem tinh huyết bắn ra đi về sau liền không tiếp tục nhìn thâm nguyên long quy thâm nguyên long quy phản ứng như vậy hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn sở hàn phi thường rõ ràng hắn huyết mạch chi lực đến cơ nào người tiên sở hàn thân ảnh trợt lóe lên rơi vào đám người trước người sáng tròi ám kim sắc đôi mắt đảo qua mọi người tại đây những người này đều là hắn cùng nhau đi tới quen thuộc gương mặt sở bích thu tô mộc khê thiệu tình sở thiên lăng sở lão tô lão từ lão hạ o nguyệt lao tổ hai vị thủ các người dương lão cùng lưu lão cùng l ã n h lăng những người này hạ o nguyệt lao tổ thực lực mạnh nhất đạt đến thần huyền cảnh còn lại hai vị thủ các người cùng l ã n h lăng thực lực đạt đến thiên huyền cảnh thiệu tình khoảng cách thiên huyền cảnh còn có một khoảng cách bất quá cũng không phải là khó mà vượt qua về phần sở lão tô lão cùng từ lao tam lão thì là tuổi tác đã lớn rất khó lại trèo cao ngọn núi càng nhiều hơn chính là trợ giúp sở ra tiến hành quản lý vận doanh chư vị ta muốn rời khỏi trong đoạn thời gian tin tưởng các ngươi đều biết sở hàn nhàn nhạt mở màn thanh âm của hắn rất bình tĩnh nhưng là lòng của mọi người thì là không có bình tĩnh như vậy nhất là nửa năm này đến nay ngay cả tôn giả cấp bậc địch nhân đều đi tới giang tuyết thành thì ngay cả hạ o nguyệt lão tổ đều không có bất kỳ cái gì sức chống cự ta tới đoạn này thời gian bên trong trưởng lão c á t chỉ cho phép các ngươi những trưởng lão này vào ở thâm viên bí mật ai cũng không cho phép để lộ ra đi nếu không đừng trách ta không k h á c h khí sở hàn thanh â m rất nhạt lại lộ ra một cỗ uy hiếp ý vị trong nháy mắt bay lên túc s á t chi khí khiến mỗi người đều thân thể lạnh lẽo hạ o nguyệt ngươi phụ trách chống cự thần huyền cảnh cừng giả nếu là không đấu lại trực tiếp đánh thức thâm chầm viên. đánh hàn Sở dương lão ngươi đem linh phách các chuyển rời đến t r ư ờ n g lao trong các đồng dạng ở tại t r ư ờ n g lao trong các ngày thường chỉ cần thủ hộ t r ư ờ n g lao các là đủ sở hàn đối hạ o nguyệt nhất mạch thủ các người dương lao nói dương lão thực lực chỉ có thiên huyền cảnh nếu là đối tay không có đến thần huyền cảnh như vậy căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng nếu là vượt qua thần huyền cảnh dương lão cũng căn bản không có đất dụng võ còn không bằng chuyên tâm thủ hộ linh phách các rõ dương lão cưới người chào thật sâu hành lễ trong lòng của hắn đối sở hàn rất cảm kích để hắn tiếp tục làm quen thuộc sự tình không có mạo hiểm chiến đấu lãnh lăng người phụ trách toàn bộ trưởng lao các nếu là có thiên huyền cảnh cấp bậc định nhân người đi ứng đối nếu là đánh không lại đi tìm、Hạo、nguyệt. hạ sở hàn đối l ã n h lăng phân phò nói l ã n h lăng là một mực đi theo hắn người một nhà tự nhiên muốn ủy thác trách nhiệm rõ l ã n h lăng không mình hành lễ trong mắt lóe ra đạo đạo tinh mang thủ h ộ trưởng lao c á c đây là lớn lao vinh dự sở lão tô lão từ lão ba người các người phụ trách sở gia tô gia cùng từ gia an nguy xử lý bình thường có thể ở tại trường lao c á c cũng có thể tùy ý lựa chọn chủ yếu ứng phó giang tuyết thành nội bộ sự tình nếu có ngoại địch dẫn đầu tự vệ sở hàn ánh mắt đảo qua ba vị này địa huyền cảnh thủ hộ trưởng lão đối mặt giang tuyết thành nội bộ vấn đề địa huyền cảnh coi như có thể nói tới bên trên lời nói nhưng là nếu là có đối thủ đột kích vậy liền hoàn toàn không chịu nổi một kích căn bản không thể trông cậy vào bọn hắn đi ngăn địch Rõ, trưởng trong ra trung trong tam thủ chút mắt tam nhất thiên, thầm không biết thảo luận nhiều ít liên quan tới địa của quan mừng, xem âm vị vẻ vui đầu, đều đề. huyền cảnh hội khấu hắn hiện hồ nhìn hàn phi không nhiều hàn chủ luận bọn liên có cơ sở sở lão lão là ngươi có thể tùy ý xuất nhập trường lao cát bất quá ngươi phải chịu trách nhiệm chính là giang tuyết thành luyện đan sư công hội nhớ ký ta giang tuyết thành luyện đan sư công hội chỉ thuộc về giang tuyết thành cùng cái khác luyện đan sư công hội b á c vực luyện đan sư công hội cùng thần vũ đại lục luyện đan sư tổng công hội đều không có bất cứ quan hệ nào chúng ta giang tuyết thành luyện đan sư công hội độc lập tại những quy củ này bên ngoài sở hàn cực kỳ ba khí trong mắt bắn ra lăng lệ h u n g manh quan mang giang tuyết thành luyện đan sư công hội là sự phát tài của hắn tri địa nếu là bắc vực luyện đan sư công hội công bằng đối đãi hắn ngược lại là không có nhiều chuyện như vậy thế nhưng là những n à y luyện đan sư công hội cũng không có đem giang tuyết thành luyện đan sư công hội để vào mắt như vậy hắn có gì cần đem những n à y luyện đan sư công hội để ở trong mắt rõ thiệu tình khoe miệng mỉm cười sở hàn lời nói đến mức nàng tâm hoa nộ phóng chính hợp nàng ý để nàng rất dễ chịu rất tự tại còn lại đại tiểu thư thì không cần ta an bài khê khê chuẩn bị một chút các h h ú n g ta sắp xuất sắp p t tiến về Khải Toàn Thành, tinh lên đường Khải về ự c Lưu Láo đ ồ ngươi hành, Khải Thành thành Linh Phách hàn Bích Thu Khê Toàn cùng tại Tô Một đối lập Các. Sở sở ờ cười, người người cười i hai biết. vội tiếng đái chuyển trước Bích cùng có cũng cho có Các Lưu như ư hắn thế hết nhất không mình hành lễ, sở Bích Thu Khê thể hắn không mình nay qua, này đến quen vàng rằng ngộ n là mà vậy. đều Láo lễ, Tô Một khê có thể cười một Rõ, sở những người này đều có thể tùy ý ra vào trường lão các nhưng là các ngươi bên ngoài người chỉ cần bước vào trường lão các nửa bước vô luận là mặt đất hay là bầu trời không có bất kỳ cái gì nhân tử giết không tha sở hàn câu chuyện nhất c h u y ệ n xâm nhiên sát cơ quét sạch mà xuất khiến mỗi người đều không d ế t mà run rõ đám người cùng kêu lên quát bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua đem những người này là ai thật sâu ghi vào trong đầu không dám chút nào làm trái sở hàn ý tứ cứ như vậy nhiều mọi người có thể tản khê khê thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát tiến về khải toàn thành sở hàn đối đám người khoát tay háo phân phó nói nói xong câu đó về sau sở hàn hiện lên trong đầu xuất khải toàn thành tô phủ bộ dáng bên trong mỗi người mặt đều khác ở trong đầu của h ắ n không biết khải toàn thành có thể hay không phát sinh biến hóa gì sở hàn u u thở dài từ khi hắn rời đi khải toàn thành tiến về kiếm tông thí luyện đã qua trọn vẹn hai năm ngay cả giang tuyết thành dạng này thành nhỏ đều phát sinh nhiều như vậy biến hóa khải toàn thành lại lại biến thành bộ dáng gì đâu sau nửa canh giờ giang tuyết thành cửa thành phía tây sở hàn long san san tô mộc khê cùng tinh cực lưu lão một nhóm bốn người đi ra ngoài hướng về khải toàn thành phương hướng tiến lên đạp đạp đạp bốn người đại khái đi hơn mười phút thời gian mặc dù rời đi giang tuyết thành phạm vi nhưng lại cũng không có đi ra khỏi bào xa như thế đi theo không mệt mỏi sao sở h á n bất đắc dĩ cười khổ một tiếng hàn từ ra khỏi thành cũng cảm giác được một vòng thân ảnh phiêu hốt theo dõi chi pháp cực kỳ vụng về mấy ngày nay quá mệt mỏi lục ngay từ đầu b ổ canh cảm ơn mọi người bao dung cùng thông cảm. mọi ơn người dung thông Trưng giống như đã từng quen biết. bao đã sở hàn mở miệng thời điểm, thời dừng bốn ư lưu người, ớ c tức cùng cũng tức chỉ có lập long láo lập lâm diệp tô một tăm theo thân thể. trung tĩnh mịt tiên tĩnh, thổi đứng san san, vững không quanh, nhẹ nhỏ vụn tiếng vang.、Sở、hàn gió giữa Sở Xa xa xa, qua khê khí đi ở b người đợi chừng mười cái hô hấp thời gian vẫn không gặp người ra ta đều phát hiện ngươi ngươi còn không ra sở hàn lông mày nhớ lên trên mặt cười khổ càng thêm hơn chút thầm nghĩ trong lòng cô gái nhỏ này cũng nặng lắm được khí xa xa xa đáp lại sở hàn vẫn như c ũ là nhỏ vụn phong thanh không có bất kỳ bóng người nào ai sở hàn khe khẽ thở dài bất đắc di lắc đầu ta đều gọi ngươi ra ngươi còn không ra ngươi làm như vậy ta chẳng phải là thật mất mặt xem ra ta không thể làm gì khác hơn là mời ngươi ra sở hàn đang lúc nói chuyện cổ tay đột nhiên chấn động thần khí luyện thần phiến c n g quyển mã xuất lập tức một cơn gió lớn gào thét m à xuất trong nháy mắt thổi tan t r u n g quanh cỏ cây rừng cây hô hô hô cường phong tàn sát b ử a bãi phía dưới một bóng người xinh đẹp du nhiên mà hiện một đôi đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe ra vẻ kinh hãi ngươi ngươi ngươi vậy mà thật phát hiện ta đàng tử hàm khó có thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nàng tự hỏi ẩn nấp vô cùng tốt tuyệt đối sẽ không bị sở hàn phát hiện nàng còn tưởng rằng sở hàn lúc trước là đang lừa nàng trong lòng còn tại may mắn mình không có mắc lửa làm sao một chút thì bị phát hiện rồi đàm tử hàm không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này thái vụ về sở hàn bất đắc dĩ lắc đầu hắn đem đàm tử hàm biểu lộ thu hết vào mắt cô gái nhỏ này theo dõi chi pháp thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều có thể phát hiện hoàn toàn không có thu liễm cùng ẩn nấp khí tức của mình chỉ là đem thân thể n u ố t ở thân cây đằng sau nếu không phải sở hàn biết đàm tử hàm không hiểu thấu tính cách sợ rằng sẽ cảm thấy đây là tại nhục nhã sự thông minh của hắn tốt ta sở hàn ngươi phát hiện ta hiện tại ngươi muốn làm thế nào ngươi muốn giết ta sao đàm tử hàm cứng cổ bày ra một bộ muốn giết cứ giết tư thế nhất thời làm đến sở hàn bốn người d ở khóc d ở cười chưa thấy qua như thế một lòng muốn chết ngươi đi đi sở hàn bất đắc dĩ khoát tay áo hít một hơi thật sâu lại chậm dãi p h u n ra đôi mắt bên trong nổi lên một sợi thanh minh ánh mắt làm sao ngươi có thể giết chúng ta viện trưởng đại nhân cũng không d á m sát ta sao đàm tử hàm khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh thì ngay cả chính nàng cũng không biết nàng vì sao muốn làm như thế giống như là phân cao thấp chính là cùng sở hàn không qua được lương giang đã chết vân trung học viện sự tình dừng ở đây rồi ta không muốn liên lụy người vô tội tiến đến vân trung học viện là vân trung học viện lương giang là lương giang ngươi là ngươi những này ta phân rõ ràng sở hàn lắc đầu chuyện này mạch lạc đang cùng đoan mục thế g i a thời điểm chiến đấu liền đã trải vớt rõ ràng vân trung học viện trở ngại đoan mục thế gia h uy nghiêm lương giang vì bảo toàn v â n trung học viện nhất định phải lấy hay bỏ những này sở hàn đều có thể lý giải lẫn nhau lập trường khác biệt mà thôi về phần đàm tử hàm coi là cái trọng tình trọng nghĩa cô nương sở hàn không muốn cũng không nguyện ý giết chết nàng h ừ ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy ta liền sẽ không giết ngươi đàm tử hàm trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp cái kia đạo h ừ lạnh càng giống là quật cường cho thấy mình dần dần mơ hồ lập trường Mặc kệ nàng có kệ không nguyện nàng hay ý tùy h nhận, hàn ừ a của trong nội tâm của nàng, đối sở ấn tượng n tại tâm từng chút, từng chút đối sâu sở g nhân nhân. ngươi tốt sở hàn thu liêm tiếu dung sắc mặt khôi phục lại không hề bận tâm bộ dáng hướng về tô m ộ t khê phương hướng lấy tay mà xuất một cố bàng bạc không gian chi lực đem tô m ộ t khê cả người kéo lên hiện tại xuất phát sở hàn ra lệnh một tiếng trong nháy mắt cả người phóng lên tận trời bên người chính là bị hắn không gian chi lực nâng lên tô mộc khê h u h h u long san san cùng lưu lao hóa thành hai đạo lưu quang theo sát sở hàn về sau bốn người ngự không mà đi hướng về khải toàn thành phương hướng bay lượn mà đi đem đàm tử hàm một người nhét vào nguyên điện ghê tởm đàm tử hàm nhìn qua trong nháy mắt s ẹ t qua bầu trời bốn người trung điệp dậm chân mỗi một lần đụng phải sở hàn nàng đều có một loại có sức lực không có địa phương dùng cảm giác giống như một quyền đánh vào trên đông đặc biệt không thoải mái nàng muốn sát sở hàn còn không đánh lại nàng rõ ràng đã làm tốt vì viện trưởng chiến tử chuẩn bị hết lần này tới lần khác sở hàn còn không giết a n h a n h a n h a tức chết ta rồi sở hàn ta nhất định phải giết ngươi đàm tử hàm cầm nắm tay nhỏ toàn thân sôi trào lăng lệ ba động giống như cháy rồi cả người cảm xúc không khỏi một c ô khó chịu tôi r o n nháy mắt đằng g h mắt k n lên, hóa thành một đạo lưu quang, g mà một lưu hóa đạo đ u ổ theo hàn sở mục ộ t tốc nhóm bốn người. hàn bốn người Sở khê nhìn trên mặt đất nhanh chóng lùi về phía sau cảnh s á t không khỏi cảm thán một câu nghĩ lại tới nàng lần đầu tiên tới khải toàn thành thời điểm c h ọ n vẹn đi đường nửa tháng lâu lấy thiên phú của ngươi không bao lâu liền có thể đạt tới thiên huyền cảnh sở hàn cười nhạt một tiếng cũng không phải là cung duy nói ừ m tô một khê nhẹ gật đầu trong đôi mắt đẹp đều là hướng tới càng thêm kiên định mạnh lên trái tim s i ê u s i ê u s i ê u sở hàn một nhóm bốn người vượt ngang bầu trời tốc độ cực nhanh cơ hồ là một nháy mắt nguy nga khải toàn thành liền gần ngay trước mắt c h ờ một chút ngay tại lúc lúc này sở hàn đột nhiên ngừng lại đưa tay ra hiệu lòng san san cùng lưu l á o dừng lại sở hàn ánh mắt nhìn xuống dưới tại thông hướng khải toàn thành trên quan đạo chạy một cỗ xe ngựa xuyên thấu qua xe ngựa xa mỏng màn cửa l o a n g thoáng nhìn thấy huyện chuyển thân ảnh đó cũng không phải hấp dẫn nhất sở hàn chú ý địa phương xe ngựa trước sau cũng có hộ vệ phù hộ mà tại xe ngựa phía trước trong rừng tây thì là có từng đạo mai phục khí tức một màn này giống như đã từng quen biết sở hàn trong lòng ký ức lập tức bị tỉnh lại hắn lần đầu tới đến khải toàn thành thời điểm chính là lấy như vậy tình cảnh gặp đô hơn ngộ tất cả đều thu liễm khí tức chúng ta đi xuống xe một chút sở hàn có chút meo mắt lại dẫn đầu rơi vào t r ư ớ c xe ngựa trong rừng cây nhỏ làm lòng san san ba người rơi xuống về sau sở hàn dẫn đội lách mình tiến lên bốn người về sau đến cư bên trên tư thế đuổi tại xe ngựa trước đó đi tới đầu này thông hướng khải toàn thành phải qua trên đường xe ngựa đội ngũ ngay tại tiến lên mắt thấy liền muốn đến khải toàn thành đột nhiên phát hiện phía trước có bốn người song song tiến lên đem con đường chặn lại xe ngựa đội ngũ không cách nào thông qua vội vàng giảm tốc dừng xe đã xảy ra chuyện gì cửa xe ngựa màn có chút kéo ra n ô ra một t r ư ơ n g thanh chắt chắt gương mặt hai đầu lông mày lộ ra đáng yêu chi khí nhìn đại khái mười hai tuổi lục nhi cô nương con đường phía trước bị mấy người chặn lĩnh đội thị vệ lập tức trả lời chuyện như vậy cũng ít khi thấy mà lại mắt thấy là phải đến khải toàn thành hắn nhất thời không biết nên ứng đối ra sao ai dám cản chúng ta tiểu thư đường a đem bọn hắn đều đổi đi chính là đây đều nhanh đến cửa thành cũng không thể chờ mấy người kia vào thành chúng ta vào lại lục nhi ngây ngô non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không kiên nhẫn chu s a lao đốn để nàng cái này làm thị nữ đều cảm giác không chịu nổi chỉ muốn mau mau về đến trong nhà lục nhi không được hầu ngôn loạn ngữ lục nhi tiếng nói vừa dứt xe ngựa trong xe vang lên một đạo quát lớn thanh âm thanh âm giống như hoàng a n h dễ nghe cho người ta một loại không cốc nhược lan cảm giác con đường này cũng không phải là chúng ta ngô ra mở ai đều có thể đi nơi nào có đuổi đi đạo lý lục nhi tựa hồ muốn giải thích cái gì liền lần nữa bị đạo này thanh âm không linh quát bảo ngưng lại ở chương bảy trăm mười tám nô tính t u y ế t sàn sạt không linh động thanh âm của người vừa dứt một con xanh t h ẳ m ngọc thủ s ố c lên lập tức xe màn cửa lập tức một t r ư ơ n g khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt hiện lộ tại sở hàn bốn người trong tầm mắt luận đến dung mạo cũng không so tô m ộ t khê cùng lòng sàn sàn tranh l ệ n h thiếu nữ xuất hiện lập tức đem sở hàn bốn người kinh ngạc một chút sở hàn bốn người đang quan sát thiếu nữ thiếu nữ cũng tương tự đang quan sát sở hàn một đoàn người làm thiếu nữ ánh mắt đảo qua tô mộc khê cùng lòng san san thời điểm trong con mắt một vòng dị sắc chớp t ắ t m à qua tam vị mỹ nữ kêu gọi kết nối với nhau sở hàn nhìn thật sâu một chút trên s e ngựa n thiếu nữ so với tô mộc khê dịu dàng động lòng người lòng san san oai hùng bà khí thiếu nữ này thì là lộ gia huệ chất lan tâm có một loại tài trí ưu nhã các ngươi là đi khải toàn thanh đi không bằng chúng ta đồng hành đi thiếu nữ ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua một vòng cuối cùng rơi vào sở hàn trên thân nàng từ lưu lão nhìn sở hàn ánh mắt cùng tô mộc khê cùng lòng san san đối đãi sở hàn tư thế đánh giá ra một chuyến này bốn người sở hàn nói là tính toán vị kia tốt sở hàn mỉm cười nhẹ gật đầu cũng không có trực tiếp nói cho thiếu nữ này phía trước có mai phục sự tình trong lòng ngược lại là có chút chờ mong rất muốn biết phía sau sẽ phát sinh sự tình gì sở hàn sau khi nói xong đi vào ngô ra trong đội nhóm đứng ở lĩnh đội thị vệ hậu phương lưu lão thì là như cái lao còn ra cách không gần không xa khoảng cách đi theo sở hàn sau lưng thần sắc cung kính không có chút nào làm giả một màn này bị trên xe ngựa thiếu nữ thu hết vào mắt đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng trầm tư thiếu niên này là người nào nàng nhìn không thấu lao giả thực lực không biết lao giả này là phổ thông lao đầu tử hay là người mang tu vi võ đạo cao thủ nhưng là kia đi theo ở bên cạnh hai vị mỹ nhân tuyệt s ắ c nàng lại là thấy rất rõ ràng thiếu niên này tuyệt đối có chỗ gì hơn người thiếu nữ trong lòng âm thầm suy nghĩ cho tới nay nàng đối với mình dung mạo đều cực kỳ tự ngạo bên người càng là có vô số thiếu niên vây quanh nàng kiếm nàng một mực không giả lấy sắc thái nhưng nàng không nghĩ tới lại có hai cái cùng với nàng dung mạo tương xứng thiếu nữ đi theo cùng một cái thiếu niên sau lưng ngươi tốt ta gọi ngô tinh tuyết khải toàn thành ngô ra người thiếu nữ điềm tĩnh con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m s ở hãn tự nhiên h ả o phóng dẫn đầu tự giới thiệu trên mặt càng là phủ lên một bộ gió xuân tắm rửa tiếu dung nàng rất rõ ràng muốn biết thiếu niên tin tức cần trước giao ra mình tin tức ta gọi sở hàn sở hàn nhàn nhạt mở miệng chỉ nói một cái tên còn lại thân phận tin tức không có cái gì lộ ra sở hàn n ô tĩnh tuyết nhẹ g i ọ n g lặp lại một lần đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ q u a n mang nàng nhìn thật sâu sở hàn một chút ý vị thâm trường nói ra cái tên này rất quen h a y ta giống như ở nơi nào đã nghe qua cái tên rất bình thường người gọi hẳn là rất nhiều sở hàn không có chính diện đáp lại ngô t i n h tuyết trong lòng đang suy tư khải toàn thành thế cục hai năm trước hắn rời đi khải toàn thành thời điểm cũng chưa nghe nói qua khải toàn thành có ngô gia xem ra cái này ngô gia là khải toàn thành thế lực mới nói cũng đúng ngô t i n h tuyết mỉm cười gật đầu cũng không có lập tức truy vấn nàng vị trí hoàn cảnh để nàng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện chính như sở hàn suy đoán như thế ngô gia đúng là khải toàn thành tân tấn gia tộc bởi vậy nô t i n h tuyết chỉ là đã nghe qua liên quan tới sở hàn truyền thuyết nhưng không có gặp qua sở hàn bản nhân lại thêm trước đây không lâu sở hàn tin chết cùng thật sự có rất nhiều người t r ù n g tên nàng không cách nào chỉ căn cứ một cái tên đến xác nhận thân phận chúng ta tiếp tục hướng khải toàn thành lên đường đi nô t i n h tuyết đối lĩnh đội thị vệ phân phó nói lập tức một lần nữa trở lại ngồi trở lại đến trong xe ngựa chuyện này tựa như là khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến ngô gia thị vệ sở hàn liếc mắt nhìn c h ầ m chằm xe ngựa thiếu nữ này hành vi cử chỉ để hắn tìm không ra vấn đề gì gần như hoàn mỹ đem cản đường sự tình giải quyết hết trong lòng t h ầ m khen không hổ là tiểu thư khuya c á t n ô tĩnh tuyết trở lại xe ngựa toa xe về sau trong xe ẩn ẩn chuyển ra lục nhi p h ả n nàn thanh âm tiểu thư ta nhìn mấy người này không phải người tốt lành gì ngươi đối bọn hắn như thế lễ phép bọn hắn lại lạnh nhạt như vậy đơn giản quá phận lục nhi p h ả n nàn thanh âm cũng không lớn giống như là tại làm tiểu tính tình thế nhưng là hết lần này tới lần khác sở hàn một nhóm bốn người đều là vũ giả yếu nhất tô mộc khê còn có địa huyền cảnh tu vi tất cả đều nghe đi vào lục nhi như vậy về sau đừng nói nữa phụ thân khuyên bảo qua ta vô số lần vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ người nào ngô tĩnh tuyết trầm giọng nói giọng điệu này không hề giống tiểu thư cùng nha hoàn càng giống là t ỷ t ỷ đối m ộ i m ộ i sở hàn nghe được về sau lần nữa nhẹ gật đầu đối ngô tĩnh tuyết điểm ấn tượng lần nữa cao hơn một chút ai muốn đối phó nàng đâu sở hàn trong lòng toát ra một cái dấu hỏi như thế cách đối nhân xử thế thiếu nữ sợ là sẽ rất ít đắc tội với người đi có thể phái ra như vậy chiến trận vòng vây chân dung h i ệ n nhiên là động sát tâm vì cái gì đâu sở hàn đối với chuyện này càng thêm tò mò theo thời gian rời đổi nô gia đội ngũ khoảng cách mai phục địa điểm càng ngày càng gần hoàn cảnh chung quanh đều trở nên an tĩnh nô gia l í n h đội thị vệ lông mày cao lại hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào toàn bộ đội ngũ trước đi vào mai phục trong vùng về sau lĩnh đội thị vệ đột nhiên giơ tay lên ra hiệu dừng bước lại tại sao lại dừng xe trong buồng xe vang lên lục nhi không nhịn được thanh âm nàng từ cửa sổ xe thăm dò mã x u ấ t cũng không có phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay lần này là chuyện gì xảy ra hả lục nhi lông mày níu chặt ngây ngô gương mặt non nớt bên trên viết đầy không vui lui lĩnh đội thị vệ cũng không trả lời lục nhi mà là lập tức ra lệnh thế nhưng là ngay tại lĩnh đội thị vệ vừa dứt lời thời điểm từng đạo áo đen thân ảnh từ trong đùi cỏ nhảy ra ngoài khoảng chừng hơn năm mươi người cơ hồ là một nháy mắt liền đem ngô ra đội ngũ bao vây lại bây giờ nghĩ đi quá muộn một đạo dễu cận thanh â m vang lên trận một người trung niên nam tử từ trong đám người đi ra h i ệ n nhiên là đám người này thủ lĩnh các ngươi là ai lĩnh đội thị vệ lâm âm thanh hỏi đến lúc này hắn đã ý thức được gặp được phiền t o á i dù sao các ngươi đều là người chết ta thì phát phát từ bi để các ngươi chết được minh bạch chúng ta là huyết sát điện người cầm đầu người áo đen đôi mắt bên trong hiện ra vẻ t r e o tức hắn thấy ngô ra một đoàn người đã là từng cỗ thi thể huyết sát điện ngô ra trong mắt mọi người đều là lộ ra một vòng hoảng sợ bọn hắn đều nghe nói qua huyết sát điện danh tự b á c vực nổi danh nhất sát thủ đất tập trung một trong tụ tập một nhóm lớn có thực lực kẻ liều mạng chuyên môn làm giết người cướp của sinh ý huyết sát điện tại sao muốn giết chúng ta chúng ta ngô gia chưa từng có đắc tội qua huyết sắt điện tiểu nha hoàn lục nhi vén rèm cửa lên rụt rè đứng tại cửa xe ngựa miệng trong mắt tràn đầy không hiểu đương nhiên là có người mua mạng của các ngươi đi huyết sắt điện người áo đen thủ lĩnh chế nhạo lấy nói bọn hắn mục tiêu chủ yếu chính là xe ngựa này bên trong ngô gia tiểu thư cùng nha hoàn bây giờ thấy tiểu nha hoàn như vậy thất kinh biểu hiện lập tức cảm thấy nhiệm vụ này quả thực đơn giản nhẹ nhõm không đúng huyết sắt điện làm sao biết hành tung của chúng ta lục nhi cũng không có nghe được người áo đen thủ lĩnh chế d ê ư ớ ngược lại nghiêng đầu hướng về sở hàn bốn người nhìn lại lập tức hung hăng chừng mắt sở hàn nâng lên xanh nhạt ngón tay chỉ vào sở hàn là các ngươi chương 719, h u y ế t sắt điện theo lục nhi ngón tay ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn bốn người trên thân nô ra bọn thị vệ càng là đôi mắt giống như phun lửa trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ nguyên lai、like、bọn hắn là huyết sắt điện gian tế khó trách bọn hắn mới xuất hiện huyết sắt điện người tìm đi lên Từ vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác bọn hắn không phải vật gì tốt không sai chỉ có bốn người còn chưa sắp xếp cản đường rất rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta ngô ra tới trong lúc nhất thời ngô ra bọn thị vệ nghị luận â mỹ đem hết t h ể đầu mâu đều chụp tại sở hàn mấy người trên thân sở hàn lạnh nhạt mà đứng phảng phất giống như không có nghe được những người này nói cả người lộ ra phong khinh vân đạo vô hỉ vô bi im ngay ngay lúc này một đạo thanh lãnh không linh quát lớn tiếng vang lên nô tĩnh tuyết xốc lên xe ngựa màn cửa cất bước đi ra một thoáng thời gian hấp dẫn ánh mắt mọi người bao quát những cái kia huyết sắt điện người áo đen nô tĩnh tuyết dung mạo k h u y ê n thành da như mỡ đông nhất là kia tràn ngập tài trí khí chất tản ra khác bị lực sự tình không có biết rõ ràng trước đó không h ổ ngôn loạn ngữ nô tĩnh tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút lập tức c h ầ m dãi nói tiểu thư đều đến lúc này ngươi làm sao còn thay bọn hắn nói chuyện a chúng ta đoạn đường này đều tốt chính là bọn hắn xuất hiện về sau huyết s á t điện người đều tới rõ ràng chính là bọn hắn tiết lộ hành tung của chúng ta mà lục nhi miết miệng bất m a n nói ngây ngô trên gò má non nớt viết đầy quạt cường ha ha ha ha ha huyết s á t điện người áo đen thủ lĩnh thực sự nhịn không được cười to lên cuồng ngạo tiếng cười đem ngô ra tầm mắt của mọi người tụ lại ở trên người hắn hiện tại ta có chút không nghĩ ra thì các ngươi ngô ra chút bản lanh này lại có người dùng nhiều tiền mời chúng ta huyết s á t điện van các ngươi thấy rõ ràng tình thế được không hiện tại cái mạng nhỏ của các ngươi đều bị ta s i ế t trong tay lại còn có sức lực nội chiến huyết s á t điện người áo đen thủ lĩnh trên mặt đều là trào phúng ánh mắt khinh miệt nhìn xem những n à y mồm năm miệng người thị vệ đơn giản yếu đến bạo tạc không chịu nổi một kích tiểu tử ngươi không phải ngô ra người đi huyết s á t điện người áo đen thủ lĩnh híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn vừa rồi ngô ra bọn thị vệ chỉ trích hắn tất cả đều nghe được ừng ta không phải sở hàn nhàn nhạt gật đầu vẫn không có bất kỳ biểu lộ ha ha, ha. Đáng được được, người nghe được không nên nghe được, chỉ có thể cùng ngô ra người chết cùng tiếc, thể chết một、chỗ. Huyết chỉ có chỗ. ra sở á t thủ lĩnh tiếu một tiếng, tựa t điện đen người giọng nói chuyện lĩnh quầng như ư áo chấp r n n g hàn ữ n người n g y s i h mệnh thần. h tử k ô lắc đầu khoe miệng g ơ lên một vòng giống như cười mà không phải cười t i ế u dung phảng phất giống như quần chúng trên mặt đều là phong khinh vân đạm c h i s á c căn bản không có nửa điểm khẩn trương cùng lo nghĩ cái này khiến ngô ra đám người nghi hoặc không thôi nô gia bọn thị vệ mặt m ũ i tràn đầy không hiểu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nếu như hắn không phải huyết sát điện người như vậy hắn vì cái gì nhẹ nhàng như vậy chẳng lẽ hắn có cái gì ỵ vào sao nô gia bọn thị vệ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sở hàn có thể là tại khinh thường n g ư ờ i nói cái gì thì ngay cả huyết sát điện người áo đen thủ lĩnh đều ngây ngẩn cả người hắn quan sát lần nữa một chút sở hàn cùng sở hàn sau lưng hai cái mỹ nữ cùng một cái lao giả c ũ nô g k h n nhìn ra cái gì không ổn.、Các、người g gì có cái chô Các h ra u y ế tĩnh sát ta tới, biết tiền thu nhất giết chết thì thả t điện đường đồng định đi đi. người phải người, mới người người, lệnh hướng chúng nô bốn này cũng không nô ven nhận hành, dùng không bọn hắn, không bằng thì thả bọn họ đi đi. Nô là là là phía chỉ hạ họ về vừa ra ra mua các có tuyết đột nhiên mở miệng nói ra nàng nói ra được nội dung làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tiểu thư ngươi nói cái gì đó đều là mấy người này còn phải chúng ta sao có thể thả bọn họ đi tiểu nha hoàn g lục nhi gấp thẳng dập chân hiển nhiên đã quên đi thả hay là không thả không phải nàng định đoạt thì ngay cả chính nàng đều bị nhốt rồi mạng sống như treo trên sợi tóc ồ、oh. huyết sắt điện người áo đen thủ lĩnh đem ánh mắt chuyển rời đến ngô tĩnh tuyết trên thân nhìn c h ầ m c h ầ m ngô tĩnh tuyết tinh xảo khuôn mặt chật chậm rãi rời xuống mắt lộ ra tham lam liếc nhìn ngô tĩnh tuyết linh lung tinh tế thân thể mềm mại